Ta là nói thật, vừa mới ta giọng nói thật giống như bị định trụ giống nhau, căn bản ra không được thanh âm. Ý mỉ dơ tay méo méo hết hổ, ta, ta cũng không biết làm sao vậy, mau. Chúng ta lập tức đi bệnh viện. Một hồi diễn xuất thất bại là tiểu, vạn nhất thật là nàng giọng nói ra cái gì vấn đề, kia nàng chức nghiệp kiếp sống đã có thể toàn hủy hoại. Xem nàng nói được như vậy nghiêm trọng, trợ lý cũng lo lắng lên, vội vàng cùng nàng cùng nhau rời đi. Yêu quý đứng ở cố gửi bắc phía sau, nhìn theo hai người đi xa. Đạm đạm cười, Dám trêu trong nàng. Đây là đại giới. "Hảo, phía dưới khiến cho chúng ta cùng nhau tới gặp chứng." An thị kinh giao biệt thự vòng chính thức khởi công một khắc. "Ở ngươi chủ trì trong thanh âm, An Tử Thành cùng An Tử Ý huynh muội cùng nhau đi xuống chủ tịch đài, ấn xuống khởi công nghi thức khởi động cái nút. Pháo hoa dâng lên, ở giữa không trung nổ tung. Cách đó không xa, hệ đỏ thấm lùa hoa máy xúc đất cũng khai lại đây, nhưng ở lục tìm sự hảo họa tốt đánh dấu phụ cận. Yêu Quý Thu hồi ánh mắt, Nhìn chăm chú vào đánh dấu phương hướng nheo nheo mắt. Ha ha. Lục đại sư thật là hảo ánh mắt, thế nhưng đêm này khắp sơn cốc tử khí nặng nhất địa phương tuyển ra tới. Nàng thật là có điểm chờ mong, nay một cái sẻng đi xuống có thể đào ra điểm cái gì tới. Khởi công. Lục tim vung tay lên, hai giá máy xúc đất đồng thời duỗi quá dài cánh tay, nhắm ngay trên mặt đất tiêu chí đào đi xuống. Mọi người cùng nhau vô tay. ầm vang. Máy xúc đất cái sẻng đào đi xuống, bạn một tiếng dị vang. Tựa hồ là thứ gì sụp đổ. Mọi người đều nghe ra thanh âm không đúng, tò mò mà nhìn phi dương bụi đất xem qua đi. Chấn ai lạc định, trên mặt đất hiện ra một cái đường kính 1 mét nhiều đại động. Nhìn đến tình cảnh này, thì công nhân viên nơi nào còn dám lại đào, một vị phụ trách chỉ huy công tác tiểu tâm mà chạy tới, hướng trong động nhìn nhìn. An Tổng, hiện tại làm sao bây giờ? An Tử Thành cùng An Tử ý đồng loạt từ trên đài chạy chậm lại đây, lục Tổng Hòa đi theo mấy cái đệ tử cũng là tò mò mà cùng lại đây. Trên mặt đất động, nửa thước nhiều khoan. Bên trong tối hôm mà nhìn không ra là cái gì? Lục tiên sinh. An tử thành sườn mặt nhìn về phía lục tìm. Đây là. Lục tìm chính nhéo cằm, to mò về phía trong động quan vọng, nhìn đến an tử thành hướng chính mình do hỏi. Hắn nhanh chóng thu liễm khởi chính mình nghi hoặc khó hiểu. Chúc mừng an tổng, chúc mừng an tiểu thư. Đại hỷ a Đại hỷ. An tử ý ngẩn ra, lục tiên sinh đây là có ý tứ gì? Ta phía trước liền nói quá. Nơi này là cái chậu châu đáo địa hình, này nếu là chậu châu đáo, khẳng định liền có một cái phong thủy mắt, một cái sẻng đào ra phong thủy mắt, chẳng lẽ không phải đại hỷ. Yêu quý cười lạnh, phong thủy mắt, hào một cái miệng lươi chân trù, ba hoa trích chòe đổ vật. Kêu an tử thành thả lỏng lại, chúng ta tiếp tục đào. Lục tìm cười, đương nhiên, này hố càng lớn, thuyết minh này khí vận càng tốt. Dù sao này nền sớm muộn gì đều đến vãn ở lục tìm xem ra. Này bất quá chính là một cái sơn động linh tinh hoạt động, căn bản không hướng trong lòng đi. Chúc mừng An tổng. Lập tức liền đào ra phong thủy mắt, An tổng lần này khẳng định nguồn kiếm lớn. Mọi người đều ở bên cạnh, nói cắt lời lời nói. An Tử Thành tâm hạ càng thêm đắc ý, lập tức vung tay lên. "Hảo, tiếp tục đào." Mọi người lui hảo, hai cái máy xúc đất đồng thời nâng lên cái sẻng, đào ở đại động chung quanh mặt đất, trên mặt đất động nháy mắt mở rộng. Giang rắc giang rắc. Không đợi nhân viên công tác lại tiếp tục khai quật, Mặt đất đã từ cửa động hướng về bốn phía bắt đầu ra nẻ. Mọi người cảm giác được không đúng, kinh hô nhanh chóng mọi nơi tản ra. Ngủ ngon. chương 227-227. Đào phân mộ tổ tiên, nam chương hợp nhất. Một thân liên tục chiến đấu ở các chiến trường 3.000 dặm, nhất kiếm từng đương trăm vạn sư. Lao tướng hành. Yêu quý mắt cấp nhanh tay, một phen giữ chặt cố gửi bắc xe lăn, nhanh chóng lui về phía sau. Lục tìm chạm đến ly hố gần, hoảng loạn bên trong, dưới chân vừa trượt té ngã trên đất. Hai cái đệ tử một cái so một cái chạy trốn mau ngày thường sư phó trưởng sư phó đoạn, đều đến so thân cha còn thân, hiện tại lại là không một người để ý tới hắn chết sống. Lục tim thật vất vả bò dậy, vừa muốn chạm thân, dưới chân không còn, người đã rơi xuống cái khe chung. Hoàng luận chung, hắn chỉ tới kịp đem hai tay ở giữa không trung hư chảo hai thanh, phát ra hết thảm một tiếng. Cứu mạng! Đáp lại hắn chính là ập vào trước mặt, sắc tiến hết hầu cho bụi. Cố gửi bắt trợ lý dựa theo cố gửi bắc yêu cầu xử lý tốt thanh minh trở về nhìn đến bên này tình huống hắn không có tránh thoát mà là đón đám người xuống tới lớn tiếng gửi gọi cố gửi bắc tên cố tổng tiểu thư nắng gắt nghe được nơi xa cố gửi bắc thanh âm trợ lý xoay người xuống tới nhìn đến bình an không có việc gì thậm chí liền cho đuổi cũng chưa lạc thượng nhiều ít cố gửi bắc cùng yêu quý đại thở phào nhẹ nhõm vài phút hỗn loạn lúc sau hết thể rốt cuộc trần tự nhiên định mọi người tâm thần chưa định mà từ trên mặt đất bò dậy Quay mặt đi nhìn về phía mặt đất vỡ ra đại động. Lúc này, cửa động đã nứt đến 3-4 mệ đường kính, cách còn ở bay vút lên nhàn nhạt bụi đất, có thể nhìn đến một cái to như vậy huyệt động. An tử thành kinh hồn chưa định mà ngâm dậy nhà mình muội muội. tả hữu nhìn chung quanh liếc mắt một cái, lúc này mới chú ý tới lục tìm không thấy thân ảnh. Lục tiên sinh đâu? Này! Hai cái đồ đệ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là vẻ mặt mờ mịt. Cứu mạng! Ai u? Cứu mạng A? Khu! Mơ hồ có tiếng kêu cứu từ cửa động truyền ra tới, mọi người thật cẩn thận về phía trước dựa vào, rốt cuộc thấy rõ cửa động nội quan cảnh. To như vậy huy động, ở giữa hình chữ nhật trên thạch đài, một người chính cố hết sức mà bò lên đầu, hướng về mặt đất hô hấp. Cứu mạng A, mau. Cứu ta đi lên. Lục đại sư. Lục đại sư ở chỗ này đâu? Mọi người tò mò mà xem qua đi, lúc này lục tìm nơi nào còn có vừa rồi tiên phong đạo cốt trên người tất cả đều là cho buổi quần áo sớm đã nhìn không ra nhiều ít nguyên lai like nhăn sắc tích cho buổi mặt bị dọa ra tới nước mũi nước mắt lao ra bốn đạo bạch đớn nhìn qua buồn cười lại chật vật lục tiên sinh an tử thành thật cẩn thận về phía trong động nhìn nhìn ngài thế nào ai u ta ta toàn thân đều đau hình như là chân chân chặt đứt mau mau đem sư phó cứu đi lên a sư phó ngươi đừng sợ chúng ta lập tức liền cứu ngươi mau Đem máy xúc đất khai lại đây, tiếp ứng lục tiên sinh. An tử thành vây vây tay phải, nhân viên công tác nhanh chóng hành động lên, có lấy tới dây thừng, có liền chỉ huy máy xúc đất hướng cửa động phương hướng tới gần. Không được. Cố gửi bắt thao túng xe lăn lao tới, che ở máy xúc đất trước, hiện tại vô pháp xác định phía dưới tình huống, vạn nhất lại khiến cho giường hãm, đến lúc đó hắn đã bị trôn ở phía dưới. Chẳng lẽ chúng ta thấy chết mà không cứu? An tử ý hỏi ngược lại. Yêu quý truy lại đây đỡ lấy cố gửi bắt xe lăn tay viện hiện tại nên làm chính là báo nguy thỉnh chuyên nghiệp nhân viên lại đây nghĩ cách cứu viện đương nhiên nàng cũng có thể cứu bất quá không nghĩ cứu cố tổng hoa cố tiểu thư nói rất đúng chu phó thị trưởng cũng đi đến phía trước đại gia không cần dễ dàng tới gần để tránh ra ngoài ý muốn lập tức báo nguy đem phòng cháy cùng cấp cứu xe đều kêu lên tới an tử thành nhìn xem phía dưới lục tỉnh bất đắc dĩ mà cắn chặt răng nâng nâng tay phải một khi báo nguy Sự tình khẳng định náo đại. Chính là hiện tại loại tình huống này, nhiều như vậy đôi mắt nhìn, hắn cũng vô pháp nghề hà Coi chừng gửi bắt có trợ lý chiếu cố, yêu quý chắp tay sau lưng, về phía trước đi rồi vài bước, nhìn xem trong động tình huống. Ánh mắt đảo qua động bị thổ trần trôn đồ sứ mảnh nhỏ, còn có hết thảy lộn xộn đồ vật, nàng đấy mắt nổi lên ý cười. trách không được tổng cảm thấy nơi này phong thủy có vấn đề, thì ra là thế. Xe cảnh sát thực mau đổi tới. Thời điểm không lớn xe cứu hỏa cùng cấp cứu xe cũng đuổi tới hiện trường. Đại gia là chuyên nghiệp cứu viện nhân viên, thực mau liền dùng thang mây đem Lục tìm tiếp ra tới, cấp cứu bác sĩ vội vàng chạy tới, vì Lục tìm cẩn thận kiểm tra quá miệng vết thương. Chỉ là cánh tay hoa thương, xương cốt không có chuyện, không có trở ngại. Ngay bác sĩ nói như vậy, mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra. Yêu quý đi tới, đứng ở cố gửi bác cùng Chu Phó thị trưởng bên cạnh người, thấp giọng mở miệng, "Chu thị trưởng, xem ra ta muốn chúc mừng ngài." Vẽ mặt sầu khổ Chu thị quay mặt đi, cố tiểu thư lời này từ đâu mà đến. Lúc này, Chu phó thị muốn nhiều buồn bực có bao nhiêu buồn bực. Đất tương quan sự tình đều là hắn phụ trách, hảo hảo khởi công điển lễ ra như vậy ngoài ý muốn, hắn khẳng định là khó thoát trách nhiệm. Nguyên bản là tưởng một cái chiến tích, kết quả còn kém điểm nháo ra mạng người, trở về lúc sau như thế nào hướng thượng cấp lãnh đạo giao đái vẫn là vấn đề lớn, hiện tại loại này thời điểm, yêu quý thế nhưng còn nói ra cái gì chúc mừng. Nếu không phải nhìn đối phương là cố gửi bắt chất nữ, hắn khẳng định muốn phát giận. Ta vừa mới đơn giản quan sát một chút. Yêu quý hướng cách đó không xa cửa động dương dương cảm, bên trong có quan tài, hơn nữa diện tích rất lớn, còn có không ít đồ sứ cùng mặt khác khí cụ, nếu ta phỏng đoán không có sai, nơi này là một tảng lớn, cổ mộ đàn. Cái gì? Chu thị tức khắc trừng lớn tinh nhãn, xưng hô đều thay kính ngữ, ngài xác định. Nếu nơi này thật sự như yêu quý theo như lời, khai quật ra cổ mộ kia này đã có thể không phải sai lầm, mà là công lao. Không có khả năng. An tử thành vội vàng phủ định, ngài đừng nghe nàng nói bậy, loại địa phương này như thế nào sẽ có cổ mộ. Đúng vậy, ngài nhưng đừng nghe nàng ba hoa chích tròe, nơi này nào có cái gì cổ mộ. An tử ý cũng đi theo mở miệng, chính là một cái sơn động mà thôi. Bởi vì bắt lấy miếng đất này, an thị tập đoàn thanh danh thức khởi, giá cổ phiếu mấy ngày nay đều trướng 9%. Nếu cái này mặt thật là cổ mộ, hơn nữa vẫn là quan trọng cổ mộ. Dựa theo tương quan khảo cổ văn vật quy định, nơi này khẳng định không thể lại cái biệt thự. Đến lúc đó không riêng bọn họ quăng vào tới tiền sẽ tuyệt bút tổn thất, không thể đúng hạn khởi công khẳng định cũng sẽ ảnh hưởng công ty tương lai quy định, đến lúc đó ảnh hưởng sẽ là không thể đo lường. Cố gửi bắt nhàn nhạt mở miệng, "Là cùng không phải, thị trưởng tiên sinh sao không tìm người đi xuống nhìn xem?" Đúng vậy Chu thị hiện tại nhưng bất chấp an gia sinh ý, "Lý bí thư, an bài bọn họ đi xuống nhìn xem." Vài tên phòng cháy viên một lần nữa ngồi thang máy tiến vào hoạt động. Một lát một lần nữa trở về, hướng chu phó thị trưởng báo cáo tình huống. Chúng ta đã xem xét quá, phía dưới diện tích rất lớn, nhìn qua hẳn là một cái thực khổng lồ mộ đàn. Nói như vậy, hắn khuyết điểm lập tức liền phải thành công lao. Cố tiểu thư quả nhiên hảo ánh mắt ra. Chu phó thị trưởng kích động mà hận không thể ôm yêu quý hôn một cái, mau, thông chi tương quan bộ môn, không. Lập tức đem nơi này bảo vệ lại tới, ai cũng không được tới gần, ta tự mình gọi điện thoại cấp tương quan bộ môn người phụ trách. Chính là An Tử Thành Ninh mi nơi này chính là Chúng ta chụp được đất Các ngươi chụp được chỉ là đất sử dụng quyền Chúng ta sở hữu thổ điệp nhưng đều là quốc gia Chu phó thị trưởng mặt châm xuống Này nhưng cơ bản pháp luật thưởng thức An Tổng cũng không hiểu sao An Tử ý nhấp nhấp môi Chính là chúng ta đầu hơn 20 trăm triệu Hơn nữa Yên tâm, nếu nơi này không thể khởi công Thành phố sẽ đem tiền trả lại cho các ngươi Chu phó thị trưởng vây vây tay Bất quá này đó đều phải chờ chuyên gia kiểm tra giám định lúc sau, mau, lập tức đem người sơ tán khai, nếu là có người phá hủy văn vật, này trách nhiệm các ngươi nhưng phụ không dậy nổi. Cái này yêu quý, thật là lắm miệng. An thị huynh mội trong lòng lại tức lại đau, lại cũng không thể nài hà. Rốt cuộc, bọn họ chính là thương nhân, còn có thể không tuân thủ pháp. huống chi, đây là chu thị trưởng hạ mệnh lệnh. Bảo an thực mau hành động lên, ở cửa động bốn phía kéo cách ly mang, thực mau hai chiếc xe đã xử tiến hiện trường. Cầm đầu một chiếc xe dừng lại, văn vật quản lý cục tống cục lưu loát mà từ ở bên trong xe chui ra tới, mặt sau đi theo hắn mang lại đây tương quan nhân viên công tác. Mặt sau trên xe xuống dưới còn lại là lao giáo thụ triệu tử dận, làm trong cục cố tổng chuyên gia, tống cục có chuyện gì cũng đều là thích hướng hắn thỉnh giáo. Nghe nói tin tức này, hắn cũng là trước tiên chạy tới. Tống cục, triệu lão, chu phó thị trưởng cười nên lại đây, hướng mấy người đơn giản thuyết minh tình huống, chú ý tới đứng ở cách đó không xa yêu quý. Hai người đều là chủ động nên lại đây. Tống cục khách khách khí khí mà cười, cố tiểu thư. Một bên triệu tử giận tắc càng là khoa trương, cố lao sư cũng ở. Mọi người, tống cục này một tiếng cố tiểu thư đảo cũng thế, như thế nào liền vị này đều xưng hô nàng lao sư. Yêu quý gật gật đầu, nhưng thật ra một chút cũng không khách khí. Đơn giản hàn huyên vài câu, đại gia cùng nhau đi vào cửa động phụ cận, dơ đèn tin cùng nhìn xa vọng quan sát vài vòng, triệu tử giận vẻ mặt đau lòng. Từ nơi này khai đảo là ai tuyển. Làm hay không, chính bất chính, liền tính thi công cũng không có như vậy thi công. Nay chú phó thị trưởng xoay mặt một lóng tay cách đó không xa lục tìm, là lục giáo thụ. Lục giáo thụ. Triệu tử giận quay mặt đi, nhìn đến lục tìm, tức khắc nhăn lại lông mày, mắng to ra tiếng, ngươi cái này không học vẫn không nghề nghiệp đồ vật còn dám tự xưng giáo thụ, này quả thực chính là tạo nghiệp hảo hảo huyệt mộ đều bị ngươi hủy hoại. Hắn có kinh nghiệm liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đây là chủ huyệt mộ. Nếu khởi công địa phương có thể hơi chút đổi một đuổi, chủ huyệt mộ khả năng liền sẽ không phá hư như vậy nghiêm trọng. Lục tìm ôm bị thương cánh tay, không có ra tiếng. Triệu tử dận cùng sư phó của hắn kỳ lần tiên sinh là bạn tốt, lục tìm đương nhiên là nhận thức. Đừng nói mắng vài câu, đánh hắn vài cái cũng là không dám đánh trả. Triệu lão! Tống cục trừng liếc mắt một cái lục tìm, ngài xem, hiện tại làm sao bây giờ? Hiện tại ta cũng vô pháp phòng trường này mộ đàn rốt cuộc có bao nhiêu đại. Triệu tử giận lược hơi trầm âm, ta xem. Vẫn là đem kỳ lần tiên sinh mời đến đi, hắn tinh thông bắt quái dễ lý, chúng ta hai cái cùng nhau cân nhắc một chút càng vì bảo hiểm. Hiện tại huyệt mộ đã bị phá hư, đã không có khả năng một lần nữa điển trở về bảo vệ lại tới, khẳng định muốn khai quật ra tới. Nay khai quật cũng không phải là tùy ý là có thể động thủ, vạn nhất tuyển chỉ bất động, khả năng còn sẽ lần thứ hai phá hư. Đến lúc đó sẽ đối văn vật tạo tới không thể hạn lượng tổn thất. Kỳ Lân tiên sinh tinh thông dễ lý Bắc Quái, đối cổ đại đế vương cùng quan lại nhà lựa chọn huyệt mộ quy tắc càng vi tinh thông, kết hợp Triệu Tử Dận lịch sử tri thức, có thể càng tinh chuẩn mà đối cổ mộ bắt đầu khai quật cùng bảo hộ công tác. "Hảo, ta hiện tại liền gọi điện thoại." "Vẫn là ta đánh đi." Triệu Tử Dận cười, lão nhân kia có tính tình, chỉ sợ ngươi thỉnh bất động. Yêu Quý đứng ở bên cạnh, đem hai người đối thoại nghe được trong tai, cũng là trong lòng hơi hơi vừa động. Từ lần trước gặp qua lục tìm lúc sau, nàng liền vẫn luôn ở cha tìm vị này kỳ lần tiên sinh chi tiết. Bất đắc dĩ vị này luôn luôn điệu thấp, đến bây giờ nàng cũng không biết rõ ràng đối phương rốt cuộc là ai. Nghe nói triệu tử giận muốn đem đối phương mời đi theo, yêu quý hiếp lại mắt đẹp, trên mặt đã nhiễm vải phần sắc lạnh. Vui vặn, hôm nay phải hảo hảo rửa sạch thanh lý môn hộ. Triệu tử giận đi đánh một chiếc điện thoại, một lát trở về nói cho mọi người, Lao tiên sinh đã ở trên đường, một lát liền đến, chúng ta trước đi xuống nhìn xem. Ta có thể cùng nhau đi xuống sao? Yêu quý hỏi. Đương nhiên. Triệu tử giận cười ha hả mà mở miệng, có cố lao sư ở, triệu mô cầu mà không được. Vị này đối lịch sử tinh thông trình độ so với nàng chỉ có hơn chứ không kém, triệu tử giận đương nhiên sẽ không cự tuyệt nàng. Tiểu tích. Cố gửi bắt giữ chặt nàng cánh tay, đem trợ lý đưa qua an toàn mũ giáp đưa cho nàng, cẩn thận một chút. Biết. Hướng hắn cười, yêu quý đi theo mấy người phía sau, đạp hạ đi thông ngầm bậc thang. Hạ đến chủ huyệt mộ lúc sau, triệu tử giận chú ý tới trên mặt đất lộng hư đồ sứ, đau lòng mà thẳng những mày. Nhìn xem, tốt như vậy cái chai, toàn tập nát. Yêu Quý quét liếc mắt một cái trong tay hắn toái bình sứ, chân mày nhẹ nhàng dơ lên. Này Bình Hoa, như thế nào có điểm quên mắt? Triệu Lao, ngài xem đây là cái nào triều đại? Thiên sở. Yêu Quý tiến lên hai bước, đánh giá liếc mắt một cái trên tường Bình Hoa, ánh mắt chuyển lánh, nguyên lai like là cái này Lao Đông Tây. Triệu tử giận đi tới. Tomò mà nhìn về phía trên tường bức họa, Cố lao sư đang xem cái gì? Ta biết này huyệt mộ là ai? Yêu quý xoay người, hướng ở giữa thạch quan dương dương cảm, đây là thiên sở tả tướng An Lộc Thần huyệt mộ. Thiên sở tả tướng An Lộc Thần. Nghe thế mấy chữ, theo sát sau đó xuống dưới An Tử ý cùng An Tử thành huynh muội đều là cả kinh. Dựa theo ra phả thượng đi lại, đây chính là bọn họ lao tổ tông. Nếu nói này huyệt mộ đều là An Lộc Thần huyệt mộ, kia bọn họ chẳng phải là đảo chính mình ra phần mộ tổ tiên? chuyện này không có khả năng. An Tử ý lập tức phản bác, lịch đại đại thần huyệt mộ không phải đều hẳn là ở thiên tử bốn phía, tả tướng An Lộc thần như vậy đại quan viên, khẳng định cũng sẽ làm bạn ở nữ đế yêu quý lăng mộ bốn phía, sao có thể lại ở chỗ này? chẳng lẽ nữ đế yêu quý mộ địa, chẳng lẽ cũng ở bốn phía? sao có thể? một cái khác học sinh lập tức phản bác, hướng tây là khu biệt thự, hướng nam là hồ nước, này một thế hệ không có khả năng lại có mặt khác huyệt mộ. Triệu Tử giận dựng thẳng lên tay phải. Ý bảo đại gia an tâm một chút lưu trơ táo. Cố tiểu thư nói như vậy, khẳng định có ngài căn cứ, không bằng nói đến nghe một chút. Yêu quý sườn mặt nhìn về phía trên tương bích họa, này bích họa thượng họa đến chính là an lộc thần cuộc đời A, chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra tới. Cái kia giả hoạt gian trá lao đông tây, nàng chính là nhớ rất rõ ràng đâu. An tử thành nữ môi, yêu quý, ngươi thiếu nói hiệu nói vượng, ngươi lại chưa thấy qua nhà ta lão tổ tông, như thế nào biết này mặt trên họa chính là hán. An lộc thần tư thông th Ý đồ trợ giúp ngoại thích Nưu Phản, kết quả bị ta bị Nữ đế yêu quý phát hiện, ban rượu độc một ly, niệm hắn là Tam đại lao thần, không, có Chu Liên chính tộc. Như vậy hôn tướng đồ vật, Nữ đế sao có thể làm hắn nhập quan mộ? Yêu quý hướng huyệt mộ ở giữa bị lục tìm đập hư quan tài Dương Dương cảm, nếu là các ngươi không tin, có thể xem xét hắn cốt cách, bởi vì chung quá độc, tất nhiên là cháy đen xác, hơn nữa hắn bên trái hai căn xương sườn, đệ tứ cùng thứ năm căn hẳn là đoạn, bởi vì trước khi chết bị đá một chân ân Nàng đá. Nhân chứng vật chứng theo ở, Lão Đông Tây còn tưởng rào biện. Nàng dưới sự giận dữ, một chân đá đoạn hắn hai căn sương sườn. Hiện tại nghĩ đến, thật hẳn là chu hắn chính tộc, an tử ý, an tử thành loại này rác rưởi đồ vật, cũng liền sẽ không xuất hiện. Này! tổng cục cùng mấy cái nhân viên công tác đều là nghi hoặc mà nhìn về phía triệu tử giận phương hướng. Khai quan xem xét. Nếu đúng như yêu quý theo như lời, như vậy nhiều năm như vậy đại gia tán thành an lộc thần lịch sử. Chỉ sợ đều phải viết lại. Đây chính là chứng kiến lịch sử thời khắc. Nhân viên công tác chỉ huy cân cầu, tiểu tâm mà đem quan cái mở ra. Tống cục mang lên bao tay cùng khẩu trang, tự mình lấy qua camera ra đi xem xét. An tử ý cùng an tử thành đều là nhíu mày đứng ở một bên, triệu tử giận cũng là vẻ mặt chờ mong chờ đợi kết quả. Một hồi lâu, tống cục mới từ bậc thang xuống dưới, hướng mọi người quay mặt đi, nâng lên trong tay camera Đại gia thỉnh xem, đây là ta vừa mới chụp được ảnh chụp. Thi cốt có rõ ràng chúng độc dấu hiệu, xương cốt đều là màu đen hắn phiên đến tiếp theo bức ảnh, đây là xương sườn đặc tả, như cố tiểu thư theo như lời, bên trái đệ tứ cùng thứ 5 căn xương sườn đều có rõ ràng đứt gây dấu vết. Hơn nữa, hắn một lần nữa đi lên bậc thang, phủ ra một thứ. Đây là thi cốt trên tay ngọc bài, mặt trên viết tên. Mọi người thò lại gần, nhìn kỹ hướng ngọc bài, quả nhiên thấy mặt trên có khắc mấy hành phồn thể chữ nhỏ, đánh dấu kinh đô an thị, con cháu lộc thần chữ. cố lao sư. Quả nhiên là lịch sử đại gia. Triệu tử giận kích động mà hai mắt tỏa ánh sáng, xem ra, thiên sở An gia lịch sử, lần này cần phải viết lại. Này! Này sao được? An tử ý kinh hãi, chỉ bằng nàng một câu, các ngươi liền tin tưởng. Trong lịch sử An gia tả tướng, chính là bị điểm tô cho đẹp thành đại trung thần, An gia luôn luôn tự xưng danh môn chi hầu. Hiện tại nếu là biến thành gian thần, kia chẳng phải là sắp hỏng rồi An gia thanh danh. Đương nhiên không phải chỉ bằng cố tiểu thư một câu. Mà là muốn từ các loại lịch sử tư liệu cùng này đó sự thật lịch sử đi xem xét, chúng ta sẽ thập phần cẩn thận. Triệu tử giận nói đến một nửa, đột nhiên quay mặt đi nhìn về phía huynh muội hai người, nhị vị. Cũng họ an, chẳng lẽ cùng vị này an lộc thần có quan hệ gì? Triệu lao sư có điều không biết. Yêu quý nhàn nhạt dương ngôi, nay nhị vị chính là an thị hậu nhân, hôm nay đây là. Đào nhà mình phần mộ tổ tiên. Mọi người, tự mình đào chính mình ra phần mộ tổ tiên. Cho dù là triệu tử giận như vậy kiến thức rộng rãi nhân vật, cũng là lần đầu gặp được. Triệu lão Ngoài động, chuyên đến một học sinh tiếng gọi ấm ý, kỳ lân tiên sinh sẽ tới. Kỳ lân tiên sinh. Yêu quý mặt chầm xuống, lập tức xoay người đi tới, bước lên đi thông ngoài động cây thang. Nàng đào muốn nhìn, cái này không biết cố gắng đổ tử đổ tôn là cái gì tính tình. Yêu quý cái thứ nhất bỏ suất động ngoại, quả nhiên thấy cách đó không xa, một vị dâu tóc bạc trắng lao tiên sinh bị nhân thủ đỡ đi tới. Sư. Sư tổ. Nhìn đến yêu quý, lao tiên sinh hai mắt trừng lớn, quải quải trượng run dẩy mau thứ mấy bước đi vào nàng trước mặt, bùng một tiếng quỷ trên mặt đất. chương 228-228. Ta nữ hoàng bệ hạ, đã lâu không thấy. Thựa sao này khác đêm nào, giữa khuya sương gió một người vì ai? Khỉ hoài. Nghe nói kỳ lần tiên sinh trình diện, ở đây các khách nhân sôi nổi tò mò mà rời qua tầm mắt. Vị này chính là danh khắp thiên hạ quốc học đại sư. Rất nhiều quốc gia cấp bậc kiến trúc đại hạng mục đều phải hắn thân thủ chỉ điểm, luôn luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi nhân vật. Xa xa nhìn vị kia tiên phong đạo cốt lao tiên sinh, đột nhiên phát đầu quỷ gối yêu quý trước mặt. Đừng nói là các khách nhân, kỳ lân tiên sinh đi theo hai vị đệ tử đều là cả kinh trận mắt há hốc mồm. Sư phó. Hai cái đệ tử vội vàng xông tới, một tả một hưu nâng trụ lao tiên sinh cánh tay, muốn đem hắn từ trên mặt đất kéo tới, ngài làm gì vậy nha? Tránh ra. Lão tiên sinh ném ra hai cái đệ tử bàn tay, nâng lên mặt, run rẩy cùng khởi hai tay, lại cúi đầu khấu hạng, sư tổ tại thượng, xin nhận bất hiếu đồ tôn Ngô lân nhất bái. Năm đó, nàng đệ tử sáng tạo thiên cố phái, vì kỷ niệm nhà mình lão sư, cố ý vẽ một bức nàng bức họa, làm các đệ tử mỗi ngày quỳ lạy. Nhiều năm truyền thừa, bức họa kia cũng là một thế hệ một thế hệ mà truyền tới đồ tử đồ tôn trong tay. Vì phòng ngừa hư hao, bức họa liền từ trưởng môn nhân bảo quản chỉ có lịch đại trưởng môn đệ tử có thể nhìn thấy sư tổ chân dung, trừ bỏ bức họa ở ngoài, thiên cố phái còn có một cái đại bí mật, đó chính là về sư tổ chuyển sinh, tìm kiếm sư tổ chuyển sinh giả cũng là lịch đại trưởng môn nhân quan trọng việc. đương nhiên, đây là phái đại bí mật, trừ bỏ trưởng môn nhân ở ngoài, chưa bao giờ sẽ truyền với người ngoài. trước mắt biết bí mật này người chỉ có kỳ lân tiên sinh một người. vừa mới xa xa nhìn đến yêu quý, lão nhân gia cũng đã nhận ra nàng cùng trên bức họa sư tổ bộ dáng giống nhau như lúc. Số thế hệ truyền thừa xuống dưới bí mật, thế nhưng ở hắn sinh thời thực hiện, lão nhân ra đương nhiên là vừa mừng vừa sợ. Yêu quý tiến lên một bước, bắt lấy lao ra tử cánh tay đem hắn kéo tới. Ta thân phận, không cần tùy tiện lộ ra. Nàng nhưng không nghĩ bị người kéo đến phòng thí nghiệm, cũng không nghĩ bị thế nhân xem thành tà sùng. Là, kỳ lân tiên sinh lúc này cũng từ kích động trung phục hồi tinh thần lại, đệ tử đường đột. Lúc này, đứng ở phía sau đệ tử, nghi hoặc mà đánh giá yêu quý liếc mắt một cái, sư phó vị này chính là đâu một hồi gặp mặt nhà mình sư phó là được lớn như vậy lễ hai người đối yêu quý thân phận khó tránh khỏi tò mò vị này chính là kỳ lần tiên sinh lược hơi trầm ngâm đây là ta sư thúc các ngươi xưng nàng sư tổ có thể sư thúc trước kia không nghe nói qua nha hai cái đệ tử trong lòng nghĩ hoặc ngoài miệng lại không dám nhiều lời nhà mình sư phó này lại dập đầu lại hành lễ kích động đến nước mũi nước mắt bọn họ nào dám hỏi nhiều gặp qua sư tổ hai cái đệ tử Cung cung kính kính mà hành lễ. Yêu quý một chút cũng không khách khí, nhẹ nhàng gật đầu ân một tiếng. Lúc này, lão giáo thụ Triệu Tử Dận cũng mang theo văn vật cục tống cục từ trong động đi lên, một chúng khách nhân đều là tò mò mà vây lại đây. Lục gia huynh đệ đang đứng ở lục tìm bên cạnh người, cùng hắn thương lượng đối sách. Nếu huyệt mộ khai đảo, công trình khẳng định vô pháp khởi công. Liên tính chính phủ sẽ đem tiền lui về tới, các loại trình tự cùng văn kiện đi lên cũng yêu cầu thời gian, chuyện này đối với An thị chính là không nhỏ đả kích. Trước mắt, bọn họ cần thiết thương lượng ra một cái biện pháp, tận khả năng mà giảm bớt chính mình tổn thất. Nghe nhân viên công tác nói Kỳ Lân tiên sinh tới rồi, hai người đều là trong lòng vui vẻ. Vị này nếu là Lục Tìm sư phó, kia làm Lục Tìm nói nói tình, làm đối phương giúp đỡ, nói không chừng việc này còn có chuyển cơ. Vậy phiền Toái Lục đại sư, giúp chúng ta hướng Kỳ Lân tiên sinh cầu cái tỉnh. Đúng vậy, Kỳ Lân tiên sinh nhất định có biện pháp. Hai người đều là vẻ mặt chờ mong mà nhìn Lục Tìm, Lục Tìm trong lòng bổ chồn lại cũng chỉ có thể ngạnh tóc đi tới, bồi gương mặt tươi cười hướng Kỳ Lân tiên sinh hành một cái lễ. Sư phó, ngài lão nhân gia cũng tới. Ng hắn liếc mắt một cái, Kỳ Lân tiên sinh lạnh lùng một hừ, ngươi còn không biết xấu hổ kêu sư phó của ta. Xem ngài nói, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, ngài. Vĩnh viễn đều là sư phó của ta. Yêu Quý quét liếc mắt một cái Lục Đỉnh, hắn cũng là ngươi đồ đệ. Yêu Quý dấu chấm hỏi, Kỳ Lân tiên sinh không dám không đáp. Hắn là ta đại đệ tử Lục Đỉnh bất quá mấy năm trước. Sư phó Sợ kỳ lân tiên sinh nói ra chính mình đã bị đuổi ra sư môn sự tình Lục tìm tiến lên một bước phát quỷ gối kỳ lân tiên sinh trước mặt ôm lấy đôi phương đùi, khóc sức mướt mà ngâng lên mặt, trước tiên là lục tìm không nghe lời, không biết cố gắng ngài ngàn vạn đừng giận ta, về sau sư phó làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó, lục tìm nhất định cần tuân thủ sư phó dạy bảo Hiện trường nhiều như vậy khách khứa nếu là làm đại gia biết, hắn đã bị đuổi ra sư môn. Về sau còn như thế nào hốn nhật tử lựa tiền? Húng chi, an ra hai huynh muội hiện tại tình huống này, biết chân tướng còn không được xé hắn. Lục tìm hai cái đệ tử thấy thế, cũng đều đi theo hắn quỷ lệ trên mặt đất. Sư ra, ngài liền tha thứ sư phó đi. Đúng vậy, sư phó là thiệt tình hối cải. Kỳ lân tiên sinh xem lục tìm như vậy chân thành mà đổi ý, cũng là có chút không đành lòng. Dù sao cũng là từ nhỏ mang đại đồ đệ, hơn nữa vẫn là đại đệ tử. Phía trước chính là một lòng muốn đối phương kế thừa chính mình y hề bát nhiều năm như vậy cảm tình cũng là có. Hừ, yêu quý cũng sẽ không mềm lòng, không học vẫn không nghề nghiệp, ăn nói bừa bãi, loại này món lòng muốn hắn gì dùng. Vừa mới mấy người đứng ở nơi xa, cũng không có nhìn đến kỳ lần tiên sinh hướng yêu quý quỳ xuống tình cảnh. Lục tim đệ tử thấy đối phương nói như vậy, làm sao dung nàng. Yêu quý, phía trước liền cùng yêu quý từng có tranh đấu đại đệ tử nhíu mày nâng lên mặt. Chúng ta thiên cố phái sư môn bên trong sự tình, không tới phiên ngươi tới đầu ngón tay hoa chân. Lớn mật. Kỳ lân lão ra tử nhị đệ tử đương trường liền nóng nảy, vị này chính là sư phó sư thúc cô tiểu thư, ngươi là thứ gì, cũng dám đối sư tổ hô to gọi nhỏ. Sư tổ. Đừng nói là lục tìm hai cái đệ tử dương miệng, trừng mắt mặt trừng trụ, ngay cả lục tìm cũng là ngâng lên trang khóc mặt, tầm mắt dừng ở yêu quý trên người. Yêu quý ru mắt, nghiêng hắn, cười. Tiểu đồ tôn, hiện tại. Ngươi còn có cái gì nói? Lục tìm há miệng thở dốc, quỳ hành hai bước, bỏ đến yêu quý trước mặt, không được mà dập đầu xin tha. Lục tìm có mắt không thấy thái sơn, thỉnh sư tổ thứ lỗi. Dập đầu. Ngươi đem đầu khái rất cũng vô dụng. Lần trước ta liền nói quá, ngươi như vậy mặt hàng không có tư cách làm ta thiên cố phái con cháu, hôm nay ta coi như đại gia mặt nhì, rửa sạch thanh lý môn hộ. Yêu quý lười biếng phất phất tóc dài, thiên cố phái đệ tử lục tìm, tức khác trục xuất sư môn. Từ hôm nay trở đi cùng ta thiên cố phái lại không có bất luận cái gì quan hệ. Đừng nói ta không có nói tình ngươi, về sau nếu ngươi còn dám giả mạo ta thiên cố phái đệ tử hãm hại lừa gạt, đừng trách ta cái này đường tổ tông không khách khí. Như là huynh rồi bỏ giống nhau vậy vây tay phải, yêu quý nhàn nhạt ngưng mắt. Cút đi. Triệu tử giận đứng ở bên cạnh, trong lòng có điểm kinh ngạc, bất quá một lát lại thoải mái. Như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương, lại là tài hoa xuất chúng, không cần phải nói khẳng định cũng là rất có địa vị kia. Nay huyệt mộ liền phiền thoái kỳ lân tiên sinh cùng cố lão sư cùng nhau nhìn xem. Đối. Tống cục cười nâng lên tay phải. Hai vị thỉnh. Thấy mấy người lực chú ý đều ở yêu quý cùng kỳ lân tiên sinh trên người. Lục tìm chịu đựng đau từ trên mặt đất bỏ dậy. Xem không ai chú ý. Lén lút xoay người liền tưởng lưu. Mới vừa bán ra đi không mấy thúc. sau cổ áo tử đã bị an tử thành bắt lấy. Lục đại sư. Như vậy liền tưởng. Bởi vì tin vào hắn nói. Hơn hai mươi trăm triệu hắn nói ném liền ném vào đi, hiện tại làm cho không thể đi lên hạ không tới, vị này thế nhưng muốn chạy trốn vô vỗ ngông chạy lấy người. Ta lục tìm quay mặt đi, bồi cười, ta không phải ý tứ này, ta, ta chính là, muốn đi bệnh viện nhìn xem ta cánh tay. Ta nói cho ngươi lục tìm, ta này vài tỷ nếu là cũng chưa về, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. An tử thành một tay đem hắn xô đẩy cấp trợ lý, cho ta đem người xem trọng, hắn nếu là dám chạy liền cho ta đánh gây hắn chân. Yên tâm đi, An Tổng. Trợ lý bắt lấy lục tìm, lạnh lùng mà ứng. Hai cái đệ tử muốn nói cái gì, bên cạnh bảy tám cái bảo An đã vây lại đây, đành phải đem lời nói lại nuốt xuống đi. An Tử Thành vây vây tay, trợ lý mang theo lục tìm nhét vào cách đó không xa xe. Ca. An Tử ý cùng lại đây, hiện tại. Làm sao bây giờ a? Có thể làm sao bây giờ? An Tử Thành quay mặt đi, nhìn chăm chú vào cách đó không xa huyệt mộ, đi một bước xem một bước đi. Trước hết nghĩ biện pháp đem chúng ta tiền phải đi về lại nói. Vài người đứng ở cửa động, sớm có nhân viên công tác lấy quá tương quan bản đồ triển khai. Kỳ lân tiên sinh lý dâu bạc, nhìn xem bản đồ, nhìn nhìn lại trước mặt huyệt mộ. Nay hẳn là một cái bắt quái mộ, xem này quy mô, ít nhất cũng có một trăm nhiều mẹ lớn nhỏ hướng đại gia thuyết minh hắn suy đoán lúc sau. Lão ra tử quay mặt đi, nhìn về phía đưa xong cố gửi bắc đám người, đi trở về tới yêu quý, sư thúc, ngươi xem, ta nói rất đúng sao. Nay chỉ cáo giả đây là tưởng chiếm này, khối phong thủy bảo địa cấp con cháu tích phúc đâu. Yêu quý ngồi vào thái dương dù hạ ghế trên, chảo quá băng coca suýt một ngụm, xem đến không tồi, liền chiếu ngươi nói đào đi. Kỳ Lân tiên sinh gật gật đầu, chỉ huy đệ tử dùng hôi tuyến vẽ ra huyệt mộ đại khái phương hướng, hảo cấp khảo cổ đội một cái khai quật đại khái phương vị. Lúc này, tông cục thủ hạ vài vị khảo cổ công tác giả đã trở lại mặt đất, đem trong lòng ngực mảnh sứ trên mặt đất triển khai, còn ở lắc đầu cảm thán. Tốt như vậy đồ vật, toàn ác Nhìn đến mảnh nhỏ chung giống nhau trong suốt trong suốt tiểu mảnh nhỏ, triệu tử giận bước nhanh đi qua đi, tiểu tâm mà niết ở trong tay. Cái này hình như là thiên sở nữ đế Thủy Tinh Bình. Nghe được Thủy Tinh Bình mấy chữ, yêu quý quay mặt đi, tiếp nhận trong tay hắn mảnh nhỏ nhìn nhìn. Không sai, chính là nó. Cái này Thủy Tinh Bình là nàng phụ thân tặng cho An Gia, lúc trước sau An Gia thời điểm, nàng liền muốn đem cái này cái chai phải về tới, kết quả không lục soát, An Gia nói là đánh mất. Hiện tại xem ra là bọn họ cố ý giấu đi không có nộp lên. Mặt khác mảnh nhỏ đâu. Nơi này đâu, nơi này đâu. Nhân viên công tác tiểu tâm mà dẫn theo túi đi lên, đưa đến hai người trước mặt, thật là đáng tiếc. Cái này niên đại còn không có ra quá thủy tinh bình đâu, như vậy thứ tốt. Toàn cấp vỡ vụn. Nhìn xem ai chu phó thị trưởng tức giận đến chỉ vào an tử thành liền mắng, nhìn xem người làm chuyện tốt. Cái kia an tử ý bồi cái gương mặt tươi cười, ngài đừng có gấp, ta đã đánh quá điện thoại chúng ta công ty hai vị văn vật chữa trị sư đã ở trên đường lập tức liền đến vừa mới nhìn đến này đó mảnh nhỏ thời điểm an tử ý cũng đã nghĩ vậy sự kiện sớm đã có sở an bài chính là muốn ở thị trưởng trước mặt có thể đòi lại vài phần mặt mũi đến lúc đó muốn đòi lại mua đất tiền tự nhiên cũng liền càng thêm dễ dàng thật sự chu phó thị trưởng đại hỉ an tiểu thư đang nói một chiếc xe đã xử tiến hiện trường an tử ý thủ hạ hai gã văn vật chữa trị sư đã từ trên xe chui ra tới Nhìn xem trên mặt đất đồ sứ mảnh nhỏ, vị kia trung niên chữa trị sư một phách ngực. Cái này không thành vấn đề, nhiều nhất nửa tháng, ta là có thể phục hồi như cũ. Nửa tháng, yêu quý giơ lên trong tay mảnh sứ, nửa nheo lại mắt đẹp, này cũng lâu lắm điểm. Người như vậy tình, nàng cũng sẽ không đưa cho An tử ý. Cố tiểu thư nếu là kỳ lân tiên sinh sư thúc, kia nhất định có càng tốt biện pháp. An tử ý cười, xin hỏi cố tiểu thư mấy ngày có thể chữa trị. Cả đêm, vèo. Đừng nói là hai vị văn vật chữa trị sư, liền mấy cái khảo cổ nhân viên đều cười. Cả đêm? Sao có thể? Cố tiểu thư triệu tử giận cười hòa giải, có phải hay không cũng nhận thức lợi hại chữa trị sư? Không sai. Yêu quý cười đứng lên, nếu chư vị tin được, này đó mảnh sứ giao cho ta, sáng mai, ta liền trả lại các ngươi một cái hoàn chỉnh thủy tinh bình. Đây chính là giá trị liên thành văn vật. An tử thành cười lạnh, cố tiểu thư nếu là đánh mất làm sao bây giờ? nếu nhà ta sư thúc nói có thể, vậy nhất định có thể. Kỳ Lân Tiên Sinh con đôi tay ngâng cầm lên, nếu triệu lao đồng ý chúng ta đem này đó mảnh sứ lấy đi, ta nguyện ý vì sư thúc làm đảm bảo. Kỳ Lân Tiên Sinh nói lời nói, còn ai dám nghi ngờ? Nay triệu tử giận sợ yêu quý làm không được, chủ động mở miệng. Đêm nay thượng cũng quá vội vàng, ta xem cũng không cần cứ như vậy cấp. Này văn vật chữa trị chính là kỹ thuật sống, an tử ý là người trong nghề, tự nhiên là hiểu. Chỉ là này đó mảnh sứ hợp lại. Đều yêu cầu thời gian, huống chi còn muốn chữa trị. Ta xem. Không bằng một vòng đi. Tống cục đi tới, mấy ngày nay, chúng ta sửa sang lại một chút tình huống, cũng muốn khai một cái phóng viên cuộc họp báo. Đến lúc đó, cố tiểu thư trực tiếp đem Thủy Tinh Bình đưa tới cuộc họp báo hiện trường. Dù sao cũng là vị kia ra bạn gái, Tống cục cũng muốn cấp yêu quý một cái mặt mũi. Cái này chủ ý hảo. Triệu tử giận cũng đi theo phụ họa, vậy như vậy quyết định. Vị này chủ bản, ai cũng không hảo nói cái gì nữa. Nhân viên công tác cẩn thận đem mảnh sứ thu hảo đưa lại đây, Kỳ Lân tiên sinh nhị đệ tử vội vàng đôi tay tiểu tâm mà phùng qua đi. Chúng ta đây liền đi về trước. Kỳ Lân tiên sinh cung kính mà nâng lên tay trái, sư thúc, thỉnh. Yêu quý gật gật đầu, đi theo Kỳ Lân tiên sinh phía sau đi tới. Đi ngang qua An Tử ý huynh muội, nàng dừng lại bước chân. Ngươi tổ tông tìm đến này khối địa thật là hảo địa phương, nếu là các ngươi không đem nhà mình phân mộ tổ tiên nào, các ngươi an gia ít nhất còn muốn phong cảnh mấy đời, thật là đáng tiếc lớn như vậy một phần gia nghiệp liền phải thua ở trong tay các ngươi. nhìn theo yêu quý ngồi trên kỳ lần tiên sinh xe rời đi an gia huynh muội chỉ tức giận đến ám cắn sau nhà màu đen chạy băng băng xe xử xuất công mà hiện trường biến mất nơi cuối đường cách đó không xa trên sườn núi năm kính viễn vọng nam nhân giơ tay đem trong tay kính viễn vọng đưa cho phía sau trợ lý đây là ngài muốn tư liệu trợ lý đem máy tính bảng đưa qua cái này nữ hải tử kêu yêu quý là đế đô cố gia đại tiểu thư hiện tại ở trang phục học viện đọc sách Trước nghiệp là một người nghệ sĩ. Nam nhân rũi qua tay chỉ, đem trên màn hình yêu quý ảnh chụp phong đại, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nữ hài tử tinh xảo mê người khuôn mặt. Ta nữ hoàng bệ hạ, đã lâu không thấy. chương 229-229 Thì phu Tiểu đệ nghe tỉ tới, ma đao soàn soạt hướng heo dê. Mục lan thơ Xe sử nhập khu phố cũ một mảnh tứ hợp viện, kỳ lân tiên sinh chống quải trưởng đem yêu quý dẫn lên đại giai. Đại gia cùng nhau vào phong khách. Kỳ Lân tiên sinh thỉnh nàng ở chủ vị ngồi xuống, lại phân phó các đệ tử đưa lên trà bánh. An bài các đệ tử lại đây cấp yêu quý hành lễ, hắn vây vây tay ý bảo mọi người lui ra. Yêu quý nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía, trong lòng cũng là có vài phần thổn thức. Năm đó Thiên cố phái kiểu gì đại phô trương, hiện tại liền dư lại như vậy một cái nho nhỏ tứ hợp viện. Ngươi như thế nào nhận được ta? Không dối gạt sư tổ, ngài bớ hóa, lịch đại trưởng môn nhân đều có cất chứa, đồ tôn mỗi đêm đều sẽ quỷ lệ dương hương. Tự nhiên là nhận được. Kỳ lân tiên sinh hơi hơi hạ giọng, không biết, tàng bảo đồ sự tình, sư tổ có biết. Tàng bảo đồ. Yêu quý buông chén trả, cái gì tàng bảo đồ. Gần nhất ta nghe được một ít tiếng gió, nói là có người biết ngài năm đó tu sửa mật thất, còn vẽ thành một chương tàng bảo đồ. Kỳ lân tiên sinh đi vào nội thất, một lát phủng ra một cái cái hộp nhỏ, đây là ta chuyển chuyển bắt được một giấy mảnh nhỏ, còn thỉnh sư tổ phân biệt là thật là giả. Yêu quý tiếp nhận hộp mở ra. Quả nhiên thấy bên trong phòng lớn bằng bàn tay một khối da dề cuộn đồ, mặt trên vẽ núi sông chờ vật, nàng nheo nhéo mắt, mi không khỏi mà nhẹ nhàng nhảy dựng. Cứ việc này đồ chỉ có một bộ phận, nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là nàng tuyển tốt mật thất phụ cận sơn lĩnh. Vì giữ được bí mật này, năm đó sở hữu tham dự kiến trúc công nhân, nàng đều dùng mật thuật hủy diệt bọn họ ký ức, không nghĩ tới vẫn là để lộ tiếng gió. Nàng lúc trước liền không nên mềm lòng, nếu bằng cấp đại đế vương làm mọi người to táng cũng liền sẽ không có như vậy hậu quả. Sư tổ không cần lo lắng, có này một phần tư tàng bảo đồ ở, bọn họ muốn tìm được địa phương cũng không quá khả năng. Kỳ lân tiên sinh ánh mắt rừng ở trên bàn trang thủy tinh bình mảnh nhỏ cái dương, mấy thứ này, ngài muốn xử lý như thế nào? Yêu quý vừa muốn nói chuyện, trong túi di động đã chấn động lên. Nhìn đến mặt trên xa lạ điện thoại, nàng nghi hoặc mà ấn xuống chuyển được kiện. Uy! Ngươi là cố chiều ra trưởng đúng hay không? Lập tức đến trường học tới một chuyến. Không có cấp yêu quý dò hỏi cơ hội, đối phương thật mạnh đem điện thoại cắt đứt. Cái này nhãi danh, lại gây chuyện. Yêu quý nhíu mày đứng lên, ta còn có việc, đi trước một bước. Ta làm cho bọn họ an bài xe đưa ngài. Kỳ lân tiên sinh đem không áp tử đẩy lại đây, phía trước ta còn vẫn luôn phát sầu. Chuyện này như thế nào xử lý, nếu sư tổ đã truyền sinh, cái này bản đồ liền giao cho ngài bảo còn đi. Yêu quý cũng không khách khí, lập tức đem ra dê cuốn thả lại tiểu áp tử, tắt chính mình tiểu ba lô Kỳ lân tiên sinh triệu tới đệ tử, vì nàng an bài hảo xe, tự mình đưa ra một tới, đem trang thủy tinh bình mảnh nhỏ thùng giấy cũng phóng tới trên xe. Yêu quý báo ra địa chỉ, tài xế đem xe khởi động, xử hướng cố triều nơi trung học. Niên cấp chủ nhiệm văn phòng. Cố triều cao mày đứng ở bên cạnh bàn, một đôi đôi mắt lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào ngồi ở trên sofa trình tiêu. Ngồi ở trên sofa thiếu niên, trên mặt thanh một khối tím một khối. Hiệu trưởng, ngài xem xem nhìn nhi tử thanh một khối tím một khối mặt. Chính tiêu mụ mụ vẻ mặt mà đau lòng, xem đem chúng ta đứa nhỏ này đánh, này nếu là đem đôi mắt, đầu góc đánh hỏng rồi, các ngươi phụ đến khởi cái này trách nhiệm sao? Đúng đúng đúng, ngài nói chính là, trong chốc lát chúng ta lại đi bệnh viện, làm kiểm tra. Chính tiêu mụ mụ, ngài yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Nhiên cấp chủ nhiệm cùng giáo chủ nhiệm đều là bồi cười đứng ở một bên. Chính tiêu ra ra chính là chuyên quản giáo dục khẩu thính trưởng, tự nhiên là trêu chọc không dậy nổi. Cái này cố chiều. Ngươi đánh nhau liền đánh nhau, ngươi thế nào cũng phải đánh hắn làm gì?" Nghiêng liếc mắt một cái cố triều, niên cấp chủ nhiệm ý cười liếm khởi, chỉ vào mũi hắn liền mắng. "Lúc này mới vừa mấy ngày, ngươi lại đánh nhau, chúng ta trường học điều lệ chế độ, ngươi có phải hay không một chút cũng không bỏ ở trong lòng? Ta nói cho ngươi yêu quý, lần trước ngươi cũng đã kê quá một hồi quá, lần này, ta thế nào cũng phải hảo hảo xử lý xử lý ngươi không thể." Ngươi lập tức hướng chỉnh Tiêu xin lỗi. "Hử?" Cố Triều hừ lạnh, hắn xứng đáng. A, các ngươi nhìn xem, này cái gì thái độ? Chính Tiêu mụ mụ cao mày, ngữ khí tiêm lệ, ta nói cho các ngươi, cần thiết đem hẳn cái này cố chiều cho ta khai trừ, bảo đảm ta nhi tử về sau đi học can toàn, bằng không? Hôm nay chuyện này không để yên. Đương đương đương. Tiếng đập cửa, đánh gãy mọi người thanh âm. Niên cấp chủ nhiệm chạy chậm qua đi kéo ra môn, nhìn đến cửa đứng yêu quý, hắn kinh diễm mà ngẩn ra. Ngài là, cố chiều ra trưởng. Niên cấp chủ nhiệm đánh giá nàng liếc mắt một cái, vừa muốn mở miệng, yêu quý đã đi vào văn phòng. Nhìn đến nàng, nguyên bản lười biếng đứng cô chiều, theo bản năng mà rụt rụt thân mình. Tỷ. Trên sofa trình tiêu mụ mụ nghe nói cô ra ra trường tới, từ trên sofa đứng lên, dơ tay chỉ trụ yêu quý mặt, ta nói cho ngươi. Yêu quý dơ tay, thao xuống kính mát, mắt đẹp nhàn nhạt đối thượng nàng đôi mắt, nói cho ta cái gì? Cố. Cố tiểu thư. Thấy rõ đối phương mặt, trình tiêu mụ mụ khỏe môi vừa kéo. Chỉ vào tay nàng lại lùi về tới. Lần trước tiểu nhi tử trịnh lại cùng giang khả đánh nhau lúc sau, công công chính là đặc biệt nhắc nhở quá nàng, cùng yêu quý cùng nhau nam nhân không phải bọn họ cho khởi, về sau lại nhìn đến, nhất định là hảo hảo đối đãi Nào nghĩ đến, lúc này mới không mấy ngày, tự đại nhi tử lại bị nàng đệ đệ đánh. Nàng như thế nào như vậy xui xẻo a Lúc này, ngồi ở trên sofa trịnh tiêu cũng đã đứng lên, ngươi đắc ý cái gì à, còn không phải là một cái bị bao dưỡng tiểu minh tinh sao? Từ nhỏ bị Triều hư hài tử, căn bản là không đem yêu quý để vào mắt, tự nhiên cũng không có từ mẫu thân phản ứng trông được ra cái gì manh mối. Nghe được bao dưỡng hai chữ, cố Triều tức khắc tức giận. Người mẹ nó có loại lặp lại lần nữa. Khi mắng một câu, hắn xông tới còn phải hướng trịnh tiêu làm khó dễ. Yêu quý một phen giữ chặt hắn, đem người thiếu niên biểu tình thu ở trong mắt, trong lòng đã đoán được vài phần. Từ lần trước đánh nhau lúc sau, cố Triều liền vẫn luôn thứng ngoan. Mấy ngày này tiếp xúc, nàng cũng biết hắn tính tình. Nếu không phải sự ra có nguyên nhân, hắn không có khả năng tùy tiện đánh người. Trịnh tiêu này một câu, đã thuyết minh vấn đề. Nàng hai tiếng nhau đến lớn như vậy, này đó hài tử biết cũng không kỳ quái, cố chiều khẳng định là vì vi hộ nàng mới đối trịnh tiêu động thủ. Nguyên bản trong lòng còn có vài phần tức giận, đoán được chân tướng, yêu quý trong lòng lại là một trận ấm áp. Quả nhiên, không bạch đau hắn. Nhẹ nhàng đem cố chiều đẩy đến chính mình phía sau, yêu quý quay mặt đi. Cố chiều đánh người là hắn không đúng Nhưng là nàng mắt đẹp hiếp lại, các ngươi có hỏi qua hắn nguyên nhân sao? Một học sinh, xuất khẩu đả thương người, quý giáo chính là như vậy giáo dục học sinh tùy tiện đối người khác nhân thân công kích. Vẫn là nói, bởi vì hắn là trịnh tính trưởng tôn tử, các ngươi cũng không dám trọng. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đem phóng viên gọi tới, làm cả nước nhân dân giúp ta bình bình cái này lý. Nàng hiện tại không phải nữ vương, nhưng là nàng hiểu biết thời đại này quy tắc. Có một loại lực lượng, so cường quyền càng đáng sợ. Đó chính là từ từ chúng khẩu Giáo chủ nhiệm cùng niên cấp chủ nhiệm tức khắc ách khẩu Cố triều luôn luôn là trường học làm người đau đầu nhân vật Không nghĩ tới, cái này tỉ tỉ so đệ đệ càng khó triển Mặc kệ nói như thế nào, yêu quý đều là công chúng nhân vật Nếu là nàng thật đem việc này nháo đại Trường học danh dự khẳng định cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng Không có không có Trinh kiêu mụ mụ vội vàng xua tay Cố tiểu thư, đây là hiểu lầm, hiểu lầm Trinh kiêu, còn không hướng cố đồng học xin lỗi Nhân ra bạn trai so nhà mình công công lợi hại, không thể trêu vào tự nhiên chỉ có thể nhận túng. Lúc này, nàng cũng bất chấp đau lòng nhi tử. Giáo chủ nhiệm, niên cấp chủ nhiệm, bọn họ còn ở rồi dám vị này như thế nào trước túng? Chẳng lẽ vị này so trịnh tính trưởng càng có địa vị? Trịnh tiêu không rõ nguyên do, mẹ, hắn đánh ta, ta dựa vào cái gì? Cơm mồm. Trịnh tiêu mụ mụ một phen nhéo nhi tử lỗ thai, đem hắn kéo đến cố chiều trước mặt, yêu quý đồng học, thực xin lỗi à. Đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Ta thế tiểu kêu hướng ngươi xin lỗi, cái kia. Tay không đánh đau đi. Cố chịu. Vừa mới còn chỉ vào mùi hàn mắng, hiện tại liền tới xin lỗi. Vị này biến sắc mặt thật đúng là so phiên thư đều mau. Quả nhiên là nhà mình láo tỉ ra ngựa, một cái đỉnh hai nhi. Yêu quý không dao động, chỉ là lấy điện thoại di động ra bắt một chiếc điện thoại. Đế đô nhật báo lưu phóng viên, là ta, yêu quý. Đừng đừng đừng. Giáo chủ nhiệm cùng niên cấp chủ nhiệm đương nhiên cũng không phải ngốc tử, xem hướng do không đúng, cũng đều nhận túng. Cố tiểu thư, là chúng ta đã không có giải rõ ràng tình huống, thực xin lỗi. Đúng vậy, về sau chúng ta nhất định tăng mạnh học sinh tư tưởng giáo dục, lần này chính là hiểu lầm, hiểu lầm. Yêu quý nắm di động, chúng ta đây tiểu chiều còn dùng khai trừ sao? Không cần không cần, tuyệt đối không cần. Niên cấp chủ nhiệm vội vàng xua tay. Yêu quý những mày, ta nhớ rõ vừa rồi ngươi nói hắn phải nhớ quá. Đó là lần trước giáo chủ nhiệm cười, nay lập tức liền phải thi đại học, ta lập tức cho hắn xử lý rớt. Chúng ta đây có thể đi rồi. Đương nhiên đương nhiên. Giáo chủ nhiệm ước gì nàng đi mau, tự mình cấp mở cửa, cố tiểu thương, chậm một chút. Yêu quý nghiêng liếc mắt một cái cố chiều. Đi rồi. Cố chiều vội vàng cùng ra tới, một đường đi theo nàng phía sau tung tăng mà đi vào thang máy. Thì, ta biết đánh nhau là ta không đối. Lúc này... Hắn sớm đã không có đối mặt trịnh tiêu khi nhuệ khí. Rốt cuộc, lao tỉ lông chim cái phất trần quá đáng sợ, lập tức liền phải nhị mô, hắn nhưng không nghĩ đứng viết bài thi. Lời con chưa dứt, trên đầu châm xuống. Một bàn tay, ôn nhu mà ở hắn trên đầu xoa xoa. Biết ngươi là vì ta suốt đầu, lần sau phải học được khống chế chính mình. Nam nhân có tâm huyết là chuyện tốt, nhưng là làm việc cũng muốn sau khi tự hỏi quả. Cố chiều kinh ngạc mà nâng lên mặt, đối diện thượng yêu quý gương mặt tươi cười. Chạm được nàng ôn nu cổ vũ ánh mắt, cố chiều trong lòng một trận ấm áp. kia, yeah. có thể không đét mông sao? Nàng có như vậy bạo lực sao? Yêu quý trừng hắn một cái, đưa điện thoại di động ném cho hắn. tra tiền điện thoại điện thoại không phải 100.086 sao, như thế nào đánh không thông? Tiếp nhận di động của nàng, cố chiều quét liếc mắt một cái mặt trên trò chuyện ký lục, mới nhất một cái, 100.086. Con tưởng rằng nàng thật sự gọi điện thoại cấp phóng viên, nguyên lai like là ở tra tiền điện thoại. Ngươi chưa cho phóng viên gọi điện thoại. Không có A. Như vậy một chút tiểu phá sự, nào đến nỗi nháo lớn như vậy. Loại này tiểu nhân vật, hù dọa hù dọa là được. Cố chiều. Nhà Minh tỷ tỷ nếu là đem này kỹ thuật diễn dùng tới diễn kích thượng, sớm lấy ca. Là 10.086, không phải 100.086, mệt ngươi vẫn là đại lão cảm giác được bên cạnh người nữ nhân giết người ánh mắt. Cố chiều ngạnh sinh sinh đem nửa câu sau phun tàu nuốt trở về. Về sau nạp tiền điện thoại loại này việc nhỏ giao cho tiểu đệ là được, hắc hắc. Giúp nàng sung thượng tiền điện thoại, cố chiều đưa điện thoại di động đưa cho nàng, đi theo yêu quý phía sau ngồi vào xe tòa. Tỷ, cái kia. Tin tức rốt cuộc sao lại thế này. Không phải phú thương, là ngươi tỷ phu. Tỷ phu. Ai a Hôm nào giới thiệu ngươi nhận thức. Kia. Ảnh chụp là ai chụp. Yêu quý đùa nghịch hộp bánh nhỏ, mỹ mắt cũng chưa nâng. Ai biết. Buổi sáng thời điểm Mễ Giao liền đánh qua điện thoại, nói sẽ giúp nàng xử lý tốt chuyện này. Yêu Quý cũng không có hướng trong lòng đi, Cố chiều lại là nghe được trong lòng, xem ra là có người cố ý hãm hại hắn tỷ. Hừ, vậy đừng trách hắn không khách khí. Tỷ đệ hai người trở lại cố ra lao trạch, Yêu Quý ôm hộp về phòng chữa trị thủy tinh bình, Cố chiều con cặp sách đi vào chính mình phòng ngủ, tướng môn nhắm chặt, mở ra lập Yêu Quý thi đấu, hắn cũng nhìn, đương nhiên cũng biết đối phương khẳng định là ở sân vận động trục lén. Thực mau, hắn liền thuận lợi mà hát nhập sân vận động theo dõi hệ thống. Lợi dụng hậu trường hành lang theo dõi, hắn thực mau liền chú ý tới quân hành. Cái này chẳng lẽ chính là tỷ tỷ nói tỷ phu. Đem quân hành ảnh chụp tiệt một chương đồ, hắn tiếp tục quan sát đến theo dõi tình huống. Nhìn hắn lôi kéo yêu quý đi đến mặt sau hành lang, mang tiến phòng tắc vật, cố chiều không khỏi mà nhăn lại lông mày. Đồ lưu manh, quay đầu lại ta lại cha ngươi. Nhẹ điểm con chuột, điều ra một cái khác theo dõi hình ảnh hắn thực mau liền chú ý tới y mì chụp lén tình cảnh. Nguyên lai like là tiện nhân này. Cố chiều lạnh lùng cười. Dám hác tỷ của ta, vậy làm ta cũng đào đào ngươi hác liêu đi. Thành đông trung cư. Y mì tháo xuống khẩu trang, ngồi vào trên sofa. Tiết hầu xảy ra chuyện chính là đại sự, vì bảo hiểm nàng cố ý đi bệnh viện làm nguyên bộ kiểm tra. Bác sĩ nói nàng hết thảy bình thường, khả năng chính là gần nhất quá mệt mỏi. Dây thanh yêu cầu nghỉ ngơi. Tới, uống nước nhuận nhuận tiết hầu đi Trợ lý đưa qua một chén nước. Mấy ngày nay, ngải nhưng nhất định phải tỉnh điểm giọng nói. Nhớ tới buổi sáng sự tình, Y Mỹ lại là một bụng khí, lấy qua di động, nàng mở ra máy bù, chuẩn bị ở yêu quý bị bao dưỡng đề tài dùng tiểu hào phát mấy cái bình giải hạ giận. Nào nghĩ đến, điểm tiến đề tài nóng nhất chủ trang. Thình lình nhìn đến yêu quý tên xếp hạng hot sẽ hợp đệ nhất. Cố Thị Quan Tuyên, yêu quý giá trị con người siêu chủ tỷ. Cái gì? Y Mỹ điểm tiến đề tài nội trang. Đâu đề thượng trí đỉnh Cố thị tập đoàn tuyên bố Thanh Minh, công bố yêu quý sẽ là cố thị người nối nghiệp, ở thích hợp thời điểm sẽ làm nàng tiếp nhận cố thị quản lý công tác. Ở Thanh Minh Trung, công ty pháp vụ còn tỏ vẻ, đối bất luận cái gì để hủy cố tiểu thư ảnh hưởng cố thị hình tượng hành vi, sẽ chọn dùng pháp luật thủ đoạn. Đồng thời, tập đoàn còn tuyên bố một phần tài sản chứng minh, chứng minh yêu quý có được 12% cố thị cổ quyền, bảo thủ phòng trừng thân phận vượt qua chục tỷ giữa những hàng chữ chính là một câu chúng ta tương lai cố tổng tài không thiếu tiền bình luận khu hoặc là chính là thế yêu quý minh bất bình hoặc là chính là hâm mộ tranh ta toàn đây là đời trước cứu vớt hệ ngân hà đi ta nữ vương như vậy có tiền còn cần người khác bao dưỡng này đó phóng viên có phải hay không lốc cố nữ vương cầu bao dưỡng sẽ lên mạng sẽ ăn cơm cái loại này y mỹ chính xem đến sinh khí trợ lý đã bắt lấy di động xuống tới y mỹ tỷ không hảo y mỹ tiếp nhận di động nhìn đến mặt trên nội dung Sắc khụ một tiếng, một ngụm thủy toàn phun ở trên di động. Này! khu, Này mẹ nó ai làm? chương 230-230. Hai cái hót xệ ấp. Quá trong đó viết, hòa phúc không cửa, duy người tự triệu. Thiện ác chi báo, như bóng với hình. Thái thượng cảm ứng thiên. Trên màn hình di động, biểu hiện một cái đứng đầu về bồ. Ngọc nữ nhân thiết sụp đổ, ý mì thế nhưng là lao yên dân. Trên cùng một chương, rõ ràng là ý mì chính mình ảnh chủ. ảnh nàng. Một tay phủng rượu vang đỏ ly, một tay ngậm thuốc lá cuốn, đang ở thành thạo mà hít mây nhà khói. Còn chờ cái gì đâu, lập tức cấp công ty gọi điện thoại, làm cho bọn họ nghĩ cách đem gầy bổ xóa bỏ. Đang nói, y mì di động đã vang lên tới. Điện thoại một chuyển được, người đại diện thanh âm liền rít gạo xông tới. y mì, ta đã cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần, ở nơi công cộng không được hút thuốc, ngươi con mẹ nó như thế nào làm phóng viên chụp đến như vậy rõ ràng ảnh chụp. nay y mì giật mình, ta thật sự không có Nàng đương nhiên cũng biết, chính mình nhân thiết phải bảo vệ hảo, ở bên ngoài nàng luôn luôn là thật cẩn thận, hút thuốc đều là có người. Sợ người ngửi được kiến vị, còn sẽ cố ý xịt nước hoa. Nay bức ảnh chính là hắn nó không có việc gì ở nhà tự chủ, liền nàng chính mình đều tưởng không rõ người khác như thế nào sẽ có. Không có kia ảnh chụp từ đâu ra. Người đại diện ngữ khí phẫn nộ. Giang ca, ngài ngâm lại biện pháp, có thể hay không đem người bổ xoa rớt, chúng ta công ty không phải có phương pháp sao. Có phương pháp có cái dám dùng. Một giờ không đến liền xoay mấy chục vạn điều, ngày đều lên hot xe ấp trước năm, hiện tại toàn thế giới đều đã biết, ta xóa đến lại đây sao ta? Ý mì khóc không ra nước mắt, kia hiện tại làm sao bây giờ a? Bao nhiêu lần, nỗ lực tưởng lăng xe để tài lên hot xe ấp đều không thể đi lên, còn phải bỏ tiền soát. Hiện tại khét ngược, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu chuyển ngang dặm, dèm pha ngược lại thượng hot xe ấp. Làm sao bây giờ? Người đại diện hư lạnh một tiếng, nỗ lực ngăn chặn tức giận. Ta sẽ tận lực giúp ngươi áp một áp, trong chốc lát xã giao biên tập hảo văn kiện cho ngươi. Ngươi ở ấy bù thượng phát một chút, liền nói đây là ngươi bệnh trầm cảm thời điểm ảnh trụ, hiện tại sớm giới. Đến lúc đó, ta tìm người cho ngươi tờ ép một cái giả trần bệnh chứng minh. Mặc kệ nói như thế nào, đều là chính mình một tay phủng ra tới cây dụng tiền, khí về khí, đương nhiên không thể thật sự liền như vậy hủy hoại. Cảm ơn Trần Ca. Ý mỉ ám thở phào nhẹ nhõm, cắt đứt điện thoại, giơ tay chảo quá một con yên tới nhét vào trong miệng. Tâm tình buồn bực, nàng càng muốn hút thuốc. Phun ra một đoàn xương khói, nàng nhăn tự cao mày. Mẹ nó, rốt cuộc là ai nhằm vào ta. Trợ lý đứng ở một bên, cũng là cao mày lắc đầu. Hai người ai cũng không có chú ý tới, ý bị di động cả mạ giặt vẫn luôn ở vào mở ra trạng thái. Nàng điện thoại cùng với nàng cùng trợ lý nói chuyện thành đều đã đồng bộ đến cố chiều trên máy tính. Đem nàng cùng người đại diện đối thoại nghe xong một lần, cố chiều đem âm tần tồn hảo, cười xấu xa tháo xuống hai nghe. Tiểu gia chờ ngươi phát xong thanh minh, lại đưa ngươi một cái hot setup. 9 giờ không đến, Y mỉ tuyên bố làm sáng tỏ với bồ, thừa nhận ảnh chụp là thật sự. Hơn nữa đối ngoại công bố chính mình đã từng đến quá bệnh trầm cảm, đó là chính mình bệnh tình nặng nhất thời điểm. Cứ việc như thế, ta như cũ hướng đại gia tỏ vẻ xin lỗi, làm một cái công chúng nhân viên, ta không nên khởi đến như vậy hư đi đầu tác dụng, hiện tại ta đã từ bỏ yên. Ta hy vọng, mọi người đều có thể gia nhập ta hàng ngũ, thoát khỏi hư thói quen. Trải qua xã giao trao chuốt xin lỗi tử, viết đến vô cùng thành khẩn. Vì chứng minh chính mình lời nói không giả, nàng còn phụ thượng một chương chính mình trần bệnh chứng minh, chứng minh chính mình đã từng hoạn quá bệnh trầm cảm. Nguyên bản, trên mạng đã có không ít nghi ngờ nàng thanh âm. Nhìn đến ý mì phát ra tới này vậy bồ, các fan một đám sôi nổi lại đây an ủi nàng. Ôm một cái ý mì tỉ, ai đều có hắc cám thời điểm, chúc mừng ngươi đi ra. Ngươi chính là chúng ta tiểu thiên sứ, chính mình gánh vác sở hữu, lại cho chúng ta nhất quang minh một mặt Nhìn trên màn hình những cái đó ấm lòng người bù Ymi chỉ là cười lạnh. Này đó fans, tất cả đều là ngốc bê, thật tốt hồ lộ. Trợ lý nghe được trong ai, chỉ là lắc đầu. Ymi tỷ, không có gì sự ta liền đi về trước. Nếu là nàng các phán biết, chính mình trong mắt tiểu tiên nữ, ngầm cái này tính tình, chỉ sợ mỗi người đều sẽ đến bệnh trầm cảm. Ymi đưa điện thoại di động ném ở trên bàn, đứng lên, ngày mai nhớ rõ giúp ta mua điểm lười ơi hai ngày này tổng cảm thấy giọng nói không thoải mái. Ngài nếu là cai thuốc lá, giọng nói sướng hảo. Trợ lý trong lòng phun tào một câu, ngoài miệng lại chỉ có thể ứng. Lấy qua một kiện áo ngủ, ý Mị xoay người đi vào phòng tắm. Còn không có tự động khóa bình trên màn hình, bắn ra một cái nàng gầy bồ tin tức. Thiên chân ngoan đồng ý mì, ý Mị tiểu thương, đối phía dưới âm tần ngài chuẩn bị như thế nào giải thích. Vậy bồ làm một cái tiểu hào phát, phía dưới bám vào một cái âm tần tin tức, bên trong không chỉ có có ý Mị cùng người đại diện điện thoại đi âm. Còn có nàng vừa mới mắng nhà mình kia một câu. Như vậy một cái hồi bộ, nháy mắt dẫn tới sở hữu Fans đều tặt nổi. Rất nhiều Fans chính là từ nàng tuyển tú liền bắt đầu duy trì nàng, một đường đi tới 5 6 năm, ý mị thanh âm mọi người đều là nhận thức. Nhiều năm như vậy duy trì, đổi lấy lại là một câu nốc b, các fan tâm tình có thể nghĩ. Mẹ nó, từ hôm nay không lo nốc b. Lúc trước thật là mắt bị mù. Đây là lầm đi, ý mị tỷ không có khả năng làm loại sự tình này đi nhân gia đều mang ngươi, ngươi còn giúp nhân gia tẩy địa, ta xem ngươi thật là ngốc ít. 5 phút sau, ý mỹ hậu viên đoàn đoàn trưởng phát thấy bù tuyên bố, từ đây không lo ngốc ít, giải tán hậu viên đoàn thoát phấn. Theo sau, các nhà truyền thông lớn sôi nổi truyền phát lợi bình, đối ý mì loại này hành vi tỏ vẻ phi thường trơ trẽn. Chờ đến ý mì tắm rửa xong ra tới, nàng đã thành công bước lên hot sẹo. Lúc này đây nhất cử sông lên tiền tam, so vừa mới còn trước gần vài danh. Lấy qua cứng nhắc điện thoại. Muốn nhìn xem sự tình phát triển, nhìn đến họ sẽ ập thượng tên của mình, Y Mì trong lòng vui mừng, thấy rõ nội dung, thiếu chút nữa đem máy tính bảng ném đến trên mặt đất. Bất chấp sát tóc, nàng trảo qua di động bắt thông kinh kỷ người điện thoại. Trần ca, hiện tại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Người đại diện thanh âm chấn đau nàng lỗ thai, ngốc bê ngươi cho ta đi tìm chết đi. Mang xong, người đại diện trực tiếp cắt đứt nàng điện thoại. Y Mì giật mình cũng giật mình, chảo qua điện thoại lại đánh, đối phương đã đem nàng kéo hắc. Mang quá nhiều như vậy nghệ sĩ, như vậy tìm đường chết vẫn là đầu một cái. Tới rồi loại tình trạng này, người đại diện sao có thể còn cứu được nàng? Công ty quản lý tầng sớm đã được đến tin tức, cấp người đại diện phát quá cảnh cáo, làm hắn đem sự tình xử lý tốt, không được liên lụy khác nghệ sĩ. Rốt cuộc, công ty không ngừng nàng một cái nghệ sĩ. Loại này thời điểm, công ty phương diện chỉ có thể xá rất y Ymi, đem sở hữu nước bẩn đều bắt đến trên người nàng. Thức mò, Ymi nơi công ty liền tuyên bố thanh minh. Công bố này đó đều là ý mỉ cá nhân hành vi, cùng công ty không quan hệ, suy xét đến ý mỉ hình tượng đã không thích hợp làm thần tượng phát triển, hơn nữa đã nghiêm trọng trái với công ty quy định, công ty đã chính thức tuyên bố cùng nàng giải trừ hiệp ước, hơn nữa còn sẽ truy cứu nàng tương quan pháp luật trách nhiệm. Tương đảo mọi người đẩy. Phía trước cùng nàng thường thường chuyển phát hô động nghệ sĩ nhóm, cũng là sôi nổi chủ động cùng nàng cắt đứt. Rốt cuộc, ai cũng không nghĩ gây hỏa thượng thân. Bắt lấy di động, liền cầu ai cũng không biết ý mị như thế nào cũng không nghĩ ra. Cho dù là đến bây giờ đều còn không có gắn mạch rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nàng như thế nào lại đột nhiên từ ngã xuống thần đàn. Đêm đó 10 giờ, mấy cái giờ phi hành lúc sau, quân hành nơi chuyến bay ở phương Nam Hải đảo thượng rất xuống. Xuống phi cơ cùng hứa văn hội hợp, quân hành đem chính mình hành lý giao cho hắn, lấy điện thoại di động ra khởi động máy, chuẩn bị cấp yêu quý báo bình an. Ngài! Đây là cho ai gọi điện thoại? Tích tích! Hứa văn ngẩn ra, Ngài! Đã biết! Đã biết? Biết cái gì? Quân hành nghi hoặc mà nghiêng mắt, hứa văn sợ hắn sinh khí, vội vàng giải thích. Ta xem tẩu tử bọn họ phòng làm việc đều đã phát tin tức, nói kia không phải thật sự, ngươi còn không biết giới giải trí, này đó phóng viên cái gì đều là viết, tẩu tử không có khả năng làm loại chuyện này. Yêu quý! Quân hành như mày, ra chuyện gì? Ngài không biết. Hứa văn tức khắc hối thanh ruột, sớm biết rằng hắn không biết yêu quý thai tiếng, hắn liền không nói. Rốt cuộc làm sao vậy? Quân hành bắt lấy hắn cánh tay, nói Ra một chuyến chuyến bay công phu, chẳng lẽ kia nha đầu liền có chuyện Kỳ thật cũng không có gì đại sự, chính là tiểu tẩu tử thượng cái tin tức Hứa văn lắp bắp mà không dám nói, quân hành một phen buông ra hắn Chính mình mở ra di động tin tức, tìm tòi yêu quý Hai tiếng tương quan tin tức lập tức bắn ra tới Bao dưỡng Hắn nghi hoặc mà mở ra tin tức, nhìn đến mặt trên ảnh chụp, hơi hơi ngạc nhiên Đầu nhi, này Này khẳng định không phải thật sự Hứa văn sợ hắn ghen, vội vàng giúp yêu quý nói tốt, chúng ta tiểu tẩu tử như vậy nữ hài, sao có thể làm ra chuyện như vậy, ngươi nhìn xem nơi này, còn ở phòng tạp vật thân thiết, chúng ta tiểu tẩu tử thi đấu còn lo liệu không hết quá nhiều việc, nào có không làm loại chuyện này, ngài nói đúng không? Quân hành ho nhẹ một tiếng, câm miệng. Ngài đừng nóng giận, thật sự. Ta nói cho ngươi, ta vừa thấy này nam nhân liền không phải thứ tốt. Nói nữa, ngài này nhan gia trị, ai so được với A? Nghe hắn càng nói càng thái quá. Quân Hành nếu mày mở miệng, cái kia nam chính là ta. Kia sao có thể a, ngay không đến mức như vậy gấp gáp hứa văn khỏe miệng cứng đờ, cái kia. Khu Hôm nay ánh trăng thật đại thật tròn. Hôm nay là đầu tháng nào có cái gì ánh trăng? Quân Hành quét liếc mắt một cái đầy trời tinh đấu không trùng, chừng hắn liếc mắt một cái, muốn phát một cái thanh minh giúp yêu quý làm sáng tỏ, ngẫm lại lại không quá thỏa đáng. Nếu là đem thân phận của hắn rũ ra đi, bọn họ không phải càng muốn nói nàng bị bao dưỡng. Chầm ngâm một lát, Quân hành rốt cuộc vẫn là bắt thông yêu quý điện thoại. Có lần trước vết xe đổ, lần này hắn trực tiếp dùng bờ lù tốt nghe. Tích tích, thực xin lỗi. Bởi vì hắn nhất thời xúc động, cho nàng tạo thành lớn như vậy phiền thoái. Làm sao vậy? Tin tức sự tình. Yêu quý giật mình, cười ra tiếng tới, không có việc gì, phòng làm việc sẽ xử lý, bất quá. Ngươi tính toán như thế nào đổi thường ta. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Như vậy ngoan. Yêu quý rơ rơ lên mi, kia. Hôn ta một chút. Quân hành. Nhìn xem lái xe tài xế, nhìn nhìn lại ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng hứa văn, hắn ho nhẹ một tiếng. Dừng xe. Tài xế giật mình, đem xe ngừng ở cao tốc lộ lâm thời dừng xe mang. Quân tổng. Xuống xe. Tài xế cùng hứa văn liếp nhau, phân công nhau xuống xe. Xác định hai người nghe không được, quân hành nhẹ hút khẩu khí, đối với di động hư hôn một cái. Ẩn sao, điện thoại kia đầu, yêu quý vang vang mà hôn một cái, ngủ ngon. Nhớ rõ tưởng ta nha." "Hảo." Cắt đứt điện thoại, Quân Hành ám thở phào nhẹ nhõm, trượt xuống cửa sổ xe, hướng đứng ở bên ngoài thổi gió biển tài xế cùng hứa văn ngoắc ngoắc ngón tay. "Đi lên đi." Hai người một lần nữa lên xe, đem xe khởi động, đồng thời giật nhẹ khoe môi. "Đi theo một cái ở vào tình yêu cùng nhật kỳ lão bản, thật là quá không dễ dàng." Ngày hôm sau sáng sớm, yêu quý chạy tới trường học thời điểm, mới từ mẹ giao trong miệng biết ỉ mỉ sự tình. Cho dù là thông tuệ như nàng, cũng không có đem chuyện này cùng chính mình liên hệ lên. Cái này kêu không làm thì không chết, nàng A, hoàn toàn là chính mình xứng đáng. Mễ giao tổng kết tính lên tiếng lúc sau, đem chuẩn bị tốt sách vở cùng bút đưa cho nàng, tích tỷ, khảo thí cô lên A, buổi chiều ta tới đón ngài đi tú chàng diễn tập. Tiếp nhận đối phương đưa qua sách vở, yêu quý cất bước đi lên giáo đường lâu bậc thang. Đệ nhất tiết, chính là trang phục sử chương trình học. Thượng xong một tiết khóa lúc sau, lão sư khép lại sách giáo khoa. Đại gia luận văn ta đều đã thu được, lần này luận văn sẽ làm cuối kỳ khảo thí thành tích một bộ phận, không có điểm đến chính là luận văn thông qua đồng học, điểm đến tên đồng học bất thời giờ đi ta văn phòng. Nghiệm ra mấy cái tên lúc sau, nàng nâng lên mặt, yêu quý đồng học, cũng đến ta văn phòng tới một chuyến. Ngồi ở cách đó không xa lê sơ tỉnh, xấu xa cười. Luận văn đều không thông qua, còn tưởng cùng nàng so khảo thí thành tích, lần này xe thể thao nàng là thắng định rồi. Đến cầu thang giáo dục tham gia xong khảo thí lúc sau. Yêu quý đi vào trang phục sử lao sư văn phòng. Hảo, đại gia đem luận văn lấy về đi sửa chữa, sửa hảo lúc sau lại giao cho ta. Đem mặt khác đồng học đổi đi, trang phục sử lão sư cởi hướng yêu quý với tay, yêu quý đồng học, tới. Ngồi. Lao sư, ngài kêu ta tới là bởi vì luận văn sự tình sao. Dù sao cũng là đầu một hồi viết loại đồ vật này, yêu quý cũng không quá hiểu biết lao sư yêu cầu. Không sai. Trang phục sử lão sư kéo ra ngăn kéo từ bên trong lấy ra một quyển tạp chí đưa cho nàng kia chính mình xem yêu quý quét liếc mắt một cái biểu mặt trên tay chính là một quyển thực hỏa thời trang tạp chí khi thường đương nhiên yêu quý là không biết trang phục sử lão sư duỗi qua tay chỉ giúp nàng thiên đến kẹp thẻ kẹp sách kia một tờ Ngừng đầu thượng viết hoa thưởng chi mỹ phía dưới tác giả một lan thình lình viết yêu quý tên yêu quý không hiểu xuất bản mấy thứ này nghi hoặc mà nâng lên mặt đây là có ý tứ gì ngươi đứa nhỏ này Thật sẽ nói giỡn. Trang phục sử lão sư cười rộ lên, bởi vì ngươi luận văn phi thường xuất sắc, ta đã giúp ngươi cầm đi gửi bài, kia. Yeah. Đây là tiền nhuận bút. Đối phương cười đẩy ra một cái phong thư. Bởi vì là học thuật tập san, tiền không quá nhiều, bất quá. Đây chính là ngươi tư lịch, về sau xin nghiên cứu sinh hoặc là nước ngoài đại học, đều là thêm phân hạng, yêu quý đồng học, về sau cần phải nhiều hơn, cố lên A. Tiền nhuận bút. Yêu quý mở ra phong thư nhìn xem bên trong tiền. Nàng tùy tiện viết mấy ngàn tự, thế nhưng có thể đổi nhiều như vậy tiền. Về sau ta có thích hợp bản thảo còn có thể gửi bài sao? Đương nhiên, trang phục sử lão sư cười đến đưa qua một chương danh thiếp, đây là tạp chí tổng biên danh thiếp, hắn vừa mới đặc biệt gọi điện thoại cho ta, nếu ngươi có hứng thú, có thể viết viết mặt khác cụ thể triều đại ăn mặc, nếu thích hợp nói, bọn họ chuẩn bị cho ngươi khai một cái chuyên mục. Hảo! Yêu quý gật gật đầu, ta trở về liền viết. Kiếm bao nhiêu tiền nàng không đệ bụng. Nhưng là văn tự ấn thành thư, về sau nói không thể còn có thể tập kết thành sách, trở thành đại gia, danh lưu sử sách. Thân là nữ đế, đối chính mình tương lai danh dự, yêu quý vẫn là thực để ý. chương 231-231, một mỗi người toàn là chuyên nghiệp chất tâm tiểu có thể tay. Phu nhân tất tự vũ, sau đó người vũ chi. Mạnh tử, thiên du phục sức tân phẩm cuộc họp báo, địa chỉ tuyển ở cửu thiên cao Úc. Yêu quý mang theo mẹ giao đổi tới trang phục tú hiện trường thời điểm. Công tác người làm đã hoàn thành giai đoạn trước hiện trường bố trí. Bốn phía bố trí chống ngồi, đường cong hình tinh quang tê trên đài ánh đèn sáng lên, từ xa nhìn lại liền giống như ở nhân gian trải lên một cái ngân hà. Quần áo còn không có đưa đến, trước tiên đổi tới người mẫu nhóm top 5 top 3 mà trò chuyện thiên. Lần này yêu cầu người mẫu có hơn 20 cái, một bộ phận là chuyên nghiệp người mẫu, còn có một bộ phận chính là bao gồm yêu quý ở bên trong, từ trang phục học viện mời đến này đó tân gương mặt. Đây cũng là thiên du phục sức mỗi năm cuộc họp báo một quán phong cách, bọn họ người mẫu chưa bao giờ câu với người mẫu, mỗi lần thiên du cuộc họp báo đều sẽ làm người trước mắt sáng ngời. Giang du người này, có rất lớn lòng dạ, vẫn luôn cũng đều ở chuyển thừa một loại mở ra thức công ty lý niệm. Không chỉ là đẩy mạnh phương đông văn hóa, cũng ở tận sức với đem phương đông gương mặt đẩy thượng quốc tế thời trang giới. Hiện tại đã có vài vị người mẫu, là từ thiên du buổi trình diễn thời trang đi ra ngoài, bước lên quốc tế sân khấu, theo sau thanh danh tức khởi này trong đó liền bao gồm giản tinh, tích tỷ. nhìn đến yêu quý đi vào tới, bưng camera quay chụp hiện trường đồ hạ lan, bung trong tay camera, xa xa về phía nàng vẫy vẫy tay. bên này nhi, yêu quý mang theo mễ dao đi qua đi. hạ lan cười giúp nàng chụp được một chương ảnh chụp. tích tỷ, chúc mừng ngươi cùng hờ bờ lấy được như vậy tốt thành tích, ta chính là cho các ngươi đầu vài phiếu đâu. hờ bờ thi đấu thắng lợi tin tức, hạ lan cũng biết, chỉ là bởi vì không có yêu quý liên hệ phương thức. Cho nên này một câu chúc mừng, vẫn luôn chờ tới bây giờ mới có cơ hội nói cho nàng. Yêu quý cười hướng nàng gật gật đầu, vất vả. Hai người đang nói, lối vào đã vang lên tiếng bước chân. Phía trước phỏng vấn yêu quý đám người ngoại tịch tổng giám dắt cái thứ nhất đi vào tới, phía sau là một thân màu đen váy áo thân hình cao gầy giản tinh. Giản tinh nhiều lần tham gia đại bài đi tú, xuất hiện ở quốc tế tuần lễ thời trang thượng, sớm đã là nổi danh người mẫu. Đừng nói là trang phục học viện học sinh. Chính là những cái đó đã có chút danh khí người mẫu nhóm, cũng là sôi nổi nên lại đây, chủ động hướng nàng tiếp đón. Chỉ có yêu quý, biểu tình nhàn nhạt mà đứng ở mặt sau. Trước nay chỉ có người khác chụp nàng mông ngựa, làm nàng đi định lọt mà lấy lòng người khác, một thế hệ nữ hoàng tự nhiên là làm không được. huống chi, đối phương vẫn là giản tinh loại này nhân vật. Ta hãy đi trước một chút. Hạ Lan vội vàng chạy tới, đem trong tay bảng biểu đưa cho giáp trong tay, dùng tiếng Anh hướng đối phương thuyết minh, giáp tiên sinh chúng ta học sinh đã toàn bộ đến đông đủ. giác gật gật đầu, cười tiếp nhận, nâng lên hai tay ở giữa không trùng vỗ vỗ, dùng tiếng anh mở miệng. đại gia đi trước hậu trường hóa trang thay quần áo. chúng ta thiết kế sư lập tức liền đến. chọn lựa người mẫu sự tình là giác phụ trách. lúc ban đầu định trang cũng từ giác mang đoàn đội hoàn thành, nhưng là cuối cùng ai cái thứ nhất lên sân khấu, có cần hay không đổi mới quần áo, này đó đều là yêu cầu thiết kế sư tự mình đánh nhịp. đại gia cùng nhau đến hậu trường thay quần áo, giản tinh là người mẫu. Lại là công ty nhãn hiệu người phát ngôn, tự nhiên có chính mình đơn độc phòng hóa trang. Bởi vậy, cùng đại gia cũng không ở bên nhau, cũng không có chú ý tới trong đám người yêu quý. Nhưng thật ra không ít nhân viên công tác cùng người mẫu nhìn đến nàng, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cố tiểu thư tích tỷ ngại như thế nào cũng tới. Phía trước yêu quý, hoặc là không có gì danh khí. Trải qua lúc này đây đạo sư chi chiến, hơn nữa gần nhất tần lên hot sệ ấp, nàng mức độ nổi tiếng tự nhiên cũng là trên diện rộng đề cao. Chuyên viên trang điểm thậm chí còn có hai cái là nàng fans kích động mà đi tới dò hỏi, tích tỷ, chúng ta hợp cái ảnh được không? Đương nhiên có thể. Mọi người biểu hiện ra ngoài thân thiện, yêu quý cũng là mỉm cười đáp lại. Ta tới giúp đại gia chủ. Hạ Lan chủ động bưng lên camera, đến lúc đó, ta lại đem ảnh chụp chia các ngươi. Chụp xong ảnh chụp, một vị fans chuyên viên trang điểm cười đem nàng thỉnh đến ghế dự trước ngồi xuống, một bên giúp nàng hóa trang, một bên dò hỏi, tích tỷ, ngại như thế nào không? Có đơn độc phòng hóa trang a? Theo đạo lý nói, giống nàng như vậy danh khí, hẳn là cũng đủ có một gian chính mình phòng hóa trang. Đối này, yêu quý chỉ là đạm đạm cười. Ta chỉ là cái tân nhân cùng mọi người đều giống nhau. Những cái đó thanh tích, cũng không phải ở thời thượng lĩnh vực, làm người mẫu nàng chỉ là một tân nhân mà thôi, yêu quý vẫn là rất có tự biết chi danh. Chuyên viên trang điểm đem nàng lời nói nghe được trong hai, đều là âm thầm kinh ngạc. Trước kia yêu quý kia chính là phô trương đại thật sự, trải qua này đó phập phập phồng phồng. Quả nhiên cũng là điệu thấp khiêm tốn rất nhiều, quả nhiên không có phấn sai người. Hóa song trang, dựa theo nhân viên công tác căn bài, yêu quý cũng thay quần áo của mình. Một người nhân viên công tác đi vào tới, lớn tiếng nhắc nhở, đại gia chuẩn bị, thiết kế sư đã trình diện, 5 phút lúc sau chính thức diễn tập, ngàn vạn không cần lầm trình tự. 5 phút lúc sau, diễn tập chính thức bắt đầu. Âm nhạc trong tiếng, làm mở màn người mẫu giản tinh cái thứ nhất đi lên sân khấu. Lúc này đây thiết kế sư chủ đề chính là phương đông thần vận thiết kế chủ đề cũng này, đây phương Đông cổ điển phục sức cùng hiện tại phục sức tương kết hợp phong cách. Quốc tế người mẫu danh dự đương nhiên không phải bậc cấp, một thân hoa mị kim sắc thêu long văn váy nàng, khí chàng mười phần mà kéo ra diễn tập màn che. Theo sau, người mẫu nhóm nối đuôi nhau vào bàn. Giản Tinh vòng chàng một vòng trở về thời điểm, vừa lúc đến phiên yêu quý lên sân khấu. Yêu quý đi đến nhập khẩu, mà nàng vừa lúc từ xuất khẩu ra tới. Nhận ra yêu quý, Giản Tinh nện bước hơi hơi một đốn. Nàng thế nhưng cũng ở Yêu quý cũng nhìn đến nàng, bất quá không không để ý, khẽ nhếch cằm, nàng chậm rãi đi lên sân khấu. Công tác vì nàng an bài chính là một bộ màu đỏ sầm váy áo, tiểu dáng tuy rằng là so da kém giản tinh long bảo kim váy hoa mị cùng đại khí, nhưng là nhiều năm nữ đế trải qua, sớm đã vì nàng nhuộm dần thượng từ trong xương cốt lộ ra tới quý khí. Một chúng người mẫu chi gian, nàng không thể nghi ngờ là nhất có hương vị, phù hợp nhất trang phục khí chất một cái. Nhìn đến nàng xuất hiện, thiết kế tổng giám rất nhẹ nhàng chạm vào tống kha cánh tay. Tống, ta nói được người chính là nàng." Tống Kha nâng lên mặt, ánh mắt dừng ở yêu quý trên người, cũng là kinh diễm động tác một đốn. Yêu quý khẽ nhếch cằm, không nhanh không chậm mà đi qua tê đài, không có giống mặt khác người mẫu như vậy sử dụng hiện đại triển lãng bộ, mà là giống như nàng năm đó thượng triều khi giống nhau, yêu nhã đại khí mà nâng nâng ống tay áo. Mắt đẹp hơi sườn, quý mỹ uy nghiêm. "Hoa." Chủ thiết kế sư Tống Kha hô nhỏ ra tiếng. Là người đã gặp qua là không quên được ngũ quan, xinh đẹp dáng người lệ. Rõ ràng đại khí minh diễm, cố tình lại có một loại dịu dàng lưu nhã phương đông ý vị ở bên trong, cùng lần này quần áo phong cách quả thực là hoàn mỹ phù hợp. Sở hữu người mẫu đi đài kết thúc, xếp hàng đi vào tê trên đài. Vất vả. Tống Kha đứng lên, cười cho đại gia vỗ tay, phía dưới, ta phải tiến hành một ít đơn giản trang phục hòa thuận tự điều chỉnh. Lý dai, người quần áo bất biến điều chỉnh đến thứ bảy cái. Đại gia nhất nhất dựa theo hắn chỉ điểm di động vị trí, cuối cùng Tống Kha tầm mắt dừng ở giản tinh trên người. Giản tinh tiểu thư, ta vừa mới suy xét một chút, cho nên, lần này tú ta tưởng ngươi tới áp trục. Giản tinh thoang có điểm ngoài ý muốn. Một hồi tú, mẫu chốt nhất chính là mở màn cùng áp trục. Nguyên bản, lần này tú áp trục chính là một vị từ nước ngoài mời đến người mẫu, mà giản tinh là phụ trách mở màn. Tốt. Giản tinh gật gật đầu, chuẩn bị đứng ở đôi đôi. Mặt khác, thỉnh ngài cởi quần áo ra, giao cho yêu quý. Giản tinh dày cao gót nhón lên, dừng lại bước chân. Cố. Đi rồi nhiều như vậy trắng tú, ánh mắt đương nhiên là có. Trên người nàng này bộ quần áo, không hề nghi ngờ là toàn trường nhất hoa lệ một kiện. Vô luận là mở màn vẫn là cuối cùng một cái áp trụng, khẳng định đều là vai chính. Tống lao sư giản tinh cười quay mặt đi, ta không quá minh bạch ngài ý tứ, ta muốn cùng yêu quý trao đổi quần áo sao? Không phải. Tống kha cười giải thích, yêu quý tiểu thư phụ trách mở màn, cỏ cỏ tiểu thư, phiền thoái ngươi đem ngươi quần áo đổi cấp giản tinh tiểu thư, ngươi xuyên yêu quý tiểu thư quần áo Ngoại tịch người mẫu gật gật đầu, cũng không có đưa ra dị nghị. Giảng tinh tươi cười lại cương ở trên mặt, Tống Lao sư ý tứ là làm yêu quý tránh ra tràng tú. Không sai. Tống Kha cười ứng, khí chất của nàng càng thích hợp này bộ quần áo. Người mẫu danh khí cố nhiên quan trọng, nhưng là trang phục tú cuối cùng bày biện ra tới hiệu quả mới là quan trọng nhất. Ở thiên du mười mấy năm, vẫn luôn vẫn duy trì cực cao tiêu chuẩn Tống Kha, cũng sẽ không chỉ đem ánh mắt đặt ở người mẫu danh khí thượng. Hùng chi. Từ nào đó góc độ tới xem, yêu quý tránh ra chàng tú rất có khả năng sẽ vì trận này tú mang đến càng nhiều đề tài. Nàng tuy rằng không phải người mẫu, nhưng là mấy ngày qua yêu quý danh khí đã là nước lên thì thuyền lên, cũng là truyền thông nói chuyện say xưa đứng đầu nhân vật. đương nhiên hắn đã cũng đủ chiếu cố giản tinh cảm xúc, bởi vậy mới đưa nàng an bài ở cuối cùng áp chủ. Mỹ môi giản tinh nỗ lực khống chế được cảm xúc. Tống lão sư, ta có thể đơn độc cùng ngài liêu vài câu sao? Đương nhiên. Tống kha gật gật đầu. Đại gia trước nghỉ ngơi một chút, đem yêu cầu quần áo đổi một chút. Giản tinh bước xuống tê đài cùng Tống Kha cùng nhau đi vào tú tràng một góc. Tống Lao Sư, ta biết. Ngài là vì trang phục tú hiệu quả suy xét, nhưng là, nàng chỉ là một tân nhân. Nàng chỉ là cái tân nhân. Giản tinh nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc, ta ý tứ là. Như vậy quan trọng tú, Tống Lao Sư không sợ nàng làm tạm. Ta vừa mới nhìn nàng biểu hiện, ta cảm thấy nàng biểu hiện thực không tồi, làm người cảm giác mới mẻ. Tống Kha cười nói, Tống Lao Sư, ngài phải biết rằng ta tuyệt đối không phải muốn nhầm vào nàng, chỉ là thiên du cái này nhãn hiệu là Giang Du tỉ một tay sáng lập lên, ta thật sự hy vọng. Ta tôi khai cái này chàng. Giản tinh dơ tay lau lau khỏe mắt, xem như. Đối Giang Du tỉ một cái giao đãi. Nghe nàng nhắc tới Giang Du, Tống Kha biểu tình cũng thâm trầm lên. Năm đó, hắn từ một cái nho nhỏ trang phục học viện tân nhân, đi đến hôm nay vị trí, chính là bởi vì Giang Du nhìn chúng hắn tài hoa. Nếu nói hắn là ngàn giảm thành, kia giang du chính là bá nhạc. Đối với cái này đã qua đời lão bản, Tống Kha cũng có một phần đặc thù cảm tình. Ta hiểu ngươi ý tứ, ta và ngươi giống nhau. Tống Kha thở sâu, ngữ khí càng thêm thâm trầm vài phần, lần này này đó thiết kế, nguyên bản chính là vì thiên du mười đầy năm chuẩn bị, ta cũng muốn cho nàng một cái xuất sắc nhất tú, cho nên. Ta hy vọng giản tiểu thư lý giải ta an bài. Xem đối phương chủ ý đã định, giản tinh cũng không hảo nói cái gì nữa. rốt cuộc. Nàng danh khí lại đại, cũng bất quá chỉ là người mẫu, là vì Thiên Du phục sức làm công. Kia, ta nghe ngươi." Giản Tinh xoay người, đi hướng hậu trường phương hướng. "Hậu trường, người mẫu nhóm hoặc là bổ trang, hoặc là nghỉ ngơi, top 5 top 3, khó tránh khỏi bắt quái. Không nghĩ tới, Tống Kha sẽ làm yêu quý khai tú. Nay không phải thực bình thường sao? Nhân gia yêu quý hiện tại danh khí, so với Giản Tinh cũng không kém a. Các ngươi không nghe nói sao, nhân gia chính là cố thị tương lai trưởng môn nhân." Không riêng gì minh tinh, giá trị con người vài tỷ, kia chính là thuần đối bạch phú Mỹ, giản tinh như thế nào cùng nhân ra so a, Giản tinh có thể đương cái này người phát ngôn, chính là bởi vì nàng ca năm đó là thiên du tập đoàn Lao Tổng Lao Công. Thật sự, nguyên lai like là cạp váy quan hệ, ta nói nàng như thế nào liền đỏ đâu. Bất quá nói lên, ta cảm thấy yêu quý so giản tinh dáng người tỷ lệ còn hảo. Người mới vừa phát hiện, ta đã sớm nhìn ra tới. Mỗi một lời mỗi một ngữ, đều giống như chất tâm mũi tên nhọn. Giản tinh nghe được trong tai, ngực tức giận nháy mắt giống như tới thượng một thùng xăng, nháy mắt lấp đầy lòng dạ. Giản tiểu thư, ngoại tịch người mẫu cười đi tới, đem khởi quần áo đưa cho nàng, ngài quần áo. Tầm mắt mọi người xoát đến rời qua tới, giản tinh chỉ cảm thấy lưng như kim chích, Trong lòng đối yêu quý hận ý, nháy mắt đạt tới đỉnh điểm. Trở lại chính mình phòng hóa trang, nàng cau mày cởi trên người quần áo, ném tới trợ lý trong tay. Đi, chúng ta hiện tại liền cho nàng đưa qua đi. Nay trợ lý cười. Ta lấy qua đi đi là được, ngài không cần thiết tự mình đi đi. Như vậy sao được? Giảng tinh cười lạnh, ta cũng muốn nhìn một chút, nàng mặc xong quần áo hiệu quả. Trợ lý dẫn theo quần áo, giản tinh dấm lên giày cao gót đi vào đại phòng hóa trang. Yêu quý, ta đem quần áo cho ngươi đưa tới, ngươi mau thử xem xem, nơi nào không thích hợp, làm cho nhân viên công tác lại giúp ngươi sửa. Ngoài miệng nói xinh đẹp, lại giấu giếm tâm cơ. Nàng đầu tú là đã sớm đính tốt. Lúc trước tống kha thiết kế này bộ quần áo cũng là dựa theo nàng kích cỡ làm. Vì bảo trì dáng người, nàng không chỉ có ở ẩm thực thượng chú ý, mỗi ngày đều phải kiên trì vận động rèn luyện. Mấy ngày nay vì chẳng những dạ dày xông ra, nàng thậm chí cơm đều ăn thật sự thiếu. Cứ việc như thế, vừa mới trên váy trên người thời điểm, nàng eo bụng đều có điểm khẩn. Những cái đó chết 38 thế nhưng nói yêu quý so nàng dáng người hảo, nàng đảo muốn nhìn, yêu quý có thể hay không ăn mặc hạ. Mẹ giao tiếp nhận quần áo. Sơn có nhân viên công tác chủ động vì nàng kéo ra phòng thay đồ mảnh. Tích tỷ bên này. Yêu Quý đi vào đi, mệ giao dẫn theo quần áo theo ở phía sau. Đại gia lúc này đều đã đổi xong quần áo, cũng đều tò mò mà đi tới, muốn nhìn xem Yêu Quý mặc xong quần áo lúc sau hiệu quả. Giản tinh ôm cánh tay, đứng ở đằng trước, khiếp mắt chờ đợi. Thế nào, đại gia đổi hảo quần áo không có. Tống Kha cười đi vào tới. Tống Lao Sư, Yêu Quý đang ở xuyên váy đâu. Hạ Lan chủ động thuyết minh. Nàng vừa dứt lời, mẹ dao liền từ bên trong giỏ ra tới. Tống lao sư, này váy tích tỉ ăn mặc giống như không quá thích hợp. Giản tinh ý cười càng dày đặc. Tống kha khẽ nhíu mày, có thể mặc vào sao? Xuyên là có thể mặc. Mẹ dao đáp. Vậy trước mặc vào, ra tới ta xem một chút. Hảo. Mẹ dao nâng lên bàn tay, đem phòng thay đồ mảnh đẩy ra. Tích tỉ, ngày trước ra tới đi. Yêu quý dân theo làn váy xoay người, bán ra phòng thay đồ. Nhìn thay long văn váy áo nàng không ít nữ hải tử đều là kinh hô ra tiếng. Hoa, wow, hảo có nữ vương phạm. Đúng vậy, quả thực chính là nữ hoàng tái thế. Tống Kha cười trên dưới đánh giá yêu quý liếc mắt một cái, vừa lòng mà dương ngôi, quá tuyệt vời, cái này quần áo, không có người so người càng thích hợp. Giản tinh ngực, dầu dĩ tê dần. Cố nén đau lòng, nàng không khách khi mà phá đám. Tống lão Sư, vừa mới yêu quý không phải nói váy không thích hợp. Nga, đối. Tống Kha đi tới, nơi nào không thích hợp. Ta nhìn xem có thể hay không sửa. Mễ dao nâng lên tay, nắm có chút rộng thùng thình váy eo, tích tỷ eo quá tế, nơi này quá lỏng, ngài xem. Khoan ít nhất có 2cm đâu. Giản tinh ngực, lại là tê dần. Nga, đây là giản tiểu thư kích cỡ làm, không nghĩ tới ngươi so giản tiểu thư còn gầy. Tống Kha thả lỏng lại, không quan hệ, buổi tối thời điểm ta tự mình sửa. Tống Kha dù sao cũng là nam nhân, không có các nữ nhân đối dáng người mẫn cảm. Hắn chỉ là thuận miệng vừa nói. Giản tinh lại chỉ cảm thấy chính mình ngược lại chung hai mũi tên. Bốn phía người mẫu nhóm không hẹn mà cùng về phía Giản tinh nhìn qua, ánh mắt dừng ở nàng trên eo. Giảng tinh theo bản năng mà hít vào một hơi, xúc khởi chính mình bụng nhỏ. Tâm. Vỡ nát, đau đến độ ở lấy máu. Rõ ràng là cô ý muốn coi chừng tích số mặt, kết quả lại trở thành nàng tự dứt lấy đủ. Dũ tại bên người hai quyền chậm dãi nắm chặt, cánh tay của nàng đều đang run rẩy. Yêu quý, yêu quý. Đáng chết yêu quý. Văn vật quản lý cục, tống cục văn phòng. An tử ý nâng cổ tay nhìn xem thời gian, này đều bốn điểm nhiều, cố tiểu thư sẽ không không tới đi. Ta tin tưởng cố tiểu thư sẽ không lỡ hẹn. Triệu tử giận phùng chén trà, lại là vẻ mặt không đổi không táo bộ dáng, nàng tuyệt đối không phải loại người như vậy. Đúng đúng đúng. Người thu thập tô văn chết cũng đi theo phụ họa, cố tiểu thư tuyệt đối không phải ra người phản những người. Hắn đã sớm nghe triệu lao nói cái kia cổ mộ sự tình, nghe nói có như vậy thứ tốt, đương nhiên sẽ không sai quá An tử ý dương dương mi, đang muốn nói cái gì, một người nhân viên công tác đã cười gõ cửa tiến vào. Triệu lão, tống tổng. Cố tiểu thư tới. Vài người đồng thời đứng lên, an tử ý ánh mắt cũng rời qua tới, dừng ở yêu quý trên người. Hừ. Nàng đảo muốn nhìn, đối phương như thế nào có thể ở cả đêm đem bình hoa chữa trị hảo. Liếc mắt một cái đảo qua đi, chỉ nhìn đến yêu quý trên tay nắm di động. Di. An tử ý trong lòng cười lạnh, ngoài miệng chào phúng, cố tiểu thư, nói tốt bình hoa đâu. Ngài không phải còn không có chữa trị hào đi. Kia chính là Thủy Tinh Bình, nhưng không giống lần trước Bình Hoa như vậy bình thường. Ở nàng niên đại, kia cũng là trí bảo. Hôm nay yêu quý lại muốn đi trường học, lại muốn đi diễn tập, đương nhiên không có khả năng đem như vậy quý trọng đồ vật tùy tiện ném ở trên xe. An tiểu thư không cần sốt ruột, ta trợ lý đã đi cầm. Yêu quý nhìn xem di động thượng thời gian, hiện tại, hẳn là cũng mau tới rồi. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Mẹ Giao đẩy cửa ra, mang theo ôm cái dương tài xế đi tới. Tích tỷ ngài muốn đổ vật ta lấy tới. Mọi người vừa nghe, tức khắc đồng thời xuống lại đến triển lãm đài bốn phía. Hai vị nhân viên công tác thật cẩn thận mà cái dương, đem bọc bọt khí giấy bình hoa lấy ra, trong đó một cái dùng dao nhỏ cắt ra bọt khí giấy bên ngoài giấy thửng. Bọt khí giấy tự động tàn ra, lộ ra bên trong bao vây đổ vật. chương 232-232. Ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ánh vật tùy nhan sắc, hàng trống không trong ngoài vinh thủy tinh bọt khí giấy mất đi trói buộc tự động duỗi thân mở ra lộ ra bên trong bao vây lấy đồ vật triển lãm đài ánh đèn từ phía dưới đầu đi lên đem trên bàn kia chỉ thủy tinh bình hoa anh đến tinh ánh dịch ấu trên đài thủy tinh bình chân bóng như tân nhìn không ra nửa điểm tì vết bình ngoài thân tinh xảo phập phòng điêu văn kể rõ năm đó công nghệ cùng với thợ thủ công nghệ sĩ phẩm vị xuyên qua ngàn năm mà đến tác phẩm nghệ thuật dùng nó tự thân mỹ ở cái kia nháy mắt chinh phục mọi người đôi mắt Chứ yêu quý ở ngoài, tất cả mọi người là hít ngược một hơi khí lạnh, bị này chỉ bình hoa bản thân Mỹ lệ sở chấn nhiếp. An tử ý thất thần 2 giây, phục hồi tinh thần lại. Không, không đúng. Cho dù là tốt nhất văn vật chữa trị sư, cũng không có khả năng đem một thứ hoàn toàn phục hồi như cũ. Nhiều nhất chính là dùng chính mình công nghệ giải phẫu tận lực mà đem mảnh nhỏ ghép nối lên, sau đó đem chữa trị dấu vết hàng đến thấp nhất. Trước mắt này chỉ thủy tinh bình hoa, đừng nói là chữa trị dấu vết. Thậm chí đều nhìn không tới nửa điểm oxy hóa cùng vết nhơ. Trải qua ngàn năm đồ vật, thế nhưng một chút oxy hóa cùng mài mòn đều không có. Sao có thể? Triệu tử giận đứng ở bên cạnh, cũng là vẻ mặt mà ngoài ý muốn. Kích động mà lấy quá kính lút, tiến đến bình hoa trước, đông xem tây xem mà quan sát đến, muốn từ trên thân bình tìm được chữa trị dấu vết, tìm nửa ngày, thế nhưng liền điều tế phùng đều không có phát hiện. Cố tiểu thư, ngày này lao nhân ra quay mặt đi, ngựa khí nghi hoặc, chữa trị đến quá hoàn mỹ thậm chí đều nhìn không ra nửa điểm chữa trị dấu vết, ngài rốt cuộc là như thế nào làm được? Học nhiều năm như vậy lịch sử, tiếp xúc quá văn vật không biết có bao nhiêu, trong nghề chữa trị sư hắn cũng nhận thức mấy cái, cái gì thi họa chữa trị, cái gì sách cổ chữa trị, bất quá chính là tận khả năng mà phục hồi như cũ, thật sự hoàn toàn khôi phục nguyên trạng cơ hồ là không có khả năng. yêu quý như vậy chữa trị thủ pháp thật sự là không thể tưởng tượng. Xin lỗi, yêu quý cười, thứ ta không thể thuyết minh. triệu tử giận lý giải gật gật đầu. Ta hiểu ta hiểu. Nhân ra đây chính là giữ nhà bản lĩnh, tự nhiên không có khả năng tùy tiện nói ra. Yêu quý. An tử ý lạnh cười, ngươi thiếu cố lộng huyền hư. Đối với yêu quý, nàng nhưng không có những người khác tín nhiệm, đương nhiên cũng sẽ không tin tưởng nàng thực sự có như vậy bản lĩnh. Bình hoa là giả. Đây là an tử ý có thể nghĩ đến duy nhất giải thích. An tiểu thư lời này ý gì? Cái gì hoàn mỹ chữa trị, lại lợi hại chữa trị sư cũng không có khả năng đem thủy tinh bình khôi phục đến nước này. An tử ý quay mặt đi, triệu lão, tống cục, nhị vị có thể thấy được quá khôi phục lúc sau bình hoa, nhìn không ra nửa điểm dấu vết. Một câu, đem hai người đều hỏi kẹt. Bất quá cũng sắc thật là, ở yêu quý phía trước, thật không thấy được ai có thể khôi phục đến như vậy hoàn mỹ. Xem hai người không lời nào để nói, an tử ý càng thêm đắc ý. Yêu quý a yêu quý, lần này ngươi cuối cùng là tái ở trong tay ta. Yêu quý, ngươi thật là thật to gan, tống cục cùng triệu lão như vậy tín nhiệm ngươi. Cũng dám dùng một cái giả thủy tinh bình, đổi đi văn vật trí bảo. An tử ý thốt ra lời này ra tới, bốn phía mọi người đều là cả kinh. Ở lúc ban đầu kinh ngạc lúc sau, đối với trước mắt cái này hoàn mỹ bình hoa, đại gia cũng là trong lòng khó tránh khỏi có điểm phạm nói thầm. Rốt cuộc, này chưa chỉ quá hoàn mỹ. Tống cục như như mày, trong lòng hắn là tin tưởng yêu quý. Rốt cuộc, yêu quý chính là vị kia ra bạn gái, không có khả năng làm ra loại này trái pháp luật sự tình. Chỉ là cái này bình hoa kia chính là giá trị liên thành trí bảo, hắn cái này phụ trách quản văn vật, đương nhiên cũng muốn thận chi lại thận. Quốc gia trí bảo A, không chấp nhận được nửa điểm hiện thất. Mễ Giao không làm, ngươi nói bậy gì đó, chúng ta tích tỉ mới không phải cái loại này người. Ngươi đừng vội An tử ý nghiêng nàng liếc mắt một cái, nếu chuyện này là thật sự, ngươi cũng là tội phạm. Mễ Giao tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngươi. tiểu Giao, yêu quý nâng lên tay trái, ý bảo Mễ Giao không cần nhiều lời. Triệu lao cho rằng, ta đây là giả sao? Ta tin tưởng cố tiểu thư. Triệu tử giận cười, như vậy chạm trổ, cũng không phải là tùy tiện người nào có thể mô phỏng ra tới. An tử y nói, cố nhiên có nhất định đạo lý. Nhưng là muốn phỏng ra như vậy một kiện tinh vi hàng mỹ nghệ, kia cũng không phải sự tình đơn giản. Nào sở là hiện khắc, cả đêm cũng không có khả năng khắc ra tới. Húng chi, này mặt trên có chút địa phương chính là yếu ớt sợi tóc điêu văn, hiện tại người tập thể ý lại với máy tính. Còn có thể có mấy người có như vậy kỹ thuật, đã kiến thức quá yêu quý lợi hại chỗ, Triệu Tử Dận càng có khuynh hướng tin tưởng nàng. Thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có. Đối phương chính là Kỳ Lân Tiên Sinh sư thúc, bác học đa tài, nói nhất định nhân gia có cái gì bí mật phương pháp đâu. Triệu lão, ngại nhưng đừng bị giả tượng che giấu. An tử ý rũ xuống lông mi, đến lúc đó dẫn hỏa thượng thân. Hai Triệu Tử Dận cười to, Triệu mộ nếu lựa chọn tin tưởng Cố tiểu thư, đương nhiên không chỉ là tin tưởng Cố tiểu thư năng lực còn tin tưởng Cố tiểu thư là người. Nếu Triệu lão cũng cho rằng là thật sự, kia không bằng như vậy. An Tử ý xoay mặt nhìn về phía Tống cục, Tống cục, nơi này không phải có giám định nghi thức sao? Đem chúng ta máy móc mở ra, cẩn thận giám định giám định không phải được rồi. Cố tiểu thư, hẳn là không có gì ý kiến đi. Ta chỉ có vấn An tiểu thư một câu. Yêu quý hơi hơi nghiêng mắt, nếu này Bình Hoa là thật sự, An tiểu thư chuẩn bị như thế nào hướng ta giao đãi? Nếu cái này Bình Hoa là thật sự, Ta hướng cố tiểu thư xin lỗi. Xin lỗi. Yêu quý cười lệnh, ngươi xin lỗi ở trong mắt ta, thì đều không bằng. An tử ý hô hấp căng thẳng, ngươi muốn thế nào? Không bằng, chúng ta đánh cuộc, đánh cuộc kim một ngàn vạn. Yêu quý giơ tay Lý Khai chửa xuống dưới vài tia tóc rối, nhật nhật cười, An tiểu thư, dám thấy sao? Một ngàn vạn. Cho rằng công phu sư tử ngoạng, nàng cũng không dám đánh cuộc. An tử ý nghiêng nàng liếc mắt một cái, chỉ trở thành là yêu quý ở lạt m Muốn làm nàng lùi bước, môn đều không có. Nàng vô luận như thế nào cũng không tin, yêu quý có cái này năng lực. Nhưng là, một ngàn bạn, cho dù là đối an tử ý cũng không phải số lượng nhỏ. Ta có thể cùng ngươi đánh cuộc, bất quá an tử ý thở sâu. Nếu ngươi đánh cuộc, ta sẽ lập tức báo nguy. Dùng giả đồ vật đánh cháo quốc gia cấp văn vật, đây chính là lừa dối trọng tội. Tống cục, triệu lão, hai vị cần phải cho ta làm chứng kiến, tuyệt đối không thể buông tha như vậy đồ vô sỉ. Tông cục cùng triệu tử giận kia đều là sống nửa đời người nhân tinh, như thế nào xá năm không ra an tử ý tại ngôn ngoại. An tiểu thư, triệu tử giận cười, ta xem, chuyện này thật sự không cần thiết. Đúng vậy, an tiểu thư, tông cục cũng đi theo phụ họa, người này ngoại có người, thiên ngoại hữu thiên, cố tiểu thư tuyệt đối không phải cái gì lừa dối tội. Quân hành đó là người nào? Hắn bên người người có thể là trộm văn vật, này không phải vô nghĩa sao? Hai người đều là chủ động cấp an tử ý dưới bậc thang. Đáng tiếc An tử ý hoàn toàn hiểu sai ý, chỉ khi bọn hắn là bao che yêu quý. Hôm nay, ta liền cùng cố tiểu thư thấy này một ván. An tử ý rôi quá tay phải, bao. Trợ lý đưa qua tay nàng bao, An tử ý lấy ra trên người tờ chi phiếu, lưu loát mà viết thượng một chuỗi con số. Một ngàn tử. Đem chi phiếu chụp đến trên bàn, An tử ý cười, ta, thấy. Tống cục, phiền thoảnh ải. Cơ hội này, nàng tuyệt đối sẽ không sai quá. Hôm nay... Nàng phi đem yêu quý tiện nhân này đưa vào ngục giam không thể. Người muốn tìm đường chết, cản đều ngăn không được. Triệu lao lắc đầu, không có nói cái gì nữa. Tống cục nâng lên cánh tay, hướng bí thư vây vây tay. Tiểu trương A, làm cho bọn họ đem nghi thức mở ra, giám định. Tiểu trương hướng nhân viên công tác xua xua tay, một cái nhân viên công tác bế lên triển lãm trên đài thủy tinh bình, một cái khác tiểu tâm mà ở phía trước khai đạo. kia Đại gia ngồi một chút đi. Tống cục đi đến ngoài cửa. Về phía trước đài tiếp đón một tiếng, cho đại gia phao điểm trả tới. Giám định yêu cầu thời gian, kế tiếp chính là đợi. Mọi người phân công nhau nhập tòa, An Tử Ý liền cười mở miệng, ta trước xin lỗi không tiếp được một chút, đi một chuyến toilet. Mang theo trợ lý đi ra ngoài cửa, An Tử Ý nhìn xem tả hữu không người, lập tức hướng đối phương phân phó. Lập tức báo nguy, mặt khác, đem phóng viên gọi tới. Nàng biết, Tông Cục cùng Triệu lao đều che chở yêu quý, lần này nàng cũng sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội. Cảnh sát nhân viên chạy tới thời điểm, kết quả cũng không sai biệt lắm ra tới, vừa vẫn có thể đương chứng cứ. Đến lúc đó, cho dù là tống cục cùng triệu lão, muốn giúp nàng cầu tình cũng chưa cơ hội. Yêu quý cùng cố gửi bắc ở bắt đầu phiên giao dịch nghi thức thượng, làm ăn ra đại mất mặt mặt, lúc này đây nàng cũng muốn làm cho bọn họ cố ra hảo hảo đâu đâu mặt. Trợ lý đáp ứng một tiếng, đi gọi điện thoại ăn bài. An tử ý đi đến toilet rửa rửa tay, một lần nữa trở lại phòng chờ đợi. Nâng chung trà lên. Nghiê nghe đối diện cùng triệu lao đám người chuyện trò vui vẻ yêu quý, nàng chống đỡ cái ly lạnh lùng cười. Yêu quý, xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu. Đàm Tiểu gian, thời gian đã trôi đi. Tống cục bí thư trương bí thư đẩy cửa ra, phía sau còn đi theo một vị bộ màu trắng áo dài nhân viên công tác. Tống cục, kết quả ra tới. Thế nào? Tống cục nâng lên mặt. Này trương bí thư có chút do dự, nhìn về phía bên cạnh người nhân viên công tác, Lý công nói, số liệu hơi chút có điểm dị thường. Ha ha. Quả nhiên như nàng sở liệu. An tử ý thần thanh khí sảng mà buông trên tay chén trà. Yêu quý, ngươi còn có cái gì nói? Yêu quý buông cái ly, trên mặt như cũng là một bộ đạm nhiên như lúc ban đầu biểu tình. Nhân ra Lý Công lời nói cũng không nói, An tiểu thư gấp cái gì? Ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. An tử ý nghiêng mắt, Lý Công, vậy thỉnh ngài thuyết minh một chút, báo cáo kết quả. Hảo. Lý kỹ sư gật gật đầu, dựa theo chúng ta quang phổ máy giả quét phân tích vừa mới cái này thủy tinh bình hoa không có phát hiện trừ thủy tinh ở ngoài bất luận cái gì mặt khác thành phần nói cách khác chưa phát hiện bất luận cái gì dính thuốc nước hoặc là hiện đại hóa học độ dùng không có phát hiện bất luận cái gì dính thuốc nước không có phát hiện bất luận cái gì hiện đại hóa học độ dùng này thuyết minh cái gì này thuyết minh căn bản chính là chữa trị giả yêu quý an tử ý chỉ hận không được đối thiên đại cười ba tiếng ngươi cho rằng ngươi thật là thông minh phản bị thông minh lầm cho rằng dùng thật thủy tinh mô phỏng Chúng ta liền nhìn không ra tới. Lý kỹ sư còn muốn nói nữa cái gì, bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa. Trương Bí Thư qua đi mở cửa, vài vị bộ chế phục cảnh sát bước đi tiến vào. Nô đội, nhận ra là hình trình đại đội nô sảng, tổng cục đứng lên, ngài như thế nào tới. Chúng ta vừa mới nhận được báo nguy, nói là có người ở chỗ này ăn trộm quốc gia văn vật, sự tình quan trọng đại. Ta liền tự mình lại đây nô sảng nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía, người bị tỉnh nghi người đâu. An tử ý dơ tay hướng yêu quý một lóng tay, chính là nàng. Người mễ giao tiến lên một bước hộ ở yêu quý trước mặt, các ngươi đừng nghe nàng nói bừa, nàng chính là ngậm máu phun người, chúng ta tích tỉ không có. Không có. Nhân chứng vật chứng theo ở, các ngươi còn tưởng chống chế. An tử ý lạnh hừ, cảnh sát đồng học, đem nàng ở bên nhau mang đi, nàng cũng là tỏng phạm. Từ từ, lý kỹ sư vội vàng dựng thẳng lên tay phải, an tiểu thư, ngài hiểu lầm, ta lời nói còn nói không để yên đâu. Cái này thủy tinh bình thượng xác thật không có phát hiện cái gì dính thuốc nước, cùng mặt khác trừ thủy tinh ở ngoài tài chất, nhưng là trải qua chúng ta quang phổ phân tích có thể xác định, cái này cái chai xác thật đã có ngàn năm trở lên lịch sử. Cái này thủy tinh cùng thiên sở thời kỳ thủy tinh tài chất hoàn toàn ăn khớp, này tuyệt đối không phải giả. Không có khả năng. An tử ý nơi nào chịu tin. Không có bất luận cái gì dính thuốc nước, nàng như thế nào đem mảnh nhỏ dính vào cùng nhau. Lý Kỹ Sư đưa qua xét nghiệm báo cáo Tuy rằng ta hiện tại cũng có chút không hiểu lắm, nhưng là... Số liệu là sẽ không nói dối. An tử ý tiếp nhận xét nghiệm báo cáo. Nàng là làm đồ cổ, đương nhiên cũng hiểu biết này đó quang phổ ý nghĩa. Từ tư liệu thượng sắc thật là nhìn không ra bất luận cái gì lậu du. Không có khả năng, không có khả năng. Chẳng lẽ nàng là thần tiên sao? An tử ý nâng lên mặt, ánh mắt đảo qua bốn phía mọi người. Ta đã hiểu, các ngươi là một đám, các ngươi... Các ngươi đều ở giúp nàng. Đủ rồi. Tống cục nơi nào còn nhận đến đi xuống, bàn tay to nặng nề mà một phách cái bàn. An tiểu thư, chúng ta cũng gặp qua vài lần, hợp tác quá vài lần, ta cũng không tưởng nhầm vào người. Chính là lúc này đây, ngươi làm không khỏi không khỏi thật quá đáng. Không có bất luận cái gì thực tế chứng cứ liền báo nguy, ngươi đem nơi này đường địa phương nào? Chiếu nàng nói như vậy, bọn họ chẳng lẽ là ở cùng yêu quý cùng nhau, trộn quốc gia bà bối? Trước kia là quân nhân, sau lại lui ra tới, làm được cái này vị trí, cẩn trọng cả đời. Lại bị khấu thượng như vậy đỉnh đầu chủ mũ, tống cục nơi nào chịu được. Nô sảng là người thông minh, lập tức cũng là mặt trầm xuống, vừa mới, ai báo cảnh? Là. Là ta. Trợ lý đứng ra. ngươi có chứng cứ sao? Trợ lý lắc đầu, nhìn xem an tử ý, lại bổ sung một câu, là. Là an tiểu thư. Các ngươi cho rằng chúng ta là đang làm gì, báo giả cảnh chính là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Nô sảng mặt trầm xuống, đều cho ta mang về. Bọn họ mỗi ngày nhiều ít trọng án đại án đều phải vội đã chết, kết quả hai vị đại tiểu thư tại đây báo giả cảnh. Thật là vô pháp vô thiên, cho rằng bọn họ đội điều tra hình sự người đều nhàn đến không có việc gì, mỗi ngày chơi đóng vai gia đình sao. thủ hạ không khỏi phân trần, bắt lấy hai người cánh tay. An tử ý cũng biết sự tình nghiêm trọng, vội vàng giải thích, các người đừng hiểu lầm, ta không phải báo giả cảnh, ta. Nhân viên công tác bắt lấy nàng cánh tay, yên tâm, trong chốc lát ghi lời khai, chúng ta sẽ làm người nói. An tiểu thư, yêu quý lấy qua trên bàn chi phiếu, hướng an tử ý quơ quơ, cảm tạ. An tử ý còn muốn nói nữa cái gì, nhân viên công tác đã lạnh mặt đem nàng cánh tay ninh đến trên người. Đi. An tử ý cùng trợ lý bị mấy người ninh cánh tay đưa tới dưới lầu thời điểm, trợ lý gọi điện thoại thông chi lại đây các phóng viên cũng đã sôi nổi đuổi tới ngoài cửa. Này không phải an thị tập đoàn đại tiểu thư đi. Thảo, an tử ý bị bắt. Các phóng viên nguyên bản là lại đây ngồi sồm yêu quý tin tức, không có nhìn đến người. Đang buồn bực. Lúc này một đám đều là kích động vô cùng mà xuống tới đối với An tử ý ấn xuống màng chậm. Không biết là cái nào người hảo tâm báo liêu đại tin tức lúc này chính là tới đăng giá. Chương 233-233 Ta nữ hoàng bệ hạ sẽ không quên ta đi. Mở cửa phục động chúc nghi là cố nhân tới. Chúc cửa sổ văn phong gửi mầm phát tư không thử. Đêm đó, An tử ý bị trào tin tức, bước lên buổi tối tin tức. Cùng lúc đó, các nhà truyền thông lớn Trang web sôi nổi đưa tin, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Bởi vì An Tử Ý là đồ cổ ngành sản xuất, lại là ở văn vật quản lý cục bị chảo, mọi người khó tránh khỏi cảm nghị trong đầu miên man. Phía trước An Thị Tập đoàn đất sự tình đã là nháo đến dư luận xôn xao, cái này mấu chốt Nhi Thượng An Tử Ý lại bị chảo, làm mọi người đối với An Thị tương lai không khỏi có chút khăm ưu. Đêm đó, em mở cổ một bắt đầu phiên giao dịch, An Thị cổ phần đại ngã. Giờ này khắc này. An Tử Thành vừa mới từ nước ngoài trên phi cơ xuống dưới, bởi vì người ở trên phi cơ, hắn căn bản còn không biết muội muội bị trảo sự tình, mới vừa xuống phi cơ đã bị chờ ở sân bay các phóng viên vây quanh doanh tạng. Xin hỏi An Tiểu Thư sự tình ngươi có cái gì từng nói? Cứ nghe, An Thị Tạo bán giả đồ cổ, là thật vậy chăng? Các ngươi chụp được đất hiện tại đã bị đình công, hay không cũng cùng chuyện này có quan hệ. An Tổng, từ nước ngoài trở về, mới vừa ngồi mười mấy giờ phi cơ, An Tử Thành tâm tình cũng không tốt. Hiện tại đột nhiên bị hoanh tạc, tự nhiên cũng là không có gì hảo ý. Nói hiệu nói vượng, chúng ta chưa từng có tạo giả. Vậy ngươi muội muội vì cái gì bị bắt đi? An tử thành hư nhẹ, khai cái gì quốc tế vui đùa, tử ý hảo hảo mà như thế nào sẽ bị trảo? Ngài không phải còn không biết đi. Một cái phóng viên rồi nói chuyện ống, mấy cái giờ phía trước, ta chính là tận mắt nhìn thấy đến lệnh muội bị cảnh sát mang đi. Lúc này, trợ lý đã nhận được công ty nhân viên công tác tới đánh tới điện thoại, bắt lấy An tử thành cánh tay. Hắn cao mày ngựa khí vội vàng. An Tổng, tiểu thư thật sự đã xảy ra chuyện. Người nói cái gì? Nàng hiện tại còn ở cục cảnh sát đâu? a An tử thành đôi mắt trừng lớn, trong đầu thanh đến một tiếng trầm vang. Mắt thấy trước mặt lập lòe đèn flash, suýt nữa trước mắt tối sầm ngất xỉu đi. Đẩy ra phóng viên, hắn mang theo trợ lý trật vật mà bài trừ đám người. Tránh ra, tránh ra. Cái này video cũng bị phóng viên phát sóng trực tiếp đến trên mạng chuyên tới ngàn ngàn vạn vạn máy tính cùng màn hình di động. Yêu Quý Đem đang ở ôn tập thư phiên đến trang sau, ngước mắt quét liếc mắt một cái trên màn hình máy tính giá cổ phiếu trang ép. Trên màn hình, biểu hiện an thị tức thời giá cổ phiếu. So với bắt đầu phiên giao dịch khi, cổ phần đã hạ ngã vượt qua 10%, giải phát lần đầu tiên dung đoạn hữu thị. Từ ngày đó công trường xảy ra chuyện đến bây giờ, an thị cổ phần vẫn luôn liền ở ngã. Hơn nữa này 10%, ngắn ngủn không đến 5 ngày thời gian. An thị tập đoàn tổng giá trị giá trị đã bước hơi vượt qua 2 tỷ, hơn nữa lúc này mới gần là bắt đầu. Em đẹp một hai phải đào chính mình ra phân mộ tổ tiên, tốt nhất khí vận đều bị các ngươi chính mình hủy hoại, có thể trách ai được. Lần đầu tiên gặp mặt, nàng liền nói quá, này khối địa an tử thành tốt nhất đừng đụng. Đối phương không nghe nàng, một ý chi cô, đây là hậu quả. Yêu quý lắc đầu, đem ánh mắt một lần nữa trở xuống quyển sách trên tay buồn. Thực mau liền phiên đến cuối cùng một tờ. Ân. Cuối cùng một khoa cùng ôn tập xong, ngày mai khảo thí có thể kê cao gối mà ngủ. Ngày hôm sau cả ngày, yêu quý đều ở trường học bận về việc khảo thí. Cuối cùng một tiết khảo xong đã là buổi chiều 3 giờ, không có thời gian nghỉ ngơi, nàng mã bất định để mà ngồi trên bảo mẫu xe, chạy tới tu chẳng. Ta đã cùng Dương ca chào hỏi qua. Mễ giao đem chuẩn bị tốt kem đưa tới yêu quý trong tay, tích tỉ buổi tối muốn cố lên A, đến lúc đó Hạ Lan sẽ giúp ngươi chụp mấy trường mỹ mỹ ảnh chụp, sau đó chúng ta cầm đi làm tuyên truyền. Yêu quý đào một ngụm kem đưa đến bên miệng, đáp nhẹ một tiếng. Đúng rồi. Mễ giao quay mặt đi, nữ khí ái muội. chúng ta cơ trưởng tiên sinh có thể hay không tới cấp ngươi cổ động A. Hẳn là sẽ không. Yêu quý lười nhác đào kem, hắn phi cơ rơi xuống đất muốn buổi tối sau 10 giờ. Quân hành công việc bận rộn, yêu quý cũng không để ý, nàng không phải cái loại này yêu cầu nam nhân cả ngày vây quanh chuyển nữ nhân. Hai tình nếu là lâu dài khi, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Mễ giao gật gật đầu. Như vậy a, ta đây liền không cho chúng ta cơ trưởng lưu phiếu nha. Bởi vì yêu quý bị lựa chọn đầu tú, công ty phương diện cũng là đặc biệt chiếu cố nàng, vì nàng để lại hai trường vị trí không tồi phiếu, làm nàng đưa cho chính mình bạn bè thân thích. Khi nói chuyện, bảo mẫu xe đã xử tiến bãi đốt xe. Hai người cùng nhau đi vào trên lầu cuộc họp báo hiện trường, nhìn đến yêu quý, thiết kế trợ lý cười nên lại đây. Cố tiểu thư, Tống Lao Sư đã đem váy sửa hảo, ngài lại đây chúng ta thí xuyên một chút, nhìn xem hợp không hợp thân. Hảo. Yêu Quý đáp ứng một tiếng, đi theo nàng phía sau đi vào hậu trường. Phía trước bởi vì không hiểu biết tình huống, Yêu Quý cũng bị an bài ở đại gia cùng nhau đại phòng hóa trang. Hiện tại, nàng thăng cấp vì mở màn đầu tú, công ty phương diện cũng đặc biệt vì nàng an bài một gian đơn độc phòng hóa trang. Đây là công ty vì ngài chuẩn bị phòng hóa trang. Thiết kế trợ lý cười đem nàng dẫn tới, kia phiến đã dán lên Yêu Quý phòng nghỉ cửa gỗ trước, trong chốc lát ngài liền ở chỗ này hóa trang nghỉ ngơi. Có thể càng ăn tĩnh thoải mái một chút. Cảm ơn. Yêu Quý lễ phép xin lỗi. Ngài hiện tại là chủ tú người Mẫu, này vốn dĩ chính là hẳn là có đặc ngộ. Thiết kế trợ lý cười, chúng ta đây đi trước Tống lão sư bên kia đi. Hảo. Mấy người tiếp tục về phía trước, đi hướng Tống Kha nơi phòng nghỉ. Bởi vì Yêu Quý muốn xuyên y giải phục, là lúc này đây quan trọng nhất một bộ quần áo, Tống Kha cũng là thập phần trịnh trọng, muốn tự mình xem xét nàng thí xuyên hiệu quả. Vài người rời đi thời điểm, Giản tinh vừa vặn đuổi tới hiện trường. Đi vào chính mình phòng nghỉ trước, nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến đối diện cửa phòng thượng tân dán lên đi biển số nhà. Yêu quý phòng nghỉ. Giản tinh giật nhẹ khoe môi, thật là thật lớn vô trương. Ta thật là không hiểu được, nàng như thế nào có thể thay thế ngài mở màn. Trợ lý cũng là vẻ mặt mà khinh thường. Yêu quý gần nhất là có điểm nhũ danh khí, chính là ở thời thượng giới, nàng vẫn là vô danh tiểu tốt, như thế nào có thể so sánh được với quốc tế người mẫu giản tinh. Này còn không đơn giản. Giản tinh giật nhẹ khoe môi, còn không phải bởi vì quân hành. Nàng mới sẽ không tin tưởng cái gì, tống kha là bởi vì thực lực, khí chất mới nhìn chúng yêu quý. Nếu không phải quân hành từ giữa hỗ trợ, yêu quý sao có thể thay thế nàng. Nghĩ đến quân hành, giản tinh lại là trong lòng một trận ghen tuông. Những năm gần đây, nàng vẫn luôn đối hắn kỳ hảo, đối phương lại một chút không cảm kích. Lúc này mới vừa trở về mấy ngày, liền cùng yêu quý như vậy câu tam đã bốn. Nàng nơi nào so ra kém yêu quý? Luận băng cấp, nàng là danh giáo tốt nghiệp. Luận bề ngoài, luận dáng người. Nhìn xem trong gương chính mình mặt, giản tinh lạnh lùng một hử. Luận tướng mạo, nàng hoặc là không có yêu quý kia trương hổ mị tử mặt đẹp. Chính là, quân hành chẳng lẽ cũng là chỉ xem mặt sao? Tinh tỷ, chú ý tới đặt ở trên giá giày, trợ lý biểu môi, cái này yêu quý thật là, chẳng lẽ còn chờ chúng ta đem này giày cho nàng đưa qua đi. Vì đặt tới tốt nhất hiệu quả. Đông Kha vì mỗi một bộ trang phục đều có nguyên bộ giày, lấy phối hợp quần áo khuynh hướng cảm xúc cùng nhan sắc, yêu quý kia một bộ quần áo đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nguyên bộ giày là một đôi lỗ mặt theo văn, cổ điển cùng hiện đại giày cao gót kết hợp giày cao gót. Ngày hôm qua đưa quần áo thời điểm, chỉ nghĩ làm yêu quý xấu mặt, Giản Tinh cũng không có nhớ tới muốn đưa giày, bởi vậy này song giày cao gót còn ở nàng nơi này. Quay mặt đi, tầm mắt dừng ở đặt ở trên giá, cặp kia xinh đẹp kim sắc giày cao gót, Giản Tinh khinh thường mà biểu môi. Không cần phải xen vào nàng. Hảo, vậy chờ nàng chính mình tới bắt đi. Trợ lý lấy quá nàng cái ly, ta đi giúp ngải hướng ly nhiệt cà phê. Trợ lý xoay người rời đi, giản tinh lấy ra mang đến mặt nạ, chuẩn bị làm làm hóa trang trước làn da bảo dưỡng. Khoe mắt dư quang lơ đắng mà đảo qua trên giá dày, nàng đấy mắt hiện lên sắc lạnh. Cái thứ nhất thượng tê đài, đã muốn đi đầu tú. Yêu quý a yêu quý, người dã tâm thật đúng là không nhỏ. Đứng lên, giản tinh duỗi tay lấy ra trên giá cặp kia cao can dày hừ Một cái chỉ ở trường học học mấy ngày điệu bộ đi khi diễn tuần học sinh, liền tưởng thay thế nàng, ta khiến cho ngươi hảo hảo mà trả giá đại giới. Giản tinh cười lạnh lấy quá trên bàn cây kéo. Thiết kế sư văn phòng. Tống Kha dựa vào trên bàn, đánh giá đổi hảo quần áo đi ra yêu quý, vừa lòng gật gật đầu. Hoàn Mỹ. Đêm qua, hán tự mình động thủ sửa chữa qua đi váy, hiện tại yêu quý ăn mặc là vừa rồi thích hợp. Nhỏ dài eo nhỏ hoàn Mỹ rán hảo, so với ngày hôm qua hiệu quả càng thêm hoàn Mỹ. Trên dưới đánh giá yêu quý liếc mắt một cái, tống khai như mày. Giày đâu? Nga, giày nhất định còn ở giản tiểu thư nơi đó. Thiết kế trợ lý kéo ra môn chạy ra đi, một lát phủng đôi tay kêu công câu dệt giày cao gót đi tới, tới tới, tới tích tỷ ngươi ngồi nơi này, ta giúp ngải mặc vào. Cho ta một con. Mẹ giao cũng chủ động công hạ thân, tiếp nhận một chiếc giày. Hai người một người một con, giúp đỡ yêu quý đem giày mặc tốt. Giản tinh chân hơi chút có điểm đại hai người giúp đỡ yêu quý đem dây giày nắm thật chặt, ăn mặc cũng coi như vừa chân. hai người giúp đỡ yêu quý xuyên giày thời điểm, tống kha điện thoại liền vang lên tới, tiếp xong điện thoại, hắn cười mở miệng. Hảo, ta đi tiếp một cái bằng hữu, các ngươi về trước chuyên viên trang điểm hoa trang đi, ta ngốc một lát lại qua đây xem cuối cùng tạo hình. thiết kế trợ lý cùng mễ giao một cái đỡ yêu quý cánh tay, một cái giúp nàng phủ váy, đem yêu quý đưa về phòng nghỉ, chuyên viên trang điểm đã đem thùng dụng cụ mở ra đang đợi nàng. coi chừng tích ngồi xuống. Lập tức lấy qua công cụ, giúp nàng làm tạo hình. Vừa mới hoàn thành đế trang, yêu quý cửa phòng đã bị người gõ vang. Mẹ giao qua đi kéo ra môn, Tống Kha cởi rảo bước tiến lên môn tới. Tiểu tích, xem ta mang theo ai lại đây. Yêu quý tử gương đầu quay mặt đi, ánh mắt dừng ở trên cửa. Quang ảnh trật lóe một người nam nhân đã rảo bước tiến lên môn tới. Cùng quân hành sắp xỉ cái đầu, so Tống Kha còn muốn cao hơn hơn phân nửa đầu. Hôn huyết gương mặt, mặt bộ đường cong trong sáng. Một đôi xinh đẹp mặc làm sắc đôi mắt, thâm thúy như hồ nước, giờ phút này chính hướng nàng nhìn qua. Gương mặt kia. trừ bỏ màu mắt, cùng nàng kiếp trước nhận thức đông đột quyết vương tử a sử kia đan mấy vô nhị trí. Thấy rõ đối phương ngáy mắt, yêu quý cơ hội là bản năng tử ghế trên đứng lên. Dani Mẹ giao cái thứ nhất kinh hồ ra tiếng. Hôn huyết quốc tế người mẫu, thời trang tạp chí thượng khách quen, mấy nhà nam trang nhãn hiệu người phát ngôn. Tuổi này nhẹ nhàng cũng đã danh khắp thiên hạ nam nhân Cho dù là ở quốc nội cũng là có được rất nhiều ủng đường giả. Từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên hắn, rất sớm cũng đã ở nước ngoài vận đỏ. Năm trước cuối năm, hắn chính thức tuyên bố về nước nội phát triển, khiến cho không nhỏ hoành động. Xem ra, người gương mặt này cũng đã là chính mình danh thiếp. Thống Kha cười trêu chọc một câu, tới, vẫn là muốn giới thiệu một chút. Danny, đây là ta và người đề qua yêu quý tiểu thư. Tiểu tích, vị này chính là Danny, cùng người giống nhau cũng là người mẫu ta hảo bằng hưu và hợp tác đồng bọn. Áp xuống trong lòng kinh ngạc cùng khiếp sợ, yêu quý phục hồi tinh thần lại, chủ động hướng đối phương dối quá tay phải. Danny tiên sinh, ngươi hảo. Danny đi tới, nắm lấy tay nàng trưởng. Như thế nào? Nữ hoàng bệ hạ, không quen biết ta. Nhiều ngày trôi qua như vậy, hắn chính là cái thứ nhất xưng hô nàng nữ hoàng bệ hạ người. Hắn, nhận thức nàng. Yêu quý trong lòng cả kinh, trên mặt lại là nỗ lực khống chế được không có lộ ra quá nhiều khắc thường. Ta nhận thức ta. Như thế nào? Dani xinh đẹp làm trong ánh mắt, nổi lên vài phần mất mát biểu tình. Lúc này mới hai tháng không thấy, ngươi liền đem ta đã quên. Hai tháng không thấy. Chẳng lẽ, hắn nhận thức chính là nguyên chủ? Lần này không riêng Tống Kha, liền mễ giao đều là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Các ngươi nhận thức. Tống Kha tò mò hỏi. Đương nhiên, Dani hướng yêu quý chớp chớp mắt, chúng ta chính là ở Paris vượt qua một cái thú vị buổi tối, không phải sao? Pazi. Bởi vì phía trước nháo ra thái tiếng, bị J.Y mở fans vây công. Nguyên chủ tâm tình hạ xuống, chắc một Dương đã từng an bài nàng đến nước ngoài độ một đoạn thời gian giả, để tránh chịu rèm pha sự kiện kích thích. Lúc ấy, nguyên chủ xác thật là ở Paris, vì giảm bất tâm tình, điên cuồng mua sắm các loại lãng. Sau đó, vừa vặn gặp được địa phương một cái ngày hội, nàng mang lên mặt nạ đi ra ngoài quần hoan, đã từng cùng một cái mang quốc vương mặt nạ nam nhân cùng nhau uống rượu nói chuyện thiếm. Lúc ấy, nàng còn uống say, Đệ nhị bổn tỉnh ngủ thời điểm người đã ở khách sạn. Người yêu quý nhìn chăm chú đối phương cặp kia quen thuộc đôi mắt, từ trong trí nhớ tìm ra một ít ký ức mảnh nhỏ, người là cái kia. Quốc vương. Không sai. Danny cười rộ lên, mắt lam hiện lên một mặt khó lường thần sắc, ta còn tưởng rằng, ta nữ hoàng bệ hạ thật sự đã đem ta đã quên. Hà Tống Kha cười rộ lên, thế giới này thật đúng là tiểu, không nghĩ tới các ngươi cũng nhận thức. Đúng vậy. Danny như cũ cười đến mặt mày hớn hở, ta tưởng. Đây là ta cùng nữ hoàng bệ hạ duyên phận. Xem ra, hai người hẳn là có rất nhiều nhưng liêu, bất quá Tống Kha nâng cổ tay nhìn xem thời gian, tú lập tức liền phải bắt đầu, tiểu tích vẫn là trước hóa trang đi. Dani, chúng ta đi ta văn phòng liêu. Hảo. danny cười, ánh mắt như cũ rừng ở yêu quý trên mặt, nữ hoàng bệ hạ, chúng ta trong chốc lát thấy. Yêu quý lễ phép mà hồi hắn cười, trong chốc lát thấy. Dani cùng Tống Kha rời đi, yêu quý một lần nữa ngồi trở lại ghế rửa hoa trang trong lòng cũng là có vài phần thổn thức, tích tỷ, mễ giao kéo qua ghế rửa tiến đến nàng bên cạnh người, ngày đó buổi tối cùng ngươi uống rượu chính là hắn nha, ngươi chưa thấy qua hắn, yêu quý nghi hoặc hỏi, nếu nàng nhớ rõ không sai nói, nguyên chủ uống say hẳn là mễ giao đem nàng tìm về đi mới đúng, ta tìm được ngươi thời điểm, chính ngươi ngồi ở quán ba quảy ba biên uống rượu, ta không có nhìn đến người khác, mễ giao lắc đầu, đại khái là đan lúc ấy đi toa đi. ta xem ngươi uống đến say huyên huyên liền đem ngươi mang về khách sạn. Kiếp trước, đan là đột quyết vương tử, vì hai nước hòa bình muốn đấu, một mình một người cùng nàng hòa đảm, tự nhiên hướng nàng thần phục lấy giữ được quốc chi ba cánh, cuối cùng lại chết oan chết uổng. Lại lần nữa nhìn thấy cái kia luôn là tươi cười thân thiết, xuân phong mãn diện thiếu niên, yêu quý tâm tình tự nhiên cũng là khó có thể bình tĩnh. Yêu quý nỗ lực hồi ức, lại chỉ là nhớ tới một ít mơ hồ đoạn ngắn. Ngày đó buổi tối, nguyên chủ cơ hồ là hướng đến nhỏ nhặt Nàng tự nhiên cũng không có khả năng từ trong trí nhớ tìm được quá nhiều tin tức. Trước mắt Dani sẽ là nàng tiếp trước nhận thức đan sao. Chương 234-234 Ngài tốc độ này so hỏa tiễn đều mau. Khăn chùm anh tài vận càng khôn, một thế hệ nữ hoàng tuyệt cổ kim. Nữ hoàng Thiên du phục sức luôn luôn lấy cao tiêu chuẩn sưng, cho dù là ở quốc tế thị trường thượng cũng là thời thượng có tiêu. Mỗi năm tân phẩm cuộc họp báo đều sẽ hấp dẫn đến từ toàn thế giới thời thượng cao nhân. Thiên Du Tú cũng không bán phiếu, đối với cao tầng nhân vật nổi tiếng nhóm tới nói, có thể bắt được Thiên Du của họp báo một giấy mời thư, kia đều là một loại khó được vinh quang. 8 giờ không đến, trang phục tú hiện trường đã là không còn chỗ ngồi. Châu Quang bảo khí, ý hương mấn ảnh. Các tân khách cùng quen thuộc bằng hữu Hàn Huân, chụp ảnh, phát bằng hữu vọng. Các phóng viên tắc bưng camera, điều chỉnh vòng sáng, chuẩn bị chụp được hôm nay nhất có giá trị ảnh chụp tin tức. Hạ Lan đứng ở một bên, cũng là phụng camera. Kích động chờ đợi. Cứ việc cùng yêu quý tiếp xúc không nhiều lắm, yêu quý sở biểu hiện ra ngoài cá tính cùng tài hoa, sớm đã hoàn toàn điên đảo nàng nghe đồn. Hạ Lan ở trong lòng, đã đem nàng xem thành chính mình bằng hữu. Yêu quý từ trung gian vị trí điều thành cái thứ nhất lên sân khấu, Hạ Lan cũng là thực vì nàng kích động, hiện tại cũng dốc hết sức lực, muốn vì yêu quý đánh ra một bộ tuyệt mỹ tảng lớn. 8 giờ chỉnh, hiện trường ánh sáng ám đi xuống. Thiết kế tổng giám dắt một thân Tây trang mà đi lên sân khấu ở vô tay nửa đường ra ngắn gọn lời dạo đầu Thiên Du mười đầy năm tân phẩm cuộc họp báo chính thức bắt đầu vô tay chung, giác xoay người đi xuống sân khấu đi được tới lối vào nhìn đến đã ở đợi lên sân khấu yêu quý hắn nâng lên tay phải hướng nàng làm cố lên thủ thế dùng sức sẹo tiếng trung cổ vũ tích cố lên yêu quý hướng đối phương nhẹ nhàng gật đầu lúc này phương Đông phong cách cùng nhạc vi tính kết hợp âm nhạc thanh đã vang lên sâu thời trang lập tức bắt đầu người mẫu nhóm đều đã xếp thành hàng chờ đợi bởi vì cuối cùng một cái lên sân khấu, giản tinh cũng không xuất ruột, lúc này chỉ là đứng ở cách đó không xa, liếc xéo yêu quý, nữ hải tử bóng dáng đường cong, xinh đẹp làm nhân đố kỵ, ánh mắt xẹt qua nàng eo nhỏ chân dài, dừng ở kia đối xinh đẹp giày cao góc thượng, giản tinh khỏe môi chậm rãi dơ lên, nhân viên công tác lui về phía sau một bước, hướng yêu quý nhẹ nhàng nâng tay, bán ra chân phải, yêu quý chậm rãi bước lên tinh quang tê đài, ở xa mỏng trước tấm bình phong dừng lại bước chân. Ánh đèn chiếu ra nàng đầu ở xa mỏng bình thượng cắt hình, chỉ là một cái bóng dáng, lại là đủ để hiện ra ưu nhã dáng người cùng ung dung. Bên ngoài, tiếng vỗ tay vang lên, ngắn ngủi dừng lại lúc sau, nàng về phía trước hai bước, vòng qua xa mỏng, dẫm lên sân khấu, xuất hiện ở mọi người trước mặt, một cái bộc lộ quan điểm, khiếp sợ toàn trường. Ở phương Đông, Long chính là hoàng quyền tượng trưng. Như vậy một thân hoa mỹ ăn mặc đã là một kiện khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung tác phẩm nghệ thuật. Như vậy ăn mặc. Thực dễ dàng liền sẽ cướp đi ăn mặc giả mũi nhọn, làm đại gia càng nhiều mà chú ý với quần áo, mà không phải người mẫu, trở thành hành tẩu bóng dáng bảng. Nhưng là, yêu quý không có. Nàng là chân chính đế vương, nhiều năm quyền trưởng thiên hạ nữ nhân, sớm đã đem bệ nghệ thiên hạ thiên hạ mấy chữ này viết tiến cốt đủ. Không cần lấy tư làm thái, nàng chậm rãi đi tới, như nữ đế lâm triều, chuẩn bị tiếp thu khắp thiên hạ người triều bái. Yêu quý, không ít phóng viên nhận ra là nàng, đều là vẻ mặt kinh ngạc Vị này khi nào thành người mẫu? Dưới này mọi người người đều là cầm lòng không đậu mà đuổi theo nàng bước chân. Denver last huyết đợt này đến đợt khác. Như vậy một người, vô luận như thế nào chụp đều là Mỹ? Cho dù là nhất loại kém kết cấu cũng chút nào sẽ không ảnh hưởng đánh ra tới hiệu quả, húng chi hiện trường này đó đứng đầu thời thượng máy quay phim. Phương Đông nữ tử, càng nhiều đại biểu từ là huyền chuyển, là nhu Mỹ. Nàng lại bất đồng. Nàng đông dạng là Mỹ, lại là nhu trung lộ ra mới vừa. Như phương đông trường kiếm, tinh tế lại không mất mũi nhọn. Ngồi ở phía trước đăng y, xa xa mà nhìn chăm chú vào nàng đi bước một đi vào, xinh đẹp màu xanh biển đôi mắt cũng là hiện ra vải phần mê ly chi sắc. Hậu trường, giản tinh ánh mắt cũng đuổi theo trên màn hình lớn thân ảnh, nàng đôi mắt chỉ là nhìn trầm chầm, chầm yêu quý dạy. Đó là một đôi tay công chế tác dày, dùng chính là thượng đẳng tơ lùa vải dệt. Ngồi đi một bước, cố định ở chân bộ dài lùa, vết nước liền sẽ banh khai một chút. Tinh quang tê đài buộc lộ quan điểm đài là một cái hình tròn sân khấu, bước lên đi có hai dài bậc thang. Chờ đến yêu quý đi đến sân khấu trước nhất quả nhiên thời điểm đơn bạc tơ lụa vải dệt rốt cuộc kiên trì không được, cuối cùng liên tiếp bộ phận cũng không thanh vỡ vụn. Lúc này yêu quý chính nâng lên chân phải đi trên cuối cùng nhất dài bậc thang, dây đăng trước chính là mấy cây tơ lụa dây lưng, rồi đi thúc chân chói buộc ở quán tính tác dụng trực tiếp vứt ra đi, dừng ở nàng phía trước ngôi cao thượng đại khái một mét xa địa phương. Toàn trường lặng im một giây. Sau đó oanh cười ra tiếng. Này hết thảy, cũng ở yêu quý ngoài ý liệu. Cảm giác trên chân không còn, nàng còn không kịp phản ứng, giày đã bay ra đi. Hậu trường, người mâu nhóm đều là ngơ ngẩn. Tích tỷ, Mẹ giao khẩn trương mà nắm chặt di động. Người mâu nhóm ở trên đài xảy ra sự cố, yêu quý không phải cái thứ nhất, cũng không phải cuối cùng một cái. Nhưng là, làm một tân nhân, lần đầu tiên lên sân khấu gặp được như vậy nghiêm trọng sự cố, không khác một hồi thai nạn. Tổng giám đốc cũng là cả kinh, mày nhăn chặt, lại cũng chỉ có thể đứng ở tại chỗ. Phát sinh loại tình huống này thời điểm, chỉ có thể dựa người mẫu chính mình yếng biến. Giản tinh nâng lên tay phải, ngăn trở chính mình ý cười trên khóe môi, vui sướng khi người gặp họa chờ đợi yêu quý nan kham kết cục. Trên đài, yêu quý cũng là cả kinh. Nghe được bốn phía tiếng cười, ánh mắt dừng ở cách đó không xa dày, nữ hài tử trong mắt hiện lên một mặt kinh sắc, bất quá thực mau lại bình tĩnh trở lại. Chân phải bình tĩnh mà bước lên bậc thang Nàng ước lượng bước chân bước lên đệ nhất dai bậc thang Sau đó là đệ nhị dai Nữ vương chi lộ Nào một bước không phải dẫm lên bụi gai Điểm này nho nhỏ suy sụp lại tính cái gì Không có nửa điểm hoàng loạn Nữ hài tử như cũ dương cảm, Trên mặt là không hề có biến hóa thông rong Đi trên hai dai bậc thang Nàng chân phải mũi chân điểm mà Chính là dùng chính mình chân căng ra một cái cân bằng Dưới này, Dani cái thứ nhất đi đầu vỗ tay Vỗ tay đốn khởi Khẩn trương đến quên ấn màn chập hạ lan, đem màn ảnh đẩy mạnh nàng chân, chụp được này chưa ước lượng đủ mà chạm ảnh chụp. Nguyên bản chuẩn bị chụp được yêu quý xấu mặt hình ảnh các phóng viên, đều là lộ ra thất vọng chi sắc. Mọi người lực chú ý đều ở yêu quý trên người, ai cũng không có chú ý tới, một bóng người bước đi lại đây, ở yêu quý xoay người phía trước, hắn lưu loát mà nhảy lên sân khấu, con lên nâng lên nàng kẽ rất ở một bên dài. Nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, hiện trường người xem đều là cả kinh. Máy quay phim đem hết thể thu vào màn ảnh, hậu trường trên màn hình lớn cũng chiếu ra đối phương mặt. Quân tiên sinh. Nhận ra quân hành mặt, mễ giao khỏe môi dơ lên. Giản Tinh đương nhiên cũng nhận ra quân hành, mắt thấy hắn nâng lên kia chỉ hư dày, đi hướng yêu quý, giản Tinh sau nha tức khắc cẩn thận. Ở yêu quý xoay người phía trước, quân hành đã muốn chạy tới nàng bên cạnh người. Hơi hơi cong hạ thần, hắn chủ động hướng nàng dỗ qua tay trưởng. Tích tích. Nghe được quen thuộc thanh âm, yêu quý quay mặt đi, nhìn đến hắn trong mắt hiện lên một mặt ngoài ý muốn chi sắc, bất quá thực mau nàng liền phục hồi tinh thần lại, mỉm cười đem chính mình bàn tay vói qua phóng tới hắn lòng bàn tay, hồi hắn cười, không có ở trên mặt nàng nhìn ra vẻ vải cùng khổ sở thần sắc, quân hành ám thở phào nhẹ nhõm, cũng hồi nàng cười, đem đối phương bàn tay phóng tới chính mình trên vai, hắn quăng hạ thân, nửa quỳ ở nàng trước mặt, phủ nàng ném dài chân, từ trên người lấy ra khăn tay nghiêm túc mà xoa xoa dính lên thổ trận, sau đó quân hành đứng lên, đem nàng hoành ôm dựng lên bởi vì biết hắn thời gian không kịp, yêu quý cũng không có hướng hắn nhắc tới cuộc họp báo sự tình. đêm nay thiên du cuộc họp báo, quân hành cũng là biết đến. bất quá quân hành cũng không biết yêu quý sẽ xuất hiện ở tủ tràng. sở dĩ chạy tới chỉ là vì cấp tỷ tỷ cổ động, rốt cuộc đây là tỷ tỷ một tay sáng lập lên trang phục nhãn hiệu. vì trước tiên trở về, hắn cố ý cùng đồng sự thay đổi một lần chuyến bay, trước tiên mấy cái giờ trở về. một đuổi tới hiện trường liền nhìn đến yêu quý, chính đem giày vứt ra đi. Hắn cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền xuống tới, thế nàng giải vây. Hết thể đều phát sinh đến quá nhanh, hai người động tác đều là trường thi phát huy, lại khó được căn ý. Quân hành không phải người mẫu, gần một M9 thân cao, xuất chúng nhan giá trị, hơn nữa nhiều năm quân doanh sinh nhai dưỡng thành rất bắt dáng người, trong xương cốt khí trước, đủ để vượt qua đại đa số nam mô. Tuấn Nam tiến nữ công chúa ôm, ngược lại trở thành tê trên đài một đạo Mỹ lệ phong ảnh. Làm người hít thở không thông xấu hổ nháy mắt, Ngược lại thành một cái nho nhỏ kinh hỉ Hoa Ấn xuống màn chậm Quay chụp hạ này động lòng người một màn Hạ Lan nâng lên mặt Đi đầu phát ra một tiếng hoan hô Bốn phía tức khắc lại vang lên một trận vỗ tay cùng huyết sáo thanh Thậm chí có người bắt đầu hoài nghi Này có phải hay không trước đó liền an bài tốt mạnh lưới? Rốt cuộc Giống quân hành như vậy nhan giá trị khí chất Rất khó không cho người hoài nghi Hắn cũng là người mẫu Huống chi Này anh hùng cứu mỹ nhân cũng tới quá mức kịp thời Dani ngồi ở trung gian trên khán đài, nhìn chăm chú vào trên đài hai người. Mi chậm rãi ninh khởi. Hô. Đứng ở hậu trường Tống Kha tâm rút cuộc trở về chỗ cũ. Sự phát đột nhiên, Tống Kha đương nhiên cũng biết này không phải yêu quý trách nhiệm, chỉ là ở trong lòng âm thầm vì yêu quý méo đem hãn. Mắt thấy xấu hổ thành công giảm bớt, Tống Kha cũng là ám thở phào nhẹ nhõm. Làm lần đầu tiên lên đài tân nhân, yêu quý có thể ở trên đài biểu hiện đến như vậy bình tĩnh, này đã hoàn toàn vượt qua hắn mong muốn. Người khác không quen biết quân hành. Hắn chính là nhận thức. Rốt cuộc, hắn chính là nhận thức Giang Du 10 năm lão bằng hữu, đương nhiên cũng biết vị này chính là Giang Du đệ đệ. Không hổ là nhà mình buột đệ đệ, quả nhiên cũng là cơ trí hơn người. Con hảo con hảo, mười đầy năm đặc biệt tú, không có hủy ở trong tay hắn. Bằng không, về sau còn có cái gì thể diện đi gặp quá cố người xưa. Ngắn ngủn tê đài, thực mau liền đi đến cuối. Mặt khác người mẫu cũng lần lượt lên sân khấu, hết thảy làm từng bước mà tiến vào phía dưới trình tự. Tích tỷ Tiểu Tích, coi chừng Tích bị Quân Hành ôm xuống bậc thang, mọi người lập tức vây quanh đi lên. Tiểu Tích, không dọa đến đi. Tống Kha quan tâm hỏi, yêu quý nhẹ nhàng lắc đầu, thực xin lỗi a, Tống Lão sư, không phải vấn đề của ngươi. Tống Kha cười lắc đầu, là ta dùng liêu lựa chọn vấn đề. Khi nói chuyện, hắn tầm mắt đã dừng ở Quân Hành trên người, Tiểu Hành, cảm ơn ngươi. Quân Hành nhẹ nhàng lắc đầu, đi qua đi đem yêu quý phóng tới một phen không ghế trên, nâng lên tay phải nhìn nhìn trong tay kia chỉ hư dày. Không nói gì thêm, hắn chỉ là bình tĩnh mà đem giày đưa cho Tống Kha. Có thể tu hảo sao? Tống Kha tiếp nhận giày nhìn nhìn, mau, cho ta lấy tuyến tới. Trợ lý chạy chậm rời đi, một lát đưa qua kim chỉ hộp tới, Tống Kha tự mình động thủ, thực mau liền đem đứt gây vị trí một lần nữa tu bổ hảo. Hắn sửa chữa giày thời điểm, quân hành ánh mắt đã đảo qua bốn phía. Chú ý tới chợ ở mặt sau giản tinh, hắn mặc đồng híp lại. Tống lao sư, nên ngài lên đài. Hảo, lập tức. Tống Kha đem xử lý tốt giày dao cho yêu quý, tới, mau mặc vào. Trang phục tú sau khi chấm dứt, sở hữu người mẫu đều phải một lần nữa lên đài tạ tràng. Ta tới. Mễ Giao tiếp nhận giày, quân hành cũng đã trước nàng một loan ngồi sổng xuống, đỡ lấy yêu quý chân phải, chân không có việc gì đi. Không có việc gì. Yêu quý lắc đầu. Nhìn xem nàng chân, sắc thật không có xương đỏ bị thương dấu vết, quân hành ám thở phào nhẹ nhõm. Mễ Giao xem ở trong mắt, giật mình, người liền lộ ra ái muội tươi cười. Bên cạnh tất cả nhân viên công tác cùng trợ lý nhóm nhìn đến trong mắt, cũng đều là lộ ra hâm mộ chi sắc. Bọn họ cũng không biết quân hành là ai, nhưng là xem đối phương cùng yêu quý hỗ động, cũng có thể đoán được hai người quan hệ. Như vậy một người nam nhân, thế nhưng vì trên mặt đất giúp yêu quý sát chân, này phân sủng lịch đã là buộc lộ ra ngoài. Hảo! Đem khăn tay tùy tay ném tới một bên, quân hành tự mình giúp yêu quý đem giày bộ đến trên chân, lại dùng tay kéo kéo khâu lại bộ phận. Đi thôi, ta bồi người cùng nhau đi lên. Không quan hệ. Yêu quý cười đứng lên, ta có thể. Quân hành không nói chuyện, chỉ là duỗi qua tay trưởng cầm trụ nàng cánh tay. Ta kiên trì. Như vậy tế dây lưng, ai dám bảo đảm có thể hay không lại lần nữa lộng hư. Nàng lần đầu tiên tê đài tú, không thể lưu lại bóng ma. Hảo. Yêu quý không có lại cự tuyệt. Năm đó, nàng bước lên ngôi vị hoàng đế là lúc, nhiều ít có đôi nàng chỉ chỉ trò trò. Hắn cũng là cái thứ nhất đi tới, đứng ở bên người nàng người. Không thiếp dùng chính mình danh dự vì nàng ngăn trở những cái đó đấu võ mồm. Yêu quý ở quân hành nâng thượng một lần nữa đi lên sân khấu, giảng tinh vừa vặn cuối cùng một cái xuống dưới. Nhìn đến hai người sóng vai lên sân khấu bộ dáng, chỉ tức giận đến thiếu chút nữa đem sau nha cắn. Cảm ơn, cảm ơn đại gia. Tống Kha đứng ở tê trên đài, hướng đại gia tham hỏi nói lời cảm tạng, nhìn đến một lần nữa đi tới yêu quý cùng quân hành. Hắn chủ động hướng bên sườn nghiêng người, đem trung gian vị trí nhường cho hai người. Quân hành sườn mại một bước. Làm yêu quý đứng ở trung gian, hắn chỉ là làm nàng làm nền. Mặt khác người mẫu nhóm đương nhiên chỉ có thể đứng ở mặt sau, giản tinh một lần nữa đi lên sân khấu thời điểm, đã không có vị trí làm nàng đi đến phía trước. Xa xa nhìn đèn lát hạ đứng ở c vị yêu quý, nàng hai tay đều là đi theo nắm chặt. Dưới này sở hữu khách khứa đều đã đứng dậy vô tay. Đèn flash hết đợt này đến đợt khác, yêu quý là hoàn toàn xứng đáng vai chính, mà giản tinh lại chỉ là vô số người lúc sau một cái đỉnh đầu, mặt cũng chưa chụp đến một hồi trang phục tú hoàn mỹ kết thúc, không ít các tân khách đều là đi tới, hướng tống kha tỏ vẻ chúc mừng, cũng có tác chủ động yêu cầu cùng yêu quý quân hành chụp ảnh chung, thậm chí có phóng viên đem mỉm rỗ phồn ruồi hướng quân hành, dò hỏi tên của hắn, ngài cũng là thiên du công ty mời đến người mẫu sao? vừa mới đó là trước đó an bài tốt sao? không phải, yêu quý nghiến mắt, hắn là của ta, kiếp trước vẫn luôn không có cho hắn một cái ứng có danh phận, nếu hai người ở trên đài đều đã công chúa Nàng cũng không ngại nói ra hai người quan hệ, đến nỗi người khác nói cái gì, tùy tiện bọn họ đi. Nàng hiện tại đã không phải nữ đế, không cần quan tâm Giang Sơn thiên hạ. Bằng hữu, ở nàng nói ra bạn trai ba chữ phía trước, quân hành đoạt ở nàng phía trước nói. Không phải không nghĩ làm đại gia biết hai người quan hệ, chỉ là lo lắng một khi hắn thân phận bại lộ sẽ cho nàng mang đến không cần thiết tranh luận. Hắn lập tức liền phải chính thức tiếp nhận Giang Thị, nếu là đại gia biết, hắn là thiên du sau lưng lão bản. Bọn họ còn sẽ tin tưởng nàng là dựa vào thực lực tranh thủ tới cái này đầu tú vị trí sao. Yêu quý hơi hơi sơn mặt, có điểm ngoài ý muốn. Đại khái là hắn không nghĩ khiến cho quá nhiều chú ý đi. Như vậy tưởng tượng, nàng cũng liền thoải mái. Rốt cuộc, nàng là công cộng nhân vật. Nếu cho hấp thụ ánh sáng hai người quan hệ, chỉ sợ cũng sẽ đưa tới không cần thiết phiền thoái. Thật vất vả ứng phó song phóng viên, đại gia cùng nhau trở lại hậu trường. Thống Kha cũng một lần nữa trở về, bên người còn đi theo đan nghi. Tiểu tích, chúc mừng ngươi, đầu tú thực thành công. Danny cười đi tới, hướng yêu quý rui quá cánh tay, làm ra muốn ôm tư thái. Cảm ơn. Yêu quý lui về phía sau một bước, rui quá tay phải nắm lấy hắn rui ở giữa không chung bàn tay, đem cái này ôm biến thành bắt tay. Trong nhà đại bình dấm chua còn ở, sao có thể ôm A. Ánh mắt rừng ở Danny trên mặt, quân hành đáy lòng đã gõ khởi chuông cảnh báo. Trực giác nói cho hắn, người nam nhân này cùng yêu quý quan hệ thực không bình thường. Tích tích. Tiến lên một bước. Ôm chặt yêu quý eo, hán ngự khí thực thân mật, vị này chính là... Đây là Danny. Tống Kha chủ động giới thiệu, bằng hữu của ta, gần nhất đang chuẩn bị cùng chúng ta công ty hợp tác. Danny, vị này chính là... Nhìn xem quân hành, Tống Kha cũng là có điểm do dự, không biết nên như thế nào giới thiệu quân hành thân phận. Quân hành. Quân hành chủ động hướng Danny dối quá tay phải, giang thị tập đoàn CEO, ta thực chờ mong Danny tiên sinh cùng thiên du hợp tác. CEO. Mễ Giao thiếu chút nữa kinh rất cảm, ngươi, ngươi hiện tại là giang thị tổng tài. Quân hành bình tĩnh gật gật đầu, ân, vừa mới thăng trước. Mẹ Giao, ngài tốc độ này so hỏa tiễn đều mau. Chương 235-235, nói không chừng, ngươi chính là nữ đế chuyển thế đâu. Nhìn kỹ trư chỗ hảo, mỗi người nói, eo liêu thân. Say rũ tiên song điệp theo váy lùa. CEO, người mẫu nhóm đứng ở bên cạnh. Tự nhiên cũng đem quân hành thanh âm thu được lỗ thai, một đám trong ánh mắt đều là lộ ra kinh ngạc chi sắc. Theo sau, đại gia ánh mắt cơ hồ là theo bản năng mà dừng ở yêu quý trên người, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Giản Tinh đứng ở cách đó không xa, âm thầm hừ lạnh một tiếng, xoay người chuẩn bị rời đi. "Giản tiểu thư." Tống Kha cười ngăn lại nàng, "Trong chốc lát, đại gia cùng nhau ăn một chút gì đi." Mới đầy năm cuộc họp báo viên mãn kết thúc, Tống Kha tính toán thỉnh cái khách chúc mừng một chút. Giản Tinh là nhãn hiệu người phát ngôn cũng là người mẫu, đương nhiên cũng muốn ở bị danh sách được mời. Hảo. Giản Tinh trong lòng khó chịu, ngoài miệng rốt cuộc vẫn là đáp ứng xuống dưới. Nhiều năm như vậy hợp tác quan hệ, loại này thời điểm như thế nào cũng không có khả năng không đi, ai kêu nàng là người phát ngôn đâu. Hảo, đại gia trước thay quần áo tháo trang sức, trong chốc lát ta mời khách. Tống Kha vẫy vây tay, mọi người, một cái đều không được thiếu. Cảm ơn Tống lão sư. Mọi người đều là cười đáp ứng. Ta đây liền không quấy rầy các ngươi. Danny cười muốn cáo tử. Như vậy sao được? Tống Kha một phen giữ chặt hắn, đều nói một cái không thể thiếu. Ngươi cũng đến cùng đại gia cùng đi, ngươi đi rồi, tiểu tích cũng không đáp ứng à, đúng hay không? Đúng vậy. Yêu quý cười mở miệng, mọi người đều là bằng hữu, liền lưu lại cùng nhau đi. Hảo. Danny lộ ra tươi cười, ta đây liền lưu lại. Đi, chúng ta đi về trước từ từ này đó các cô nương. Tống Kha cười đem Danny mang hướng chính mình phòng nghỉ. Đi thôi. Quân hành chủ động đỡ lấy yêu quý cánh tay, "Ngươi phòng hóa trang ở đâu, ta đưa ngươi qua đi." Đại gia trong chốc lát thấy, hướng mọi người từ biệt một câu, yêu quý mang theo nàng đi hướng chính mình phòng hóa trang. Trở lại phòng hóa trang, Mễ giao lập tức động thủ, giúp đỡ yêu quý tá rất trên mặt trăng dùng đem tóc dài đánh tan sơ thuận. Quân hành một cặp chân dài giao điệp, dựa vào ngăn tủ thượng, ánh mắt chuyên chú mà nhìn chăm chú vào trong gương yêu quý mặt. Vừa mới chỉ lo lên đài giúp nàng giải vây không có chú ý Nàng này bộ quần áo mặc vào đi mặc danh mà đẹp, quả thực giống như là chân chính nữ vương. ngài thay quần áo, ta đi an bài vừa xuống xe tử. Giúp yêu quý ta xong trang, mễ giao thực biết điều mà tìm lấy cơ rời đi, cấp hai người một cái một chỗ không gian. Yêu quý đứng lên, quay mặt đi đối diện thượng nam nhân nhìn qua tầm mắt. Như thế nào? Nàng lắc lắc làn váy, có cái gì không thích hợp sao? Quân hành lắc đầu, chỉ là cảm thấy. Này bộ váy thật sự rất xứng đôi người. Yêu quý mỉm cười cất bước đi tới, ngừng ở trước mặt hắn, vươn ra ngón tay câu lấy hắn cảm. Chấm Mỹ sao?" Quân Hành bật cười. "Tiểu nha đầu, như vậy thích đương nữ vương sao?" Yêu Quý nâng chỉ, ngăn chặn hắn khẽ môi, trả lời chấm vấn đề. Ánh mắt nâng lên tới, nhìn chăm chú nàng mặt, Quân Hành trịnh trọng gật đầu, từ đáy lòng ca ngợi. Thực Mỹ." Yêu Quý vừa lòng mà lộ ra tươi cười, con hạ thân tới ở hắn trên môi nhẹ mổ một cái. "Chờ ta." Dẫn theo làn váy, nàng cất bước đi vào phòng thay đồ. Bàn tay đến sau lưng, chuẩn bị kéo ra váy ẩn hình khóa kéo. Khóa kéo kéo đến một nửa, tập trụ. Hướng về phía trước kéo, bất động. Xuống phía dưới kéo, vẫn là bất động. Nếm thử vài lần không có kết quả, yêu quý bất đắc dĩ mà dừng lại động tác. A hành, lại đây hỗ trợ. Tới. Quân hành đáp ứng một tiếng, đi tới khơi màu phòng thay đổ dẹm vải. Ngước mắt, chính nhìn đến ánh đèn bóng dáng. Tóc dài lý đến phía trước, khóa kéo kéo đến một nửa, váy áo hờ khép lộ ra một mảnh như tuyết hoa cơ nam nhân hô hấp căng thẳng tiết hầu liền làm lên ghé mắt rời đi tầm mắt hắn nhẹ rộng mở miệng làm sao vậy khóa kéo tạp trụ ta nhìn xem rồi tay đỡ lấy nàng váy đi y quân hành nỗ lực không cho hai mắt của mình đi xem quần áo ở ngoài địa phương nhìn kỹ xem chú ý tới là ẩn hình khóa kéo bên trong có một chút kẹp đến vải rệt. nắm nho nhỏ kéo đầu hắn tiểu tâm mà lôi ra kẹp đến vải rệt. chỉ bối không cẩn thận đụng tới nàng bối mềm mại ra thịt Tế hoạt như tơ lụa, quân hành định định tâm thần, nhẹ nhàng đem khóa kéo xuống phía dưới, thử một chút, không có kéo động. Hán thoáng dùng điểm lực, một tiếng vang nhỏ, khóa kéo một đường thông thuận rốt cuộc, hoạt đến xương cùng chỗ, mất đi khóa kéo liên lụy tơ lụa vải rệt, không tiếng động hoặc khai. Nữ hải tử mỹ bối, eo nhỏ tất hiện, thậm chí liền hai chỉ đáng yêu eo nhỏ và đều lộ ra tới, eo lưng cùng kia xinh đẹp đường cong, một viên nho nhỏ nốt chu sa ở tuyết cơ phía trên phá lệ rõ ràng. Trong lòng giật mình. Quân hành bản năng nắm nàng eo, nhìn thẳng nàng trí. Ngươi trên lưng cũng có một viên trí. Trong nộng, cùng nàng dây dưa, hắn ấn tượng rất khắc sâu. Ở trong ngộng, hắn đã từng hôn nàng trí hỏi nàng. Bệ hạ có biết, ngươi trên lưng cũng có một viên trí. Hết thể đều cùng hắn trong ngộng giống nhau. Sao có thể? Trên lưng. Yêu quý nao nao, theo sau dương môi. Nàng đương nhiên biết, nàng trên lưng còn có một viên trí, vẫn là hắn phía trước phát hiện nói cho nàng đâu. Ở đâu? Quân hành nhẹ xuyến khẩu khí, nhẹ nhàng đem đầu ngón tay ở nàng trí thượng điểm điểm. Yêu quý rối qua tay chỉ, cho rằng nàng là muốn sờ sờ. Quân hành ngăn lại tay nàng chỉ, nhẹ nhàng đến kia viên trí thượng. Vừa muốn đem tay rút về tới, lại bị nàng bắt lấy ngón tay. Đem nam nhân bàn tay kéo trở về, phóng tới trên eo, nàng hơi hơi nghiêng mắt. Mấy ngày nay, thưởng ta sao? Nhỏ hẹp phòng thay đổ, tràn đầy nàng trên đầu mùi hương. Từ hắn góc độ, có thể tin tưởng nhìn đến nàng khắp phía sau lưng. Quân hành đem ánh mắt chuyển qua trên mặt nàng, ánh đèn hạ vừa mới rửa sạch quá mặt, tựa hồ là vô cùng mịn màng. Cảnh trong mơ những cái đó điên long đảo phượng tinh tiết, lại một lần ở trong đầu hiện lên. Hắn cầm lòng không đổ về phía nàng tới gần, ngăn chặn kia đối phấn nộn môi. Yêu quý chuyển qua nửa sân thân, đối diện thường hắn. Phía sau lưng bị hắn tế đến trên tường, tấm ván gỗ hơi lạnh, nàng cũng không để ý đến. Chế trụ nàng eo, nam nhân bàn tay to xoa quá nàng tiểu trí, ý, ý như từ trước. Thằng đến cửa phòng bị khấu khẩn, cơ hồ mất khống chế quân hành mới từ dung động trung tìm về lý trí. Hai tay ôm chặt nàng, nam nhân thanh âm nghẹn thanh. "Tưởng." Yêu Quý cười nhẹ. Hắn trả lời còn cần ngôn ngữ sao? Thâm xuyến khẩu khí, nàng dơ lên thanh âm. "Lập tức liền tới." Bên ngoài nhân viên công tác rời đi, Yêu Quý nâng lên mặt, nhún ra đầu ngón tay khẽ vướt quá nam nhân gò má, ở hắn nách thai nhẹ ngữ. "Chúng ta đi ngồi ngồi xuống liền đi, được không?" Quân hành tưởng nói không đi. Rốt cuộc vẫn là nhịn xuống. Đây là thiên du mười đầy năm cuộc họ báo, hắn lại là người phụ trách, như thế nào có thể một cái đối mặt đều không đánh liền đi. Ân, Trong miệng đáp lời, nam nhân tay lại như cũ ôm chặt nàng không núp nhích. Ôn nhu hương. Thật sự là quá dụ hoặc, dụ hoặc mà làm hắn liên tiếp buông tay. Một lát. Hắn ngồi dậy, rời khỏi phòng thay đồ, một tay đem rèm vải kéo chặt. Không dám lại nhiều xem một cái, chỉ sợ lại nhìn qua, hắn sẽ thay đổi chủ ý. Bước đi tiến toilet, quân hành nâng lên nước lạnh liên tục giặt sạch mấy cái mặt, lúc này mới đem kia cổ sao động nhiệt kính áp xuống đi. Nâng lên mặt, nhìn trong gương chính mình, quân hành trường hưu khẩu khí. Lưu manh. Chờ hắn một lần nữa trở về thời điểm, yêu quý đã thay cho trên người váy, an mặc hưu nhàn trang. Rộng thùng thình quần áo, ở trước mặt hắn lại là vô hình. Bàn tay tự mình đo đạc quá eo hình phập phồng, đã không cần lại dùng đôi mắt đi nghiệm chứng. Chúng ta đi thôi. Yêu quý để qua tay nhỏ túi cùng trang tạm vật túi giấy. Quân hành chủ động dối tay đi tiếp nàng túi giấy, lơ đắng mà đụng tới tay nàng chỉ, vừa mới bình ổn tim đập, ngáy mắt lại mau đứng lên. Người không sao chứ? Cảm giác được hắn khác thường, yêu quý quan tâm mà quay mặt đi. Không có việc gì. Quân hành đáp nhẹ, trong lòng lại có điểm trộn dạ. Mới vừa cùng nhân ra tiểu cô nương mới liên ái mấy ngày, liền tưởng thoát nhân ra quần áo. Trước kia không phát hiện, chính mình như vậy cầm thú. Đại gia phân công nhau lên xe chạy tới Tống Kha định tốt liên hoan địa điểm. Quân Hành ngồi ở yêu quý bên cạnh người, hai mắt thẳng tắp mà nhìn chăm chú vào phía trước, không dám nhìn nàng, càng không không dám nghĩ nhiều. Sợ một cái khống chế không được, chính mình sẽ đương trưởng phá công. Tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn chăm chú vào nam nhân eo lưng thẳng thắn như tùng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim như lão tăng nhập định bộ dáng, yêu quý hơi hơi nhướng mày. Có phải hay không ghế rửa không quá thoải mái? Vì phương tiện, hắn ngồi chính là nàng bảo mẫu xe. Tự nhiên so ra kém hắn xe không gian đại. Nam nhân thân cao chân dài, ngồi tựa hồ có điểm nghẹn quất. Không có việc gì. Ta giúp ngươi điều chỉnh một chút. Nàng cong quá thân, muốn giúp hắn rộng ghế rửa. Không cần không cần, ta chính mình điều. Quân hành rối qua tay muốn ngăn cản, kết quả chính trộn vào trên tay nàng. Ra thịt chăm nhau, hắn lại là trái tim một thình thịch. May mắn, yêu quý không có lại kiên trì liền lùi về đi. Làm ra vẻ mà đem ghế rửa điều điều, quân hành chảo quá ly giá thượng phóng nước khoáng. Vặn ra nắp bình, một hơi làm cái đế hướng lên trời. Đem nam nhân quái dị bộ dáng thu ở trong mắt, yêu quý hơi hơi nhúng mảy. Ngươi có phải hay không không thoải mái? Không có. Tay cho ta. Ta thật sự không có việc gì. Cho ta. Yêu quý làm sao tin hắn, duỗi tay đem hắn tay xúc lại đây, đầu ngón tay đáp thượng hắn luyện mạch. Mạch tượng rồn rập, tào ý mười phần. Yêu quý giật mình, phản ứng lại đây. Vung ra ngón tay, không có lại kích thích hắn, nàng nhật nhạt mở miệng. Không phải nói 10 giờ lúc sau, như thế nào sớm như vậy trở về. Nga. Ta thay đổi một cái ban. Vì ta đổi. Không phải, chủ yếu là năm nay thiên du mười đầy năm nói đến một nửa, quân hành đột nhiên dừng lại. Ngươi đừng nóng giận, ta không biết ngươi đêm nay có tú. Nếu ta biết, ta khẳng định cũng sẽ trước tiên trở về. Lái xe tài xế cùng phó giá tòa thượng mễ giao, đồng thời hái mội cười. Đáng thương quân đại CEO, xem ra đã bị nhà mình tích tỉ ăn đến gắt gao. Không quan hệ. Yêu quý nghe ra hắn khẩn trương, ta không ngại. Khi nói chuyện, xe đã tới rồi địa phương. Hai người cùng nhau đi vào trên lầu nhà ăn. Nhà ăn là tự giúp mình thức, đã bị bao tràng, cũng không lo lắng sẽ có phóng viên cùng người ngoài quấy rầy. Tống Kha thực tự nhiên mà tiếp đón hai người qua đi, cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau. Bốn người bàn, yêu quý cùng quân hành ngồi một bên. Tống Kha ngồi ở một khác sườn, bên người còn lại là Đan nghi. Tính lên, ta cùng tiểu tích nhận thức cũng có hai tháng, đúng rồi. Lần trước ta cùng tiểu tích gặp mặt thời điểm, không nghe nàng đề qua kia quân tiên sinh. Danny xinh đẹp lam đôi mắt rừng ở quân hành trên người, nhị vị là vừa nhận thức. Đương nhiên không phải. Quân hành méo chén rượu, khí định thần nhàn, chúng ta nhận thức có 7-8 năm. Đương nhiên, cái này 7-8 năm, là tính thượng hắn cùng yêu quý khi còn nhỏ lần đầu tiên gặp mặt. Nếu là tính thật sự nhận thức, thêm lên kỳ thật là không có Danny lâu, chỉ là hắn không nghĩ bại bởi Danny. Tống Kha cười rộ lên, nguyên lai like. Hai vị là Thanh Mai Trúc Mã Nha. Quân hành không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Ta đi lấy điểm đồ ăn. Danny đứng lên, tiểu tích người muốn ăn cái gì. Ta giúp nàng lấy thì tốt rồi. Quân hành cũng đi theo đứng dậy, tay phải thực tự nhiên mà để lại yêu quý bà vai. Chờ. Hai cái nam nhân xoay người đi lấy đồ ăn, Tống Kha nhìn xem hai người bóng dáng, cười khẽ ra tiếng. Nhận thức quân hành cũng có thật nhiều năm, hắn vẫn là lần đầu nhìn đến hắn vì một nữ nhân như vậy biểu hiện. Phía trước. Giang Du tỷ còn luôn là lo lắng, sợ đệ đệ tìm không thấy bạn gái, hiện tại xem ra. Nàng là nhiều lo lắng. Yêu quý đạm cười, Tống Lao sư nhận thức đan nhi thật lâu sao. Cũng không phải thật lâu. Tống Kha lược hơi trầm ngâm, không sai biệt lắm có một năm đi. Hắn là cái thế nào người? Nói như thế nào, ta cảm giác hắn người này còn khá tốt tiếp xúc, chính là có đôi khi có điểm. Bất cần đời cảm giác. Tống Kha nhún nhún vai, có điểm. Kỳ thật chúng ta cũng không tính quá thủ chỉ là hợp tác quá vài lần, hắn đối quốc nội thị trường tương đối cảm thấy hứng thú, gần nhất chủ động liên hệ ta, muốn cùng Thiên Du hợp tác. Hắn có huynh đệ muội tỷ sao? Yêu quý lại hỏi. cái này Tống Kha lắc đầu, ta thật đúng là không hỏi qua. lúc này, hai cái nam nhân đã phủ mâm trở về, đều là trang không ít đồ ăn. hai người buông mâm, Dani chủ động đem một mâm thịt bò đưa qua. Tiểu Tích, đây là ngươi. ánh mắt tựa hồ là lơ đắng mà đảo qua quân hành trên khay đồ ăn, Dani cười đến ôn hòa. Xem ra, quân tiên sinh không quá hiểu biết tiểu tích khẩu vị, nàng không thích ăn hải sản. Quân hành động tác hơi cường, như vậy a ta đây lại đi giúp ngươi lấy một chút. Hai người tổng cộng nhận thức cũng không mấy ngày, quân hành tự nhiên không có khả năng biết nàng thích cái gì. Ai nói? Yêu quý đệ lại quân hành bàn tay, hải sản cao lòng trắng trứng lại có dinh dưỡng, mỡ còn thấp, nhất thích hợp chúng ta đương người mẫu, có thể không cần lo lắng chứng thịt, a hành nhất hiểu ta. Nàng thân mật về phía hắn cánh tay thượng nhích lại gần. Danny cười cười, chưa nói trở về. Lam Đồng, hiện lên một mặt không dễ phát hiện dị sắc. Lần này Tống Lao Sư làm hệ phục phục sức đều là thiên hướng với cổ phong, nói lên lịch đại đế vương, ta thích nhất chính là nữ vương yêu quý. Danny phùng rượu vang đỏ ly, chậm rãi hoảng, ta nhớ rõ thiên sở khi, rượu vang đỏ đã chuyển tiến trung nguyên, yêu quý thích nhất cũng là rượu vang đỏ, đúng không? Nói chuyện thời điểm, hắn ánh mắt cũng ở vẫn luôn nhìn chăm chú vào yêu quý, quan sát đến nàng phản ứng. Không đúng. Quân hành từ trong tay mâm đồ ăn thượng nâng lên mặt, ta nhớ rõ yêu quý có một đầu thơ nâng cốc chúc mừng từ viết quá, thủy tinh ly, hổ phách rượu, không bằng đô khang giải ngàn sầu. Đó là bởi vì ngay lúc đó yêu quý đang đứng ở họa trong giặc ngoài là lúc. Ta nhớ rõ nàng cùng người đột quyết hợp nói khi, đối phương đã từng đưa quá nàng nhất thượng đẳng rượu nho, nàng chính là thứ thích. Danny ngước mắt, tựa cười phi tựa, đúng không, tiểu thị? Lúc ấy, xác thật là có chuyện này. Khi đó nàng lần đầu tiên cùng Dan gặp mặt, Đối phương mang đến tây vực tốt nhất rượu nho, hơn nữa dạy cho nàng như thế nào bổ rượu, dám rượu, rượu nho cùng rượu trắng bất đồng chế tác phương pháp, biểu hiện ra phi thường bắt học. Cũng đúng là đêm đó phẩm rượu, làm nàng đối cái này đột quyết vương tử lau mắt mà nhìn. Đàn xem như nàng một vị bạn tốt, nhưng là này cũng không ý nghĩa, nàng sẽ giúp đỡ người khác khi dễ nàng á hành. Cái này ngươi muốn đi nữ đế bản nhân mới được. Yêu quý rũ xuống hàng mi dài, ngự khí trêu trọc, ta chỉ là cùng nàng cùng tên. Cũng không phải là chân chính nữ đế. Danny hơi ngạc, theo sau khẽ cười một tiếng. Phương Đông người không phải nói chuyện cứu thập thế luân hồi, nói không chừng. Ngươi chính là nữ đế chuyển thế đâu. chương 236-236 Đại tướng quân chuyển thế. Têu lên một ngày minh nguyệt, chiếu ta đầy cõi lòng băng tuyết, mênh mông quẩn quẩn trăm tới lui. Thủy điệu ca đầu cùng mã thúc độ du nguyệt sóng lâu. Chuyển thế. Nghe thế hai chữ, yêu quý tâm thật mạnh ngảy dự. trừ bỏ thiên cô phái môn nhân không có người biết nàng chuyển thế bí mật yêu quý nâng lên mặt ánh mắt dừng ở đối diện đan ni trên người nam nhân khỏe môi khẽ nhếch nhìn không ra cái gì manh mối có lẽ hắn chỉ là vui đùa chiếu ngươi nói như vậy á hành chẳng phải là đại tướng quân chuyển thế mấy nam nhân đều bị nàng cho cười quân hành cũng là giật nhẹ khoe môi ta đây đâu thống kha nâng lên mặt trong lịch sử có con người của ta sao đang nói vài vị người mẫu đã chủ động đi tới hướng tống kha kính rượu quân hành phùng cái ly lại là lâm vào trầm tư đại tướng quân chuyển thế chẳng lẽ nói hắn những cái đó cảnh trong mơ là kiếp trước ký ức quân tổng nữ người mẫu thanh âm, đánh gây hắn trầm tư quân hành ngâng lên mặt thực đạm mạc về phía đối phương nâng nâng cái ly hắn chưa bao giờ là thích giao tế người tự nhiên cũng không thích cùng nữ nhân xa giao. đại gia cũng nhìn ra hắn tính tình lãnh cũng là khách khí một hai câu cũng liền đứng dậy rời đi cái này rượu tác dụng chậm thật lớn nhìn ra hắn không thói quen như vậy cục diện Yêu quý xã giao vài câu, cũng bung cái ly, hôm nay có điểm mệt mỏi, chúng ta đi trước một bước. Tống Kha đứng lên, ta đưa các ngươi. Không cần. Quân hành dơ tay để lại bờ vai của hắn, các ngươi tiếp tục. Danny ngồi ở Tống Kha bên trong biên, quân hành để lại Tống Kha, tự nhiên cũng liền ngăn trở đồng dạng đứng dậy Danny. Rồi tay đỡ lấy yêu quý cánh tay, hai người cùng nhau đi ra nhà hàng phệ, mẹ giao vội vàng cùng lại đây, đi theo hai người phía sau đi vào thang máy. Thang máy chuyến về. Hai người sóng vai mà chạm, yêu quý vươn ngon út, nhẹ nhàng câu lấy bên cạnh người quân hành ngón tay. Cảm giác nàng bướng bỉnh ngón tay, quân hành tim đập lại là căng thẳng. Cái này nha đầu thúi. Xem một cái đứng ở phía trước mê giao, hắn bắt được tay nàng chỉ, đem mu bàn tay đến phía sau, không cho nàng chơi kém cơ hội. Ba người cùng nhau đi ra thang máy thời điểm, yêu quý tùy tiện tìm một cái cớ tiểu giao, trong chốc lát ngươi cùng tài xế đi về trước, ta đi xem ông ngoại tình huống thân thể. Tiểu biệt thắng tân hôn Hai người tách ra mấy ngày, khẳng định là muốn có điểm tư nhân không gian. Mễ giao thực ngoan ngoãn mà đáp ứng một tiếng, kéo lên tài xế đi ngồi xe taxi, đem bảo mẫu xe giao cho quân hành cùng yêu quý. Hai người phân công nhau lên xe, quân hành khởi động xe, đã trễ thế này, ông ngoại phòng trường đều ngủ, ta trước đưa ngươi về nhà, ngày mai lại đi tiếp ngươi. Yêu quý nghe được trong hai, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Tên gốc này, lão nhân ra thân thể sớm đã không có trở ngại, chỉ cần chậm rãi khôi phục liền hảo. Chẳng lẽ nàng là thật sự vì đi xem láo nhân ra? Ngươi liền không muốn cùng ta đơn độc ngốc một lát. Đương nhiên không phải. Quân hành quay mặt đi, ngữ khí quan tâm, ngươi vừa mới không phải nói quá mệt mỏi. Yêu quý vừa muốn nói chuyện, quân hành di động đã vang lên tới. Nhìn đến trên màn hình hứa văn điện thoại, hắn vội vàng đem điện thoại chuyển được. uy Đầu nhi trong điện thoại, hứa văn thanh âm trầm trọng, kỳ lân tiên sinh đã xảy ra chuyện. Cái gì? Quân hành mi tức khắc nhăn chặt, chuyện khi nào? Nửa giờ phía trước, ta hiện tại liền ở kỳ lân tiên sinh chỗ ở. Theo đạo lý nói, giết người sự kiện là không về quân hành bọn họ quản, nhưng là liên lụy đến văn vật linh tinh án kiện. Hơn nữa kỳ lân tiên sinh cũng là bọn họ vẫn luôn thực chú ý đối tượng chí nhất, bởi vậy chuyện này mới có thể thông chi bọn họ. Sự tính nghiêm trọng, quân hành tự nhiên không rảnh lo tư tình như nữ. Ta lập tức lại đây. Cắt đứt điện thoại, hắn khởi động xe, ta có điểm việc gấp, trước đưa ngươi về nhà. Hảo! Yêu quý đắp nhẹ. Chỉ xem vẻ mặt của hắn liền biết là ra đại sự, nàng đương nhiên sẽ không ngăn hắn. Xe xử ra bãi đỗ xe thời điểm, di động của nàng cũng vang lên tới. Điện thoại là kỳ lân tiên sinh nhị đệ tử hứa văn trương đánh tới. Rất đại nam nhân khóc đến thút tha thút thít, sư tổ, sư phó hắn đã xảy ra chuyện. Nào sở là yêu quý, cũng là nghe vậy biến sắc. Ngươi đừng vội, ta lập tức lại đây. Bắt lấy di động, nàng xoay mặt nhìn về phía quân hành, ta có điểm việc gấp, ngươi liền đem ta đặt ở ven đường đi. Quân hành có điểm khó xử, chính là đã trễ thế này. Nàng một nữ hài tử, cứ như vậy ném ở ven đường sao được. Người không phải có công tác. Yêu quý an ủi mà hồi hắn cười, lấy ra một cái khẩu trang mang đến trên mặt, không có quan hệ, ta có thể ngồi xe taxi. Nhân mệnh quan thiên, cái này án tử cùng phía trước văn vật trộm cơ án khả năng cũng có liên hệ, quân hành cũng chỉ có thể ngoan hạ tâm lừng xe. Không có lập tức rời đi, giúp nàng cản hảo một chiếc xe taxi, đưa cho đối phương hai chương tiền mặt. Nhìn yêu quý ngồi vào xe ghế sau đi xa, hắn một lần nữa lên xe, khởi động xe. Trong lòng sốt ruột, quân hành xe tự nhiên cũng khai đến mau, thực mau liền đem yêu quý xe taxi ném ở phía sau. Yêu quý ngồi ở xe taxi thượng, mày đẹp nhăn lại. Hơn 20 phút lúc sau, xe taxi dựa theo nàng yêu cầu ngừng ở ven đường. Yêu quý xuống xe, xa xa liền thấy đường cái đối diện tứ hợp viện trước cửa, sáng lên cảnh đèn. Dùng di động bắt thông hứa văn chương điện thoại, nàng đi nhanh xuyên qua đường cái. Cửa chỗ Hứa Văn Trương đã nên ra tới. Nhìn ra được tới là vừa đã khóc, đỏ bừng đôi mắt rõ ràng sưng. "Sư tổ." Một tiếng sư tổ kêu ra tới, nam nhân thanh âm lại nghẹn nào. "Khóc cái gì?" Cố Tích trầm ngữ một câu, đi trên bậc thang, đem sự tình nói rõ ràng. "Là..." Nữ Hải Tử trầm ổn biểu hiện, làm Hứa Văn Trương tâm cũng trầm xuống dưới, hún hún cái mũi, hắn đơn giản hướng nàng thuyết minh tình huống, "Ta xong xuôi sự trở về, đem mang về tới canh gà cấp sư phó đưa lại đây." Kết quả vừa vào cửa liền thấy mãn nhà ở bờ bãi, sư phó đã không thấy, trên mặt đất còn có huyết, còn có hứa văn trương đem nàng mang tiến hậu viện, sư phó phóng đồ vật mật mã dương, cũng mở ra, bên trong đồ vật cũng không thấy, cảnh sát nhân viên công tác hiện tại đang ở xử lý hiện. Trường đang nói, bên trong cánh cửa một vị bộ chế phục nhân viên công tác đã đi ra, trong miệng còn ở giới thiệu tình huống. Hiện tại chính là như vậy một cái tình huống, bởi vì suy xét đã co văn vật mất đi. Hơn nữa kỷ lần tiên sinh là các ngươi chú ý nhân vật trọng yếu, cho nên mới cùng các ngươi liên hệ. Tình huống chúng ta đã biết. Quân hành gật gật đầu, có bất luận cái gì tình huống, chúng ta hai bên kịp thời cấu kết. Nghe được quen thuộc thanh âm, yêu quý quay mặt đi. Đối diện thượng quân hành nhìn qua ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau, một nam một nữ đều ngẩn ra. A hành. Tích tích. Hứa văn cũng nhận ra yêu quý, vẻ mặt kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt. Các ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Nga. Hứa văn chương lại tiếp theo giới thiệu, sư tổ, đây là quân đội trưởng cùng hứa phó đội trưởng, bọn họ là lại đây trợ giúp điều tra vụ án. Sư tổ, quân đội, quân hành như mày, nàng thế nhưng là thiên cố phái sư tổ. Yêu quý nheo lại đôi mắt, quân đại tướng quân ngươi kiêm chức không ý ta. Khu, hứa văn cái thứ nhất phản ứng lại đây, nếu không, các ngươi hai cái đến bên cạnh tâm sự. Trong miệng nói, hắn liền chạm vào quân hành cánh tay, nhẹ nhàng dương dương cảm. Chờ cái gì đâu, còn không mau hống. Quân hành cao mày đi tới, đối thượng yêu quý đôi mắt. Đi thôi. Yêu quý chừng hắn một cái, xoay người đi trên xương phòng bậc thang. Hai người một trước một sau vào cửa, yêu quý dừng lại bước chân, quân hành thuận tay đóng cửa. Cho nhau nhìn chăm chú vào lẫn nhau, hai người đồng thời mở miệng. Sư tổ, quân đội, ngươi cùng kỳ lân tiên sinh là như thế nào nhận thức? Yêu quý những mày, ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Cái này quân hành hơi rũ hàng mi dài. Đây là nhiệm vụ cơ mật, ta không thể nói, kỳ lân tiên sinh cùng chúng ta đang ở trang một cái án tử có quan hệ. Cho nên yêu quý tiến lên một bước, bắt lấy hắn cổ áo, tiếp cận ta là nhiệm vụ, hôn ta ôm ta cũng là bởi vì nhiệm vụ. Nàng trong giọng nói, rõ ràng có vài phần không cao hứng. Không tưởng chính mình thật sự liêu đến hắn, kết quả hết thảy đều bởi vì nhiệm vụ. Đương nhiên không phải. Quân hành vội vàng phản bác, ta biết ta không nên lừa người, nhưng là ta là thật sự thích ngươi. Cái gì? Thực xin lỗi. Mặt sau câu kia, lựa ngươi là ta không đúng. Lại mặt sau, ta quân hành hơi đốn, ánh mắt nghiêm túc mà đối thượng nàng, ta thích ngươi. Lúc ban đầu tiếp cận nàng, hoặc là bởi vì công tác, nhưng là hiện tại là thật sự thích. Yêu quý tức giận đi vài phần, ngước mắt nhìn chăm chú hắn đôi mắt. Thật sự, thật sự. Kia yêu quý lại đem hắn kéo thấp vài phần, nói cho ta, khi nào bắt đầu thích ta. Cái này quân hành cứng đờ, ta không cẩn thận nghĩ tới. Vậy hiện tại tưởng. Yêu quý khẽ nhất cảm, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, vạn nhất ngươi đắp đến không tốt, ta nhưng sẽ tức giận. Quân hành nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, là từ khi nào đâu. Bởi vì ở nhảy ru căn cứ nhìn đến nàng nghiêm túc huấn luyện, vẫn là bị nàng mặt dây bình an chú cảm động. Liên chính hắn cũng không xác định. Ta không rõ lắm. Nhìn chăm chú đối phương đôi mắt, hắn thành thật trả lời, ta không nên là ngươi, nhưng là công tác của ta quan hệ sự tình quan trọng đại, ta thật sự không thể nói. Yêu quý rơ rơ lên mi muốn nói cái gì, lại đem lời nói nuốt đi xuống. Đúng vậy. Nếu hắn thật là chỉ ái nữ nhân, không màng thiên hạ quốc sự nam nhân, vẫn là nàng quân đại tướng quân sao. Buông ra bắt lấy hắn cổ áo ngón tay, yêu quý hơi hơi ngưng mi. Ta cùng kỳ lân tiên sinh sự tình, cũng là bí mật, tạm thời ta còn không thể nói cho ngươi. Ta chỉ có thể nói nàng nâng lên mặt, một lần nữa đối thượng hắn đôi mắt, ta không có đã làm ác sự, càng không có xúc phạm quá pháp luật, ngươi tin tưởng sao. Quân hành gật đầu tin Vì cái gì? Trong khoảng thời gian này, kỳ thật ta cũng vẫn luôn ở điều tra ngươi, quan sát ngươi, cũng không có phát hiện ngươi có cái gì khác thường. Hắn nhưng thật ra thành thật. Yêu quý âm thầm nghiến răng, rất muốn ở kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng huy thượng một quyền. Quân hành cũng không có nhìn ra nàng khác thường, chỉ là thành thật nói ra nửa câu sau. Hơn nữa, ta tin tưởng ta cảm giác, ngươi không phải loại người như vậy. Hắn biết, hẳn là càng quan trọng chứng cứ, nhưng là hắn như cũ tin tưởng chính mình trực giác, đối nàng trực giác. Nàng có đôi khi hoặc là hành sự quái đản chút, nhưng là trong xương cốt lại có một phần chính khí. Yêu Quý nắm chặt nắm tay, chậm rãi thả lỏng. Chắp tay sau lưng, nàng hơi hơi ngước mắt, ngữ khí ít có nghiêm túc, ngươi sẽ không sợ ngươi thích sai rồi người. Quân Hành nhìn chăm chú nàng đôi mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, kia cũng chỉ có thể trách ta gieo gió gật bão. Ai kêu hắn cố tình thích nàng đâu? Không hối hận. Không hối hận. Yêu Quý nâng lên tay, giúp hắn vuốt phẳng kéo nhăn áo sơ mi. Ta sẽ không cô phụ ngươi tín nhiệm. Nếu ta không đoán được không sai, bọn họ trộm đi hẳn là thiên cố phái lưu truyền tới này bức họa kia. Bức họa? Không sai. Yêu quý ngự khí trình trọng, nữ đế yêu quý bức họa. Yêu quý bức họa, như thế nào sẽ ở thiên cố phái nhân thủ? Quân hành suy tư một lát, chẳng lẽ, trong lịch sử đồn đãi là thật sự, thiên cố phái là yêu quý đệ tử sáng chế. xác thật như thế. Yêu quý gật đầu, hơn nữa, trừ bỏ bức họa ở ngoài, nơi đó mặt còn có thiên cố phái một cái đại bí mật. Ngươi như thế nào biết? Đừng quên! Yêu quý cười nhạc, ta chính là kỳ lần tiên sinh sư thúc, cũng là thiên cố phái. Người! Thổ tông! Quân hành cao mày, lâm vào trầm tư. Từ bọn họ hiện tại được đến tin tức tới xem, tựa hồ có người thực chấp nhất trong truyền thuyết cái kia bảo tàng. Thiên cố phái nếu thật là yêu quý đệ tử sang chế, có thể hay không cùng cái này bảo tàng có quan hệ. Chẳng lẽ bức hoa kia? Chính là trong truyền thuyết tàng bảo đổ. Cửa phòng bị người gõ vang. Quân hành kéo ra môn, hứa văn xem một cái yêu quý, muốn nói lại thôi. Quân hành dương dương cảm, nói. Chúng ta tra xét phụ cận theo dõi, phát hiện một chiếc khả nghi chiếc xe, bất quá. Đối phương tựa hồn là bộ bài xe, không có tra được mọi người tin tức. Hứa văn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, vừa mới bọn họ đã kiểm tra xong rồi, tủ sắt tựa hồn là ném thứ gì, kỳ lân các tiên sinh đồ đệ đều tỏ vẻ không biết bên trong có cái gì. Là bức hoạ. Bức họa Hứa văn một đốn, cái gì bức hoạ. Ngươi thông chi đại gia đi mở họp. Quân hành quay mặt đi, nhìn về phía yêu quý phương hướng. Ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi. Yêu quý gật đầu. Chính là Hứa Văn có điểm do dự. Sự tình quan án tử, yêu quý chính là người ngoài. Nàng là kỳ lân tiên sinh sư thúc, có cảm kích quyền. Hơn nữa bức họa sự tình nàng so với chúng ta càng hiểu biết. Quân hành giải thích nói. Ở công tác thượng, hắn đương nhiên không thể lấy quyền nhưu tư. Yêu quý đối thiên cố phái thực hiểu biết, này có thể trợ giúp bọn họ càng nhiều hiểu biết mất đi bức họa. Tự nhiên cũng càng lợi dụng phá án, mau chóng tìm được Kỳ Lân tiên sinh. Đối phương nếu chỉ là vì họa, không cần phải đem Kỳ Lân tiên sinh mang đi. Nếu đem người mang đi, vậy thuyết minh, Kỳ Lân tiên sinh đối bọn họ hữu dụng, bọn họ muốn người sống. Như vậy, phá án thời gian càng nhanh, Kỳ Lân tiên sinh còn sống khả năng tính lại càng lớn. Hứa Văn gật gật đầu, "Hảo, ta đi thông chi đại gia." Hứa Văn xoay người đi gọi điện thoại, quân hành một lần nữa trở lại yêu quý trước mặt, cởi áo khoác khoác đến trên người nàng. Đêm nay muốn vất vả ngươi. Hẳn là yêu quý bán ra ngại cửa, tầm mắt rừng ở lôi kéo giấy niêm phong đại môn. Kỳ lân sinh tử chưa biết, chúng ta phải nhanh một chút đem hắn cứu trở về tới. Nhà mình đồ đệ hậu nhân, đối nàng cùng thiên cố phái lại như vậy trung thành, nàng không thể làm hắn chết. Hai người một lần nữa lên xe, xe thực mau xử tiến văn vật quản lý cục, đi vào tầng cao nhất phòng họp Không riêng quân hành thủ hạ nhân viên công tác, tống cục cũng được đến tin tức, chạy tới mở họp Nhìn đến đi theo quân hành bên cạnh người đi vào tới yêu quý, tất cả mọi người là ngẩn ra. Ta tôi giới thiệu một chút. Quân hành dừng lại bước chân, đây là yêu quý tiểu thư, nàng là kỳ lần tiên sinh sư thúc, là tới chợ giúp chúng ta pha án. Giúp nàng kéo ra một phen ghế dựa, quân hành ý bảo nàng nhập tòa, chính mình ngồi vào chủ vị thượng. Nói nói các ngươi tra được tình huống. Chính là một cái thủ hạ có chút trần trờ mà nhìn xem yêu quý, nàng có thể nghe sao. Quân hành hai cánh tay căng bàn, ngữ khí không cao không thấp. Không nhanh không chậm, lại đều có khí phách. Ta có thể nghe, nàng đều có thể nghe, xảy ra chuyện. Ta phụ trách. Yêu quý ngồi ở bên cạnh, nhìn chăm chú nam nhân sườn mặt. Hoàng hốt gian, tựa trở về kiếp trước. Nam nhân hoành thương trước trận. Phạm có khinh mạng bệ hạ giả, đó là cùng bản tướng quân là địch. Chảm lập tuyệt. Trưng 237-237. Khả nghi. Không biết lư sơn chân diện mục chỉ duyên đang ở núi này chung Đề tây lâm vết tưởng. Ta có thể nghe, nàng đều có thể nghe, xảy ra chuyện ta phụ trách. Nói xong câu này, quân hành không người ngồi vào ghế trên, nhẹ dương cảm, bắt đầu. Trong đội này đó thủ hạ, đại bộ phận đều là hắn từ trong đội chọn tới, còn có mấy cái là từ đặc cảnh đội đều ra tới. Đối với quân hành, mọi người đều là vô cùng tin phục. Chẳng sợ trong lòng đối yêu quý nhiều ít có chút khúc mắt, cũng đều là thu liễm khởi trên mặt biểu tình, nghiêm túc mở họng. Ta trước tới thuyết minh một chút cơ sở tình huống. Ngồi ở Hứa Văn bên cạnh người Trịnh Trường Phong đứng lên, mở ra máy chiếu, đem trước mắt được đến tư liệu thuyết minh. Một tháng trước bắt đầu, kỳ lân tiên sinh này tiến vào chúng ta tầm mắt. Này đó kỳ lân tiên sinh xảy ra chuyện trước, cùng hắn từng có tiếp xúc người, có hắn đệ tử còn có vài vị hẳn là tới thỉnh hắn xem phong thủy, còn có. Máy chiếu thượng, ảnh chụp chân lóe, hiện ra một chương yêu quý ảnh chụp. Phụ trách giải thích Trịnh Trường Phong xem một cái yêu quý phương hướng, thanh âm hơi hơi chuyển thấp. Yêu quý tiểu thư. Yêu quý nhận ra mặt trên ảnh chụp là nàng cùng kỳ lân tiên sinh cùng nhau trở về thời điểm bị giám thị kỳ lân tiên sinh người chụp được tới. Nàng dơ dơ lên mi cũng không có liền cái gì. Đối phương theo dõi nàng lợi dụng chính là theo dõi cùng lưới trời linh tinh công nghệ cao thủ đoạn này thuyết minh bọn họ cũng xác thật có cao minh chỗ. Mấy ngày nay cùng kỳ lân tiên sinh có rõ ràng lít lợi xung đột chỉ có người này trịnh trường phong nhẹ điểm con chuột thay một khắc bức ảnh người này họ lục như tìm, đã từng là kỳ lân tiên sinh đệ tử. Sau lại bởi vì một lòng kiếm tiền bị kỳ lân tiên sinh chụp xuất sư môn. Từ theo dõi thượng điều lấy ảnh chụp xem, hắn xe đã từng ở kỳ lân tiên sinh xảy ra chuyện trước một giờ đến quá kỳ lân tiên sinh chỗ ở, bất quá chỉ ngây người hơn 10 phút liền rời đi. Trịnh Trường Phong dùng con chuột chỉ điểm trên ảnh chụp ô tô hình ảnh. Bởi vì kỳ lân tiên sinh trụ này một mảnh là khu phố cũ, theo dõi không quá nhiều, chỉ có thể tra được xe đi vào, vô số xác định trên xe nhân viên hay không tùy xe rời đi. Trịnh Trường Phong giới thiệu song tình hôn giới, đại gia cũng là các xá mình thấy. Trước mắt tới xem, lục tìm chính là lớn nhất hiểm nghi người. Hắn đã từng là thiên cố phái người, hẳn là biết một ít bí mật. cùng kỳ lân tiên sinh cũng có xích mích, rất có khả năng hắn chính là trả thù. Bởi vì phía trước ở An Thị khởi công nghi thất thượng, hai người quan hệ liền không hòa hợp. Nếu nói hắn là vì trả thù, vì cái gì muốn đem kỳ lân tiên sinh mang đi, trực tiếp đem hắn giết đem đổ vật lấy đi không phải được rồi. Đại gia ngươi một câu. Ta một câu mà phân tích trước mắt của diện, thực tự nhiên mà đem hung thủ tỏa định ở lục tìm trên người. Không phải hắn? Vẫn luôn trầm mặc yêu quý, không cao không thấp mà mở miệng. Một câu, tất cả mọi người xem qua đi. An thị khởi công nghi thức thượng, lục tìm thương tới tay cánh tay, hiện tại cánh tay khẳng định còn không có khôi phục, chỉ bằng hắn một người là không có khả năng dễ dàng đem Kỳ Lân tiên sinh mang đi. Nếu hắn là lợi dụng xảo ngôn đem đối phương lừa đi, hoặc là mượn dùng với công cụ đâu? Liên tính nếu Hắn cũng không thể đánh kỳ lân tiên sinh tủ sắt. Yêu Quý nhàn nhạt nhướng mày, "Chúng ta Thiên Cố phái quý cũ, chỉ có trưởng môn nhân mới có thể tiếp xúc trung tâm bí mật, hắn đã bị ta trục xuất sư môn, kỳ lân tiên sinh không có khả năng đem đồ vật giao cho hắn, hắn không có khả năng mở ra tủ sắt." "Vạn nhất kỳ lân tiên sinh là bị bắt, chủ động nói ra mật mã đâu? Người của ta là sẽ không bán đứng ta." Yêu Quý nhìn chăm chú trên ảnh chụp văn kiện, "Nếu ta phỏng đoán không có sai nói, cái này tủ sắt hẳn là bị cạy ra." Quân hành ngưng mắt, nhìn về phía trịnh trường phong. Trịnh trường phong gật gật đầu, từ chúng ta hiện trường trinh sát kết quả xem, tủ sát xác thật là bị mạnh mẽ cậy ra. Mang đi kỳ lân tiên sinh, có khác một thân. Yêu quý hơi hơi nheo nheo mắt, bọn họ không phải từ trước môn đi, đối phương là thực hiểu biết thiên cố phái cùng kỳ lân tiên sinh người, cho nên ta cảm thấy. Quân hành tiếp nhận câu chuyện, là thiên cố phái bên trong người. Yêu quý gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng hắn cách nói, hơn nữa, là cùng kỳ lân tiên sinh thực thân cận người. Lời này nói ra lúc sau, phòng họp nội một mảnh trầm mặc. Mọi người xem hướng yêu quý thời điểm, ánh mắt rõ ràng mà nhiều vài phần tôn trọng cùng cung kính. Nguyên bản cho rằng, nàng bất quá chính là cái giới giải trí rửa mặt Bình Hoa. Vừa mới này một fan phân tích, lại là nói có sách mách có chứng, hơn nữa biểu hiện ra suất chúng sức quan sát, này phân năng lực cũng không phải là mỗi người đều có. Ngôi ở yêu quý bên cạnh người hứa văn, cũng là có chung vinh dự. Hừ hừ. Hiện tại bọn người kia, biết tiểu tẩu tử lợi hại. Quân đội, Trình Trường Phong dò hỏi mà nhìn về phía Quân Hành, đem kỷ lân tiên sinh mấy cái thân truyền đệ tử toàn bộ đều mời đi theo, nhất nhất tách ra dò hỏi. Mặt khác, lại đem xảy ra chuyện địa điểm phụ cận giao nhau giao lộ video điều ra tới, nhìn xem có hay không khả nghi chiếc xe, trọng điểm quan sát mị mỉ bật linh tinh không gian khá lớn xe. Là, vài người cùng nhau đứng dậy, tiếp theo mệnh lệnh đi. Quân Hành cũng đứng dậy, Hứa Văn, ta đưa tích tích trở về, hắn còn có công tác muốn xử lý. Đương nhiên là không có thời gian cố nàng. Yêu quý đứng lên, đỡ lấy hắn cánh tay, tiểu hứa ngươi đến dưới lầu, ta lập tức xuống lầu. Nhìn ra, nhân ra vợ chồng son muốn nói điểm lời nói, hứa văn đáp ứng một tiếng đi ra phòng họp Vừa rồi có câu nói ta chưa nói. Yêu quý nâng lên mặt, ngữ khí ngưng trọng, ta hoài nghi, bọn họ là vì tàng bảo đồ. Tàng bảo đồ. Quân hành hơi ngạc. Cứ việc bọn họ cũng nghe đến một ít tiếng gió, nhưng là cho tới nay quân hành đều không có quá để ở trong lòng. Cung tàng bảo đồ có quan hệ, chính là trường sinh bất lao dược, này lại không phải tiểu thuyết cùng điện ảnh, đối này đó phong kiến mê tín đổ vợ, quân hành chính là luôn luôn không thế nào cảm bạo. Ân, Yêu quý nhẹ nhàng gật đầu, là năm đó nữ đế yêu quý một cái bảo tàng, kỳ lân tiên sinh có một hối, trước đó cho ta. Việc này quan hệ trọng đại, nàng mới không có ở hội nghị trên bàn nhắc tới. Rốt cuộc, đối với người khác, nàng không có giống đối quân hành như vậy tín nhiệm. Lại nói tiếp, chuyện này hạnh cùng bất hạnh. Nếu Kỳ Lân Tiên Sinh không có gặp được nàng, nay khối tàng bảo đồ khẳng định muốn tới đến người khác trong tay. Nói như vậy, bọn họ cũng là vì tàng bảo đồ tới. Nhất định là. Hảo, ta sẽ lưu ý. Quân Hành ngâng lên tay phải, đỡ lấy nàng bà vai, mấy ngày nay, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, bọn họ rất có khả năng cũng sẽ chú ý tới ngươi. Bọn họ có thể là đến Kỳ Lân Tiên Sinh cùng yêu quý tiếp xúc, đối phương khẳng định cũng có thể tra được. Nếu từ Kỳ Lân Tiên Sinh nơi này lấy không được tàng bảo đồ, Như vậy bọn họ rất có khả năng sẽ đối yêu quý xuống tay. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Yêu quý hơi như mi, mau chóng đem hắn đánh trở về. Cái này hắn, đương nhiên là chỉ kỳ lần tiên sinh. Đối phương không có bắt được tàng bảo đồ, hẳn là sẽ lưu chữa kỳ lần tiên sinh tánh mạng. Một khi kéo xuống đi, chỉ sợ đến lúc đó lao ra tử tánh mạng khó bảo toàn. Cứ việc hai người chỉ thấy quá vài vị, nhưng là lao nhân ra trung thành, yêu quý là niệm ở trong lòng. Tang Bảo Đồ là nàng năm đó xây dựng chế độ mật thất lưu lại thai Hoàng Ẩm, nàng không thể làm lão gia tử bởi vì nàng mà chết. Ta minh bạch. Quân Hành bàn tay nắm lấy nàng bả vai, ta sẽ đem hết toàn lực. Yêu Quý gật gật đầu, ta đây đi trước. Tích tích. Quân Hành xoay người, giữ chặt nàng cánh tay, có bất luận cái gì sự tình, tùy thời cho ta gọi điện thoại, nhất định phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Từ nam nhân trong mắt đọc ra lo lắng, Yêu Quý câu môi hồi hắn cười, ngươi cũng giống nhau, bảo vệ tốt chính mình không cần lo lắng cho ta. Quân hành tự mình đem nàng đưa đến ngoài cửa, giao cho Hứa Văn đưa nàng về nhà, nhất định phải đưa đến đến ra. Yên tâm đi. Hứa Văn cười đáp ứng. Nhìn theo hai người rời đi, Quân hành một lần nữa trở lại phòng họp, xem xét trên máy tính tư liệu. Phiên đến Thiên cô Phái Lịch sử Bộ phận, hắn khẽ nhíu mày, đưa điện thoại di động trang web mở ra, ở đảo qua một lan đưa vào Quân hành hai chữ, ấn xuống hồi xe. Thức mau, đảo qua giao diện thượng liền xuất hiện Lịch sử Danh tướng Quân hành bách khoa trang web. Hắn nhẹ điểm con chuột tiến vào trang ép. Cổ nhân đương nhiên là không có ảnh chụp, ảnh chụp bộ phận chỉ là một chương hậu nhân dựa vào lịch sử thư trung miêu tả hoa hoa Hắn thực mong mà xem về đại tướng quân quân hành bộ phận nội dung cũng không có tìm được nhiều ít chính mình muốn tín nhiệm. Bách khoa trang ép thượng chỉ viết một ít quân hành chính sử. Hắn cùng yêu quý những cái đó phong lưu vận sự, giống nhau sử học gia cũng là sẽ không để ý. Quân đội, Tống cục đi vào tới, đem một số tư liệu phóng tới hắn trong tầm tay. Đây là ta từ triệu lão bên kia bắt được một ít thiên cố phái tư liệu, ngươi nhìn xem, hay không hữu dụng. Tống cục, quân hành nghiêng mắt, về nữ đế cùng đại tướng quân lịch sử, nơi nào có thể tra đến càng toàn. Cái này tống cục nghĩ nghĩ, chỉ sợ muốn đi tra gia sử, chính sử thượng sẽ không nhớ này đó. Yêu quý tại vị khi, hạ lệnh không được ghi lại chuyện của nàng. Cái này làm cho đại gia nghiên cứu kia đoạn thời gian lịch sử cũng là thực khó khăn, bất quá chính là từ người khác trong lịch sử moi ra một ít về nữ đế lịch sử tới. Những cái đó hương, diễm giả sử, cũng chỉ trở thành là cung đình truyền thuyết, nghiên cứu chân chính lịch sử người, cũng không sẽ quá để ý. Quân hành gật gật đầu, thời gian không còn sớm, ngày sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Ra rồi. Tống cục đấm đấm chính mình eo, ta đây đi về trước, có chuyện gì tùy thời gọi điện thoại. Tống cục rời khỏi sau, quân hành nghiêm túc lật xem trước mặt tư liệu, lại mở ra bản đồ, lấy quá hồng bút ở kỳ lần tiên sinh cho ở thượng vẽ một vòng tròn. Theo sau, hắn một cái phố một cái phố phân tích tầm mắt dừng ở hồng vòng góc trên bên phải nơi nào đó hắn chảo qua điện thoại gạt ra trịnh trường phong dây số lý gia ngõi nhỏ nghiêng đối diện kia khu vực hiện tại là làm cái gì dùng nơi đó là an thị tập đoàn khai phá lâu bàn giống như bởi vì tài chính vấn đề đình công quân hành mi nhẹ nhàng nhảy dựng bắt lấy di động từ ghế trên bắn ra tới các ngươi lập tức chạy tới nơi ta hiện tại liền tới Phu cận mấy cái ngõ nhỏ đều tra xét không có phát hiện có xe khai ra đi dấu vết đại gia vẫn luôn nghỉ không ra giờ này khắc này quân hành rốt cuộc hiểu được không phải đối phương thần bí mà mất tích mà là bọn họ căn bản là không có đem kỳ lần tiên sinh mang ra này mấy cái ngõ nhỏ một đường phi nước đại xuống lầu nhảy xuống xe tử hắn nhanh như điện chấp mà lao ra đại môn an thị tập đoàn chưa kiến thành tiểu khu đón đầu bị bắt một lọ nước lạnh ở vào hôn mê trung kỳ lần tiên sinh mơ mơ màng màng mà mở to mắt lập tức bị cường quang thứ đau hắn theo bản năng mà muốn đem đôi mắt nhắm lại đèn tin quang thẳng tắp mà dối thượng hắn đôi mắt Một bàn tay lại rối lại đây, bóp chặt hắn cầm, tàng bảo đồ ở đâu? Kỳ lân tiên sinh thở hồn hển khẩu khí, ta. Ta không biết người đang nói cái gì. Cái tay kia bục chặt, chủ nhân ở ánh đèn hạ sau mắng, lao đông Tây, đừng mẹ nó cấp mặt không biết xấu hổ, tàng bảo đồ ở đâu? Ta thật. Không. Bang. Một cái cái tác, hung hăng chịu ở trên mặt hắn, tiếp theo chính là một trận tay đấm chân đá. lão nhân ra sớm đã thượng hơn 70 tuổi tuổi tác, nơi nào thừa nhận được hai hạ cũng đã trong miệng tràn ra tơ màu tới tránh ra tránh ra đừng đánh chết phía sau có người tiếp đón tiếp theo tiếng bước chân tiệm gần kỳ lân tiên sinh nâng mặt xem qua đi chỉ nhìn đến một cái con quang thân ảnh rất cao lớn mặt ở bóng ma thấy không rõ lắm một bàn tay duỗi lại đây đem hắn từ trên mặt đất xách lên tới người nọ tiến đến hắn nách hai thanh âm ép tới rất thấp tìm được các ngươi chuyển thế nữ đế sao nghe thấy cái này vấn đề kỳ lân tiên sinh lộ bộp một chút bất quá thực mau Hắn lại che giấu trụ tình huống, ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi cho rằng, đây là chỉ có ngươi biết đến bí mật. Cảm giác được hắn khác thường, nam nhân thấp thấp gửi, ta biết ngươi đã nhìn thấy nàng, nàng nhận được ngươi sao? Kỳ lân tiên sinh thở hổn hển khẩu khí, ta thật sự không? Nam nhân bóp hắn biết hầu ngón tay buộc chặt, thanh âm cũng đi theo lênh lên, đừng ở trước mặt ta chơi đa dạng, ta biết ngươi gặp qua yêu quý. Nghe được yêu quý tên này, kỳ lân tiên sinh thân thể rõ ràng mà run rẩy một chút. Bị đối phương cưỡng bách nâng lên mặt, lão nhân ra thâm xuyến khẩu khí, nỗ lực mở tràn đầy máu loang mí mắt. Ngươi! Ngươi không được thương tổn nàng, nàng! Cái gì cũng không biết. Dưới lầu, chuyển đến mồ tở thanh âm. Không hảo, có người tới. mau Bạn nam nhân hoảng loạn tiếng kinh hô, một bóng người đã vọt vào tới. Là quân hành! Hắn đã cởi tay trang, trên người chính là một kiện màu đen áo sơ mi, vì phương tiện hành động, sớn tử cùng cổ tay áo đều giải khai. Phất tay một quyền đem nên diện một cái ra hỏa đánh bại, hắn lưu loát mà phi thân dựng lên, dùng súng lục đem tả hữu hai cái xông tới nam nhân đánh bại trên mặt đất. Nhìn đến bắt lấy kỷ lần tiên sinh nam nhân, hắn rôi tay chảo quá thương nhắm ngay đối phương phía sau lưng. Không được lúc đích, buông ra hắn. Trong lâu không có ánh đèn, chỉ có nam nhân đèn tin trùm tia sáng. Quang bắn ra tới, trải qua vách tường chết xạ chiếu ra vải phần mở nhạt. Nương này đó quang, quân hành mơ hồ thấy rõ. Đối phương trên người bộ chính là một thân Tây Trang, vóc dáng cao lớn. Dơ lên hai tay, chậm rãi chuyển qua tới. Nam nhân chậm rãi dơ lên hai tay, đột nhiên xoay người, đem kỷ lân tiên sinh hướng hắn ném lại đây. Quân hành tiến lên một bước, tiếp nhận bị ném qua tới lao nhân ra, để tránh hắn đụng vào trên tường. Nương cơ hội này, Tây Trang nam nhân đã lưu loát mà lao ra một bên cửa sổ. Lúc này, trình này phong đám người vừa mới vọt tới thang lầu thượng. Đem kỷ lân tiên sinh phóng tới trên mặt đất, đem đèn tin giao cho hắn. Quân hành bắt lấy thương lao ra cửa sổ, truy lại đây. Tây trang nam nhân thân thủ xa so với hắn tưởng tượng muốn lưu loát đến nhiều. Quân hành nã một phát súng, không có đánh trúng, đối phương lắp mình vọt vào một bên cổng to vò. Hắn cùng lại đây thời điểm, một chân đã đa tới. Quân hành nghiêng người cánh tay quá, tối tâm trung hàn quang hiện lên, một cây đao đã hướng hắn đã đâm tới. Hắn thân mình như cung cong lên, né qua đối phương lưới đao, đồng thời xoay người một chân, quét về phía đối phương hạ bản. Người nọ mũi chân nhẹ điểm. Thân thể lấy không thể tưởng tượng góc độ phi túng dựng lên, đảo lược ra cửa sổ. kia một màn, nếu không phải quân hành tận mắt nhìn thấy, hắn cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Đây là khinh công. Chờ hắn vọt tới bên cửa sổ thời điểm, chỉ nhìn đến một cái gầy lớn lên thân ảnh biến mất ở dưới lầu gạch đống mặt sau. Chờ quân hành mượn dùng lâu thể thượng cương giá nhảy xuống thời điểm, đối phương đã không thấy bóng dáng. Hắn quay mặt đi, nhìn xem hai người vừa mới xuống dưới cửa sổ. kia chính là lầu 4. Bốn tầng lâu độ cao, không có mượn dùng bất luận cái gì công cụ liền nhảy xuống, sao có thể? Chương 238 238. Các ngươi liền chờ bị vả mặt đi. Gặp mặt Liên Mạnh Khảnh, hô Nhi hỏi Khổ Tân. Do dự thẹn người tử, không dám than phong trần. Cuối năm về đến nhà. Xe ngừng ở bệnh viện ngoài cửa, yêu quý bước chân vội vàng mà buôn tiến khám gấp trung tâm. Ngoài phòng bệnh, đang ở hướng chỉnh này phong giao đãi gì đó quân hành quay mặt đi, đi nhanh lên lại đây. Hắn không có việc gì Yêu quý dẫn theo tâm rốt cuộc rơi xuống đất, đi theo hắn bên cạnh người đi vào lão nhân gia phòng bệnh ngoại. Vừa lúc, bác sĩ từ bên trong ra tới, nhìn đến mang khẩu trang yêu quý, hắn hơi hơi giật mình, ánh mắt dừng ở quân hành trên mặt. Lão nhân gia đã tỉnh. Hắn thế nào? Yêu quý vội hỏi. Không có gì vết thương chí mạng, bất quá bác sĩ nhẹ nhàng lắc đầu, rốt cuộc thượng tuổi, khiến không được như vậy thương tổn, tính dưỡng hảo hảo mà tính dưỡng một đoạn thời gian. Cảm ơn ngài. Hướng bác sĩ gật gật đầu. Quân Hành nhẹ nhàng đẩy ra phòng bệnh môn. Yêu Quý bước nhanh tiến vào, quả nhiên thấy trên giường bệnh, Kỳ Lân tiên sinh đã tỉnh táo lại, bên cạnh còn đứng một cái đồ tôn bối tiểu đệ tử. Lão nhân gia trên mặt rõ ràng mà sưng đỏ, vừa thấy chính là ai qua đánh, cũng may Quân Hành đuổi tới kịp thời, cũng không có cái gì vết thương chí mạng. Nhìn đến nàng, lão tiên sinh có chút suy yếu mà nâng lên tay phải, muốn nói cái gì lại ngậm miệng. Quân Hành đoán được tâm tư của hắn, hướng cái kia tiểu đệ tử vẫy vẫy tay, ngươi trở về giúp lão nhân gia mua điểm cháo. Ai? Tiểu đệ tử đáp ứng một tiếng, chạy chấm đi. Ta đi cùng bọn họ giao đái một chút, chờ lao tiên sinh tình huống ổn định lúc sau liền giúp hắn chuyển viện. Quân hành vô vô yêu quý bà vai, đi ra phòng bệnh. Yêu quý đi vào giường bệnh biên, những mày nhìn chăm chú vào lão nhân ra mặt. Thực xin lỗi, sư tổ. Kỳ lân tiên sinh cố hết sức mà thở hồn hển khẩu khí, ngài. Ngài nhất định phải cẩn thận một chút, bọn họ. Là? Là hướng ngài tới. Thấy rõ đối phương là ai sao? Yêu quý hỏi. Kỳ lân tiên sinh nhẹ nhàng lắc đầu, quá trong chốc lát, lại nói tiếp, nam nhân kia. Biết ngươi. Chuyển. Chuyển sinh sự. Ta. Ta ai. Cũng không. Chưa nói. Yêu quý gật gật đầu. Đối phương không nói nàng có thể đoán được, nếu kỳ lân tiên sinh nói thành thật, chỉ sợ cũng không cần ai nhiều như vậy đánh. Có ngươi như vậy hậu bối, là ta thiên cố phái chi hạnh. Kỳ lân tiên sinh miễn cưỡng kéo ra sương mặt, cười cười, ta này một phép lão. Lao xương cốt. Đã chết cũng không có gì. Sư. Sư tổ nhất định phải bảo trọng, ta không có năng lực. Đem thiên cố phái phát. Phát dương quang đại, thiên cố phái lấy. Về sau liền xem ngài. Ngài. Ngươi cũng sẽ không chết, vì cái gì muốn xem ta. Yêu quý rũ xuống hàng mi dài, trong giọng nói nhiễm vài phần nghiêm khắc, thiên cố phái đệ tử khi nào như vậy túng. Sư. Sư tổ giáo hơn chính là. Kỳ lân tiên sinh lộ ra xấu hổ chi sắc, ta. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Yêu quý gật gật đầu, tay phải từ trong túi vươn tới, đem một lá bùa bất động thanh sắc mà tắt qua đi, phong tới hắn lòng bàn tay, mấy ngày nay, ngươi phải hảo hảo dưỡng đi, chuyện khác ta sẽ xử lý. Hợp chỉ, đem kia trương hơi mỏng giấy nhét vào chính mình bên người túi áo, kỳ lân tiên sinh thấm huyết trong ánh mắt, lộ ra vài phần kích động chi sắc. cảm ơn. Sư tổ. Lúc này, môn bị gó vang. Quân hành cùng trịnh này phong cùng nhau đi vào tới. Phía sau còn đi theo một vị nữ tính nhân viên công tác, đều là phía trước mở hộp khi yêu quý gặp qua. Bọn họ tới giúp ngài lục cái khẩu cung. Quân hành chủ động để ý nói. Kỳ lân tiên sinh gật gật đầu. Chính này Phong đi tới, tên kia nữ công tác nhân viên tắc ngồi vào một bên mở ra điện thoại. Theo sau, chính này Phong cẩn thận hướng Kỳ lân tiên sinh dò hỏi tình huống. Chứ bỏ đối phương hỏi yêu quý cùng chuyển sinh sự tình, Kỳ lân tiên sinh hết thể đều là đúng sự thật trả lời. Ngươi thấy rõ đối phương bộ dáng sao lão nhân ra lắc đầu. Hắn vẫn luôn dùng đèn tin chiếu ta, xem. Thấy không rõ lắm. Bất quá. Đối phương thực tuổi trẻ, điểm này ta còn nghe được ra tới, vóc dáng rất cao hắn xem một cái quân hành phương hướng, cùng quân tiên sinh không sai biệt lắm. chính này phong lại hỏi vài câu, cũng không có tử kỳ lần tiên sinh trong miệng hỏi ra quá nhiều có giá trị đồ vật. Hỏi chuyện mau kết thúc thời điểm, tiểu đệ tử phùng cháo trở về, quân hành mang theo vài phần ra khỏi phòng, lại hướng canh dự ở cửa thủ hạ cẩn thận giao đãi. Hảo hảo bảo hộ lao tiên sinh, không thể có nửa điểm sai lầm. Giắt lấy yêu quý bàn tay, đem nàng đưa tới hành lang một góc, quân hành ánh mắt quan tâm mà dừng ở trên mặt nàng. Ngươi có khỏe không? Yêu quý gật gật đầu. Nữ hải tử trên mặt nhìn không ra cái gì quá nhiều cảm xúc. Khổ sở cố nhiên là có, nhưng là loại chuyện này, nàng đã trải qua đến quá nhiều, còn không đến mức biểu hiện đến trên mặt. Chúng ta tìm tòi hiện trường, không có tìm được bức hoa kia, xem ra hẳn là đối phương cầm đi. Quân hành lược dừng một chút. Về bức họa kia, ngươi còn biết chút cái gì? Ta chỉ biết, bức họa là họa đến là yêu quý, ta là nói yêu quý nhún nhún vai, nữ đế yêu quý. Nếu còn có người cùng nàng giống nhau truyền sinh, như vậy đối phương rất có thể cùng nàng giống nhau có được kiếp trước năng lực. Quân hành còn không có khôi phục ký ức, như vậy địch nhân không phải hắn có thể ứng phó. Kiếp trước, hắn vì nàng chết mà. Cuộc đời này, nàng không thể lại mạo hiểm, một chút cũng không thể. Chú ý tới nữ hải tử trong ánh mắt mệt mỏi, quân hành cao mày vô vô nàng mặt. Ngày mai còn có khảo thí, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, nơi này ta sẽ an bài, hắn sẽ không có việc gì. Ngày mai ta sẽ an bài hắn chuyển viện đến càng an toàn địa phương, 24 giờ phòng hộ. A hành, đáp ứng ta yêu quý gật gật đầu, tiến lên một bước ôm chặt hắn cổ, vô luận phát sinh chuyện gì, đều phải đem ta đưa cho ngươi vòng cổ mang ở trên người. Nàng trong giọng nói, lộ ra lo lắng. Quân hành biết, nàng là sợ hắn xảy ra chuyện, bàn tay lại đây vô vô nàng gối. Yên tâm đi. Ta sẽ nhiều hồi cẩn thận, sẽ không có việc gì. Nhìn đến nơi xa đi tới hứa văn, quân hành buông ra cánh tay, hướng hắn vây tay. Ta làm hứa văn đưa người trở về. Hứa văn chạy chậm lại đây, quân hành nâng nâng tay phải, đưa nàng về nhà. Tự mình đem hai người đưa đến thang máy, hắn lấy điện thoại di động ra, biên tập một cái tin nhắn ấn xuống gửi đi kiện. Thang máy, hứa văn di động chấn động. Lấy ra di động, hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến đến từ trên màn hình tin nhắn. Quân hành! Từ giờ trở đi đến tìm được hung thủ phía trước, 24 giờ bảo hộ tích tích an toàn, ngươi tự mình phụ trách gắn bài. Yêu quý lo lắng hắn, hắn lại như thế nào sẽ yên tâm nàng. Đối phương muốn hỏi mọi chuyện hỏi thiên cô phái, nếu tử kỳ lần tiên sinh nơi này tìm không thấy đáp án, ai dám bảo đảm bọn họ sẽ không tìm tới yêu quý. Bắt lấy di động đi theo yêu quý phía sau đi ra thang máy, hứa văn đem biên tập tốt tin nhắn ơn xuống gửi đi. Hứa văn, thu được. Yêu quý một lần nữa trở lại đại trạch thời điểm. Đã là dạng sáng một giờ nhiều chung. Không nghĩ đánh thức mọi người, nàng tay chân nhẹ nhàng mà đi trên bậc thang, liếc mắt một cái liền xem phòng khách rơi xuống đất thính hạng, chính đại nghiêng thân mình xem đổ vật sư nhã. Ngài, như thế nào còn không có không ngủ? Tao mày, cố nhã có điểm do dự, nếu đối phương hỏi nên như thế nào giải thích? Những việc này thật sự là có điểm phức tạp, nàng cũng không nghĩ làm đối phương lo lắng. Ra ngoài nàng dự kiến chính là, sư nhã cũng không có hỏi nhiều vấn đề, chỉ là ôn hòa về phía nàng cười. Giúp ngươi thu thập phòng thời điểm, nhìn đến ngươi kịch bản, ta nhìn nhìn, giúp ngươi viết điểm phê bình. Sư nhã đi tới, đem trong tay kịch bản đưa cho nàng, mụ mụ nhiều ít có điểm kinh nghiệm, ngài nếu là nơi nào không rõ ứng hỏi ta. Như vậy vãn, khẳng định đói bụng đi, mụ mụ giúp ngươi hạ chén mì Yêu quý muốn lắc đầu, nghĩ nghĩ, lại cười gật gật đầu. Hảo! Đói là không đói bụng, loại này thời điểm nào có cái gì ăn uống. Yêu quý không phải mềm lòng người, chính là đối phương trong ánh mắt hy vọng. Làm nàng có chút không đành lòng tự tuyệt. Nghe nàng đáp ứng, nữ nhân con ngươi, lập tức sáng lên quang tới. Ngươi chờ một chút, thực mau. Yêu quý phủng kịch bản cùng lại đây, dựa vào phòng bếp trên cửa, mở ra trong tay kịch bản. Kịch bản thượng, tinh miệng phê bình. Thay ngữ cùng lịch sử điển cô A, những lời này xuất sư A, ngay lúc đó cảm xúc A, hẳn là như thế nào diễn, mọi việc như thế. Biết nữ nhi học tập chẳng ra gì, kịch bản thượng một ít lạ tự, sư nhã đều giúp nàng tiêu th Đây là tranh bá loại điện ảnh, yêu quý không phải vai chính, lời kịch cùng diễn đều không nhiều lắm. Sư nhã lại là thượng rất lớn tâm cơ, phê bình so nàng lời hát đều phải nhiều. Nhớ tới vừa rồi nàng mang mắt kính, tinh tế viết phê bình bộ dáng, yêu quý chỉ cảm thấy trong tay kịch bản có điểm trầm. Ngước mắt, nàng theo bản năng mà nhìn về phía trước mặt bận rộn thân ảnh. Vì càng nhiều mà hiểu biết nguyên chủ sinh hoạt hoàn cảnh, yêu quý cũng tra quá sư nhã sự tình. Vị này đã từng ở giới giải trí. Cũng coi như là danh tiếng xuất chúng diễn viên. Chỉ là ở gà cho trượng phu lúc sau, nàng chủ động rời khỏi vòng, giúp chồng dạy con. Cứ việc đã thượng tuổi, nữ nhân bóng dáng lại như cũ có thể thấy được tuổi trẻ yêu nhã cùng phong tư. Tới, mau thừa dịp nhật ăn. Thức mau, một chén mì liền ra nổi. Sư nhã hai tay phủng ra tới, phóng tới trên bàn cơm, đưa cho nàng một đôi chiếc búa. Biết ngươi giảm béo là dùng canh gà nấu, bỏ thêm một chút dầu mẹ để vị, này thịt gà là vô dầu chiên. Ngươi nếm thử. Mặt trong chén, rất nhỏ địa long cân mặt, nằm một con gà trứng cùng thiết đến mảnh khảnh cắt thịt gà. Yêu quý con hạ thân, thông thả ung dung mà ăn, ăn trước một mảnh thịt gà, lại uống lên khẩu canh, ăn khẩu mặt, sau đó ca ngợi, ăn ngon. Nữ nhân cười rộ lên, khỏe mắt có nếp nhăn, ánh mắt lại là ôn nhu vô cùng. Khi đó à, người yêu nhất người ba ngồi canh gà mặt, ta không hắn ngồi đến ăn ngon. Ta nhìn đến người đã phát huổi bồ. Yêu quý nâng lên mặt, cảm ơn. Đứa nhỏ đốc. Kéo ra ghế rửa ngồi vào nàng bên cạnh ghế trên, sư nhã cười đưa cho nàng một trường khăn giấy, cùng mụ mụ còn khách khí cái gì. Yêu quý tiếp khăn giấy, không nói chuyện, chỉ là vùi đầu tiếp tục căn mì. Trước kia sư nhã ho nhẹ một tiếng, mụ mụ cũng nói qua một ít khó nghe nói, ngươi đừng để trong lòng, ta nhìn ngươi diễn xuất. Thật tốt, thật sự, đặc biệt hảo. Đừng động người khác nói cái gì, chỉ cần chính ngươi thanh thanh bạch bạch, chúng ta người chính không sợ bóng dáng ai. Chờ ngươi hôn ra điểm thành tích tới. Tự nhiên liền đổ bọn họ miệng. Lúc trước, nguyên chủ tiến giới giải trí, sư nhã là phản đối. Chính mình nữ nhi chính mình biết, nàng cho rằng yêu quý cũng không thích hợp cái kia vòng. Bởi vậy, cũng không có giúp quá yêu quý tìm cái gì người quân A, lợi dụng cái gì tài nguyên linh tinh. Yêu quý phủng chén làm bộ ăn canh, không nói chuyện. Rốt cuộc, không phải nàng thân sinh mâu thân, nàng trong lòng có điều xúc động, rốt cuộc vẫn là cách một tầng. Xem nàng không nói lời nào, sư nhã thở dài, đứng lên nhẹ nhàng gỡ xuống trên người mỏng áo choàng khoác đến nàng trên vai tiếp nhận nàng trong tay chén ăn xong sớm một chút nghỉ ngơi ngày mai còn muốn đi học đâu trong không khí có quen thuộc mùi hương thoang thoảng nàng nâng lên tay nắm trên người áo choàng quay mà đi ánh đèn hạ nữ nhân trong một bộ xương sắc tô váy tóc dài tùng tùng mà ván ở sau đầu có một cái nháy mắt yêu quý đột nhiên có loại hoảng hốt ảo giác tựa hồ là nhìn đến kiếp trước mẫu thân bộ tương đồng nhan sắc xiêm y hướng nàng vỗ nhẹ bàn tay tích tích Đi tới, đến mẫu hậu nơi này tới. Nàng rôi tiểu cánh tay, tập tiếng đi trước, sắp đi đến mẫu hậu trước mặt thời điểm, đột nhiên thân mình nóng lên. Hai cái cánh tay duỗi lại đây, ở nàng té ngã phía trước đỡ lấy nàng, sau đó nàng liền rơi xuống một cái ấm áp trong lòng ngực. Mẫu hậu trên người, hương hương, mềm mại. Đó là nàng đối mẫu thân duy nhất ký ức. Trong trí nhớ mẫu thân cùng trước mắt nữ nhân dần dần dung hợp, hóa thành một cái. Từ từ, sư nhã dừng lại bước chân, quay mặt đi. Yêu quý miệng giật giật, cái kia mẹ tự tới rồi bên miệng, rốt cuộc vẫn là nuốt xuống đi. Ngài, ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Sư nhã cởi rộ lên, vẻ mặt chỉ có mâu thân đối mặt nhì nữ khi, mới có bao dung hết thể ôn nhu. Mẹ không có việc gì, mau lên lầu đi nghỉ ngơi đi, nhìn ngươi mấy ngày nay đôi mắt đều ngao đỏ. Yêu quý gật gật đầu, nghe lời mà lên lầu. Đương nhiên, ngủ là không như thế nào ngủ. Nam đến trên giường, nàng còn ở cẩn thận tính toán. Cái kia biết nàng người. Rốt cuộc là ai đâu? Ngày hôm sau, buồn học kỳ cuối cùng một tiết khảo thí, marketing học. Đây là cái này học kỳ môn bắt buộc, phụ trách giám thị trừ bỏ một vị lao sư ở ngoài, còn từng có tới hỗ trợ Hạ Lan. Coi chừng tích trước tiên nộp bài thi, Hạ Lan thu quá nàng bài thi. Ảnh chụp ta chia mễ giao tỷ. Cảm ơn. Yêu Quý gật gật đầu, đi ra phòng học. Hạ Lan lấy quá nàng bài thi, nhìn nhìn. Trải qua mấy ngày nay tới rèn luyện, Yêu Quý đôi bút đầu cứng cách dùng đã thực thông thuận. Quấn trên mặt tự cũng biết thật sự xinh đẹp. Hạ Lan chỉ là hỗ trợ giám thị, cũng không biết chính xác đáp án, bất quá từ đầu nhìn đến đuôi, sở hữu đề đều đáp. Cuối cùng một đạo đề, bày ra vài điều quan điểm, không có bất luận cái gì xóa và sửa dấu vết, vừa thấy liền biết đáp thật sự thông dòng, hẳn là ôn tập cũng không tệ lắm. Phụ trách giám thị chuyên nghiệp lão sư, quét liếc mắt một cái bài thi, ngữ khí chao phúng, thật khó đến, vị này còn sẽ đến khảo thí. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, đương lau mắt mà nhìn sao? Hạ Lan đem yêu quý bài thi phong tới trên bàn, ta xem nàng đắp đến còn khá tốt. Chuyên nghiệp lao sư nghiêng liếc mắt một cái bài thi, biểu môi. Một học kỳ xuống dưới, người đều không chưa thấy qua vài lần, còn có thể đắp đến khá tốt.